thần nông thấy cảnh này tựa hồ yên tâm ổn cũng đúng như thần nông giảng trận này bảy ngày kiếp nạn về sau t ử t h a n h một lần nữa lâm vào ẩ n ấp trên long đảo không phát sinh tất cả chậm rãi trở về đến nguyên thủy long tộc thần thông cũng dần dần biến mất khôi phục lại bị long đảo cấm chế khi đó đáng tiếc thần của bọn họ tính lần thứ hai bị áp chế thú tính tiếp tục thả ra không ngừng mà gào thét gào thét trận trận long ngâm rít lên từ trong long tộc không ngừng chuyển vang mà ra bọn hắn nhìn lấy dần dần biến mất tất cả có chút bất đắp dĩ có một lần nữa trở về riêng phần mình khu vực dấu hiệu vương việt cũng chú ý tới tất cả trở về về thần nông thân ảnh giờ phút này cũng biến mất theo chẳng lẽ là chịu thần nông ảnh hưởng vương việt cảm giác rất có thể vì sao thần nông vừa xuất hiện liền để cho kế hoạch của hắn tiến hành không nổi nữa ở trong đó sợ là bởi vì thần nông nguyên nhân xảy ra một ít cải biến thần nông thân ảnh biến mất liền khí tức cũng làm cho vương việt khó mà cảm ứng cũng không biết tần nút đến rồi nơi nào bây giờ ngoại trừ thiên bi luyện khí đồ còn có phía trên chiêu thức cùng một đạo thiên ngân còn có bốn kiện thanh khí đều giống như còn lại là trúc lam múc nước công giá tràng đây mới là nhất làm giận chưa xong c ò n tiếp chương mười rời đi long đảo nguyên bản hết thệ đều hẳn là ở bên trong khống chế không nghĩ tới hôm nay trở nên như thế tử h ấ t Việt mắt tụ t sách. Vương việt đôi mắt ngưng đôi lại, tử thành a n biến、mất. hắn không n h cách mất, có o l ầ t ứ hai thế không hắn nghĩ đơn giản như thanh ra, ra cái giới giống giản tìm tất Tử xem cả, này đơn vậy. là cựu châu tam hoàng ngũ đế nữ hoa mấy người ngụy thần đại kiếp trong kế hoạch trọng yếu một vòng ngẫm lại lại tại sao không có thủ đoạn khác chỉ sợ là vương việt chạm tới ẩn tàng sâu hơn chuẩn bị ở sau cho nên không cách nào lấy đi tử t h a n h bây giờ cũng chỉ có thể tự suy đoán như vậy bất quá cũng không tính hoàn toàn không thu hoạch tốt xấu còn có bốn kiện thần binh thanh khí nơi tay không có tử thành hắn cũng chỉ phải mưu đoạt cái khác kỳ ngộ nên rời đi long đảo t ử thanh biến mất tiêu thần người liên c a n như t r ư ớ c đ a n g thánh sơn thận trọng tìm tòi tiến lên bởi vì cái chỗ kia so với bọn hắn mà nói đồng dạng tràn đầy các loại nguy cơ vương việt thân hình biến mất trên long đảo không có cái khác tốt hơn kỳ ngộ hắn đi tìm đến ma giáo giáo tổ dự định làm cho đối phương gọi đến tổ quân thuyền rời đi long đảo cứ như vậy x ô n g phá long đảo cấm chế rời đi tạo thành manh động quá lớn thực lực của hắn cũng không phải là vô địch ở cái thế giới này chúng quy phải khiêm tốt chút tây bộ đại tuyết sơn ma giáo giáo tổ chỗ nương thân cung điện cổ xưa bảy ngày kiếp nạn đối phương cũng không tham dự động thủ bị vương việt tìm tới cửa lúc này từ tĩnh tu bên trong tỉnh lại nên rời đi long đ ả o ngươi có thể triệu hoán tổ quân thuyền lập tức khởi hành vương việt không khách khí chút nào nói hắn sở dĩ tương trợ ma giáo giáo tổ cũng chính là chưa triệt để khôi phục siêu chính là vì đối phương có thể triệu hoán tổ quân thuyền cưới tổ quân thuyền tạo thuận lợi về phần phía trên võ tổ thi thể vương việt thì là không thèm quan tâm mọi người nước giếng không phạm nước sông ngươi khôi phục thực lực như thế đừng nói cho ta triệu hoán không được tổ quân thuyền vương việt mắt lạnh nhìn đối phương nói ra đương nhiên có thể bất quá cần một chút vật liệu ma giáo giáo tổ trong mắt h u quan g l ó e lên hồi đáp liền có thể chuẩn bị ta cần mau rời khỏi long đảo vương việt cái tiêu kiểu, kiểu ra lệnh giọng điệu để ma giáo giáo tổ không có cách nào phản bác đối phương bức bách tại vương việt áp lực chỉ có thể lập tức chuẩn bị triệu hoán tổ quân thuyền cần cựu h u thông thiên đại trận những tài liệu này cũng không có cỡ nào khó tìm ma giáo giáo tổ đã sớm chuẩn bị một chút chính hắn cũng là sớm đã kế hoạch tốt rời đi long đảo chỉ cần hoàn toàn khôi phục lại thân người trên long đảo còn sót lại tiêu thần đám người giờ phút này còn đang vì tìm kiếm long vương nỗ lực chỉ cần cựu đầu long vương liền có thể triệu hoán tổ long thuyền đem bọn hắn mang rời khỏi phong bế long đảo nửa ngày thời gian không đến ma giáo giáo tổ đã chuẩn bị xong tất cả vật liệu lúc này tại bờ biển bố trí xuống cửu u thông thiên đại trận trong lúc đó gặp phải một chút tu giả tới gần bị vương việt toàn bộ đánh giết theo ma giáo giáo tổ triệu hoán nguyên bản sáng sủa không mây xanh như mới r ử a bầu trời trong nháy mắt biến hóa một cỗ âm phong sát khí đột nhiên đến bờ biển phụ cận bầu trời lập tức cảm đạp xuống thiên địa tràn ngập một cỗ tử vong khí tức quỷ dị không hề bận tâm trên mặt biển đột nhiên xoắn tới tầm tầng, tầng nồng đậm bị vụ tựa như trong địa ngục các quỷ thanh âm gầm thét để cho người ta có cỗ tê cả d a đầu cảm giác nhưng thấy một chiếc ngoại hình đáng sợ xương thuyền xa xa l á i tới giống như xương đầu âm sát khí bức người chính là lấy dị giới vô thượng tổ thần cùng tử vong thế giới vô thượng tổ quân khung x ư ơ n g tinh hoa du nhập g n vĩnh hằng c h i quang tế luyện m à thành tại cấm kỵ chi hải bốn phía du đẳng tổ quân thuyền vương việt nhìn lấy lái tới tổ quân thuyền thân thể chậm rãi lăng không mà lên hướng phía bờ biển đạp không mà đến nơi này biến hóa cũng làm cho trên long đảo những tu giả khác chú ý tới tiêu thần người liên can đều chú ý tới ven biển di biến còn sót lại người xuống vật hướng tới nơi này gần chứ những thứ này ra tu giả trẻ còn có sáu bảy đầu long vương đi theo bọn hắn đến gần rồi ven biển quả thật thấy cảnh ấy cái đó là cái gì thuyền mọi người thấy tổ quân thuyền đều là phản ứng như thế kinh ngạc không thôi cũng không phải là tổ long thuyền phía trên tràn ngập âm sát tử khí âm t r ầ m đáng sợ giống như là thông hướng địa ngục chết giới đội thuyền có người lên tiếng lời nói thuyền này rõ ràng không phải tổ long thuyền bọn hắn cũng không rõ ràng ngoại trừ tổ long thuyền bên ngoài lại còn có thuyền khác có thể tại cầm kỵ chi hải thông hành hơn nữa bọn hắn càng là chú ý tới đạp không mà đi v ư n việt đang hướng phía cái kia âm sát khí vụ bao phủ đội thuyền bên trên người kia đến tột cùng là người nào là hắn triệu hồi ra bực này đến từ địa ngục quỷ vương thuyền sao tu giả bên trong có người nói như thế đột nhiên có người kinh ngạc lên tiếng hấp dẫn ánh mắt của mọi người gặp hắn chỉ ma r i a o r i a o tổ kinh thanh sợ hãi cái kia ta thấy hắn ngày đó giết đông đảo trộm bên trên long đảo cường giả tiền bối những thức tảng cảnh giới đó tu giả ở trước mặt hắn không chịu nổi một kích tính cả một cái toàn thân tràn ngập từ sát khí tức hư thối thiên sứ đem hai ba mươi vị thức tảng cảnh giới tu giả chém giết sạch xanh thoại âm rơi xuống chân kinh tại chỗ ai cũng không ngờ rằng lại còn lại có chuyện như vậy phát sinh mọi người ở đây cũng không rõ ràng số ít mấy người chỉ nhớ rõ có mấy ngày trên long đảo nhấc lên một cỗ không tầm thường động tĩnh cảm ứng được cỗ t ử sát khí tức lại không dám tới gần sợ đưa tới họa s á t thân nguyên lai đúng là phát sinh chuyện như thế cũng may bọn hắn không có tò mò đi điều tra nếu không hôm nay không cách nào đứng ở chỗ này ma r à o r i á o tổ đột nhiên hướng phía tiêu thần đám người vị trí nhìn thoáng qua trong mắt tràn ngập vô tận vẻ lạnh lùng chính muốn người xem đấy lòng rủ rẻ vương việt đã sớm biết tiêu thần đám người tới gần nhưng mà không có đi quản g hắn đã là bước lên tổ quân thuyền đầu thuyền khi hắn lúc rơi xuống lúc này có một cỗ âm sát chi khí đánh thẳng tới này thuyền đối với tất cả người sống khí tức đều cực kỳ m ẫ n cảm vương việt tới gần lập tức kích phát một loại nào đó dị biến úng tùn quỷ khiếu rú lên giống to từng đạo từng đạo sâu t h ẳ m ô quang từ thần bí trong khoang thuyền quỷ dị chiếu xạ mà ra phảng phất tồn tại một loại nào đó m a lực đem người hấp dẫn tiến vào hoàn toàn thôn phễ hết nhưng mà những dị tượng này đối với vương việt không được tác dụng những cái kia âm sát chi khí xuyên qua thân thể của hắn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng lấy tu vi của hắn thân thể hoàn toàn không cần t o ạ nhân thị quấn vải liệm loại này thanh vật ngươi cùng ta cùng rời đi long đ ả o sao vương việt quay đầu nhìn xem ma giáo giáo tổ mở miệng hỏi nào có thể đoán được cái này ma giáo giáo tổ tựa hồ không nghĩ bị quản chế với hắn không có lựa chọn lên thuyền lắc đầu ta còn có một số việc muốn làm ngươi trước rời đi thôi vương việt miết miệng lên đã như vậy hắn cũng không miệng cưỡng lúc này xoay người sang chỗ khác dường như cảm giác được cái gì cái này tổ quân thuyền một lần nữa hướng phía cấm kỵ chi hải chạy tới ven đường bên trong một mảnh ngân quang trong trẹo mặt biển lộ ra vô cùng tĩnh mịch theo tổ quân thuyền phát ra từng đạo từng đạo kỳ quái tiếng gạo cùng long đảo khoảng cách dần dần xa rất nhanh biến mất ở trùng điệp cầm kỵ chi hải mê vụ ở trong tiêu thần đám người nhìn thấy vương việt đi thuyền rời đi bất quá lại lưu lại một thực lực gác ma khủng bố giờ phút này ma giáo giáo tổ thân thể khé động đột nhiên vọt đến đám người trước người một đôi như người chết hai con người quét qua hết thể mọi người ở đây cuối cùng tại trên người kha kha dừng lại một trận tiêu thần đám người trong nháy mắt như lâm đại địch chưa xong con tiếp chương mười một cấm kỵ chi hải bên trên giống như x ư ơ n g đầu tản ra tử vong sát khí tổ quân thuyền hướng về trường sinh đại lục chạy bây giờ cấm kỵ chi hải rất không giống lớn như vậy biển như thế song lớn mánh liệt từ đầu đến cuối đều là hoàn toàn tính mịch liền một chút bọt nước đều cực ít nhấc lên khắp nơi lộ ra một cỗ tử vong vậy l ã n h tịch không tức giận chút nào có thể nói quả không hổ là nhận cấm chế hải vượt tới gần long đảo bờ biển vị trí còn mười phần bình thường càng là xâm nhập trong đó càng phát ra có thể cảm giác được cấm kỵ chi hải quỷ dị nói tóm lại cái này trường sinh giới thế giới tràn ngập rất nhiều màu sắc sặc sỡ quỷ dị quái đạn sự tích giống như vương việt ánh mắt chiếu tới chỗ nhìn thấy một cái vượt biển mà đi không đầu hòa thượng áo trắng như tuyết khí chất siêu nhiên không nói ra được phiêu giật xuất trần trên người bao phủ một tầng nhàn nhạ t xương trắng tựa như tiên dáng trần đ ồ n g dạng thân là bồ đề thụ t â m như tấm gương sáng lúc nào cũng cần lau chớ dùng gây bụi bặm ung dung phật â m du dương e m h a i phật gia đại thánh thần tú một vị kinh thái tuyệt diễm phật gia nhân vật thiên tài cuối cùng lại thành vật làm nền người khác lá xanh lúc đầu hắn có thể trở thành như ngũ tổ hoàng nhẫn như vậy phật gia lưu truyền tiền cổ nhân vật tuyệt thế lại bị lục tổ tuệ năng cưỡng chế một chút vận mệnh triệt để thay đổi dần dần bị mai một thần thú hòa thượng hướng phía tổ quân thuyền tới gần trận trận phật tâm như hồng trung đại lữ lan truyền vây quanh tổ quân thuyền thỉnh thoảng văng lên vương việt suy nghĩ khái động lật tay dương lên phật đà pháp khí hiện hiện đ e m phía trên phong thiên thuật cấm chế triệt hồi lúc này cái này phật đà pháp khí hình như có cảm ứng lập tức b ộ c phát ra kim sắc phật quang cùng cái này màu vàng cấm kỵ chi hải hóa lẫn đem tổ quân trên thuyền vô tận sát khí đều tạm thời ngăn cách. ở trong cấm kỵ chi hải bốn phía du hành thần tú hòa thượng cũng là cảm thấy phật đà pháp khí tồn tại dừng bước hướng phía tổ quân trên thuyền đi tới có thể ở trong cấm kỵ chi hải tùy ý đi lại cho dù xảy ra một loại nào đó chẳng lành nhưng thần tú hòa thượng thực lực tuyệt đối tiếp cận với bán tổ vương việt động một cái ý niệm trong đầu dứt khoát dựa vào phật đà pháp khí đem thần tú hòa thượng cùng nhau thu có lẽ sau này có thể có cần dùng đến địa phương phật đà pháp khí cần phật lực thôi động nhưng vương việt cường thế hạng p h ụ trực tiếp lấy phật đà pháp khí đem thần tú hòa thượng tiếp dẫn tới để cho chui vào phật đà trong pháp khí không có như phật đà đem gọi hồi như vậy r ô n g dài vương việt cũng không nói cái gì đại đạo lý trực tiếp chính là dựa vào thủ đoạn đem thu vào đi thần tú hòa thượng căn bản kháng cự không được thu thần tú hòa thượng vương việt vừa đem phật đà pháp khí thu hồi tổ quân trong thuyền đột nhiên bộ c phát ra một cỗ vô biên sắc khí như cùng chết vòng phong bạo quét sạch liền tổ quân thuyền đều là trên mặt biển không ngừng run r dậy đỉnh chạy xuống t ự hồ là mới vừa phật qua nguyên nhân để tổ quân thuyền dẫn xảy ra biến hóa từng tiếng tiếng rít thê lương không ngừng một cỗ âm phong không ngừng nhưng mà toàn bộ đều bị vương việt kháng cự bên ngoài không chút nào đến cận hơn là bên trong võ tổ thi thể có biến hóa võ tổ thi thể vương việt đôi mắt l ó e lên c h ậ t đem ánh mắt nhìn về phía một chỗ chân trời hai đạo ngân sắc thần quang như trùng sáng trực tiếp xuyên t h ấ u mênh mông t h i ê n c hùng đâm về phía hư không không biết chỗ mới vừa trong nháy mắt hắn cảm thấy tổ thần khí tức từ thiên ngoại hư không chuyển đến cũng không phải là thần nông trên người cố tràn đầy một loại trên đường lớn hư vô phiêu miểu như hắn suy đoán không tệ tại bây giờ trường sinh giới phụ cận có lẽ còn có nhân gian giới tứ phương xung quanh thế giới còn tồn tại tổ thần sợ là chỉ có vị kia từ hư vô cực hạn đản sinh đại đạo tán tụ người hồng quân hai đạo trùm sáng màu bạc đâm thùng bầu trời kéo dài đến tiên h ngoại hư không lúc bị một cỗ lực lượng cản lại quả thật là tổ thần vương việt nói nhỏ một tiếng lần này hắn có thể xác định vừa rồi hai đạo trùm sáng màu bạc trúng kích bị đối phương chặn lại bất quá cũng bởi vậy gặp một chút bị thương cỗ tổ thần khí tức trong nháy mắt t ậ n lui vận dụng thủ đoạn nào đó biến mất vương việt nhất thời sơ s ẩ y không thể theo dõi hẳn là hồng quân không thể nghi ngờ hồng quân còn đúng làm liễm ai vương việt cười lạnh một tiếng hắn tại bảo liên đăng thế giới kia đem hồng q u â n một thân tu vi đạo hạnh toàn bộ hấp thu bây giờ đến rồi cái thế giới này lại là gặp một cái hồng côn trước cái này lại có tính không được một loại duyên phận giờ phút này thiên ngoại hư không một chỗ một đạo bị hư vô bao phủ bóng người màu xám tựa như mê vụ đồng dạng nhìn không tấu tất cả từ đó dần dần chuyển ra một thanh âm trường sinh giới bên trong như thế nào lại xuất hiện một tôn tổ thần cố khí tức này chưa bao giờ cảm giác qua xem ra kế hoạch phải cải biến thanh âm chuyển vang nhưng mà nơi đây trừ hắn ra cũng không có người thứ hai thanh âm dần dần tiêu tán thân ảnh của hắn cũng ở trong hư vô biến mất cấm kỵ chi hại bên trong vương việt xuất hiện ở tổ quân thuyền nội bộ nơi này cùng ngoại giới phảng phất hai cái không gian giống như là một cái đơn độc mở ra tới tiểu thế giới một bộ thi thể toàn thân khô cạn gầy yếu thi thể l ạ n g y ê n không tiếng động xuất hiện ở vương việt trước mặt cặp kia lom xuống hốc mắt bắn ra hai sợi kinh khủng ú q u a n g hiển nhiên đánh giá vương việt trên thi thể này tràn ra khí tức cực kỳ cường đại khủng bố vậy mà cho hư không một cỗ mơ hồ rung động đè ép cảm giác ngay cả vương việt cũng cảm thấy một cỗ cường đại áp lực liền nhìn như vậy vương việt vương việt không sợ chút nào nên tiếp ánh mắt cùng người chết đối mặt nói thế nào bắt đầu đều cảm giác kỳ quái cực kỳ ta cũng không phải là cố ý kinh động ngươi cũng không phải ngươi địch nhân ngươi còn chưa phục sinh không bằng hảo hảo mượn nhờ nơi đây khí tức ôn dưỡng vương việt nhàn nhạt, nhạt một câu lúc này võ tổ xác thực chỉ là thi thể trên người bất quá chỉ có một tia nhàn nhạt, nhạt sinh cơ đều là còn lại vô tận t ử khí có lẽ có một c ố bất diệt ý thức tồn tại còn có mượn nhờ tổ quân thuyền mới có thể như thế duy trì l ấ y cái này tổ quân thuyền vốn là k h á cha nữ hoa mấy người tổ thần chế tạo dùng để ôn dưỡng võ tổ phục sinh sử dụng tổ thần dị giới từ chiến đức quá một điểm tinh thần ba động từ trên người võ tổ truyền ra ngoài Vương Việt được nhưng những này, không hắn nói gì, cái bắt thứ thể mặc cụ dù rõ lúc à hắn chuyện, thể khái nội dung có chuyện, còn có thể đại khái đoán biết đại một rõ ra có có t l ú trước thủ hộ cựu châu đại chiến cựu châu tất cả cường giả cùng dị giới đại chiến đánh cho cựu châu phá thành mảnh nhỏ rất nhiều bộ phận kể từ lúc này nhân gian giới thoát ly khỏi đi dung nhập vào tứ phương giới bên trong bây giờ trường sinh đại lục liền có một bộ phận cương thổ là nguyên bản cựu châu địa vực trận chiến kia là cựu châu thua thua rất thảm coi như võ tổ có tổ thần cựu trọng thiên thực lực ở trong hắn cũng không được bao lớn tác dụng rơi vào bây giờ kết cục như thế hố hồ võ tổ thực lực bây giờ nhìn như vô cùng c ư ờ n g đại nhưng đã đến cuối cùng tại những vượt qua đó tổ thần cảnh giới đạt tới thạch nhân vương vô thượng tổ thần thậm chí hoàng giả cấp bậc cường giả trước mặt vẫn l à n h ư là sâu k i ế n giống nhau y ê u đ ớt đáng thương lúc trước võ tổ tham dự đại chiến dị giới cũng không phái ra cao thủ mạnh cỡ nào có lẽ có một bộ phận bị bản cổ vương đám người ngăn chặn nguyên nhân vương việt lại trước mắt võ tổ trong lòng chẳng biết tại sao dâng lên một tia thê lương tâm tình của bị thương đối với cái này vì cựu châu chúng sinh vận mệnh từ chiến đến cùng tranh há tử dâng lên một cỗ phát ra từ nội tâm kính n ệ chưa xong còn tiếp trong ư t h lúc đó vương việt cùng võ tổ còn sót lại ý thức trao đổi vì giúp hắn khôi phục nhanh chóng triệt để phục sinh vương việt đáp ứng tìm một chút tổ thần cường giả hiến tế để lực lượng hiến tế khôi phục võ tổ đương nhiên đây cũng là có giá cao vương việt không có khả năng vô duyên vô cớ giúp võ tổ làm việc thua thiệt mua bán hắn nhưng không làm vì thế võ tổ đem một chút võ đạo cảm nộ g cùng hiến tế đại thần thông truyền cho vương việt cái này mua bán coi như không thua thiệt hơn nữa hắn nhanh chóng sống lại võ tổ làm sao cũng coi như đến một cái c h ợ lực trước sau này đi có ý đồ với tổ thần dị giới có võ tổ ở một bên hiệp trợ đó là biết dễ dàng nhiều tổ quân thuyền ở dưới vương việt thuyền về sau phát ra một trận thê lương g à o thét nương theo lấy quỷ khiếu ma âm quanh thân bị sát khí ma vụ báo khỏa một lần nữa xông vào mênh mông cấm kỵ chi hải bên trong cấp tốc biến mất tại võ tổ chưa từng triệt để khôi phục trước tổ quân thuyền đều sẽ ở trong cấm kỵ chi hải du đãng vương việt thu hồi ánh mắt hướng phía trường sinh đại lục đặt chân mảnh này từ hư hảo cùng bộ phận chân thực tạo thành thế giới muốn nhấc lên một trận gió tanh m ư a máu một đầu đọa lạc thiên sứ toàn thân lóe ra quần c u ộ n ma khí hai tay cầm một thanh thiêu đốt ma diễm hai tay cự kiếm phía sau cánh chim màu đen gỗ hướng phía vương việt đánh thẳng tới、Soạn. một đạo t r ạ n kích phảng phất có thể bổ ra hư không cự hình hấp nhận ma khí quần u ậ n như quận loạn lưu t muốn đem vương việt bao phủ kiếm khí mộc bạc dòng lũ trong nháy mắt đánh tan những thứ này mà khí ngưng tụ thành h ấ p nhận trong nháy mắt đem đầu này đoạ lạc thiên sứ bao phủ trong nháy mắt t r ô n vùi ở trong dòng thác kiếm khí liền một tiêu đụi bặm đều chưa từng rơi xuống giữa thiên địa quân quận d ũ n g động năng lượng cấp tốc bình tĩnh trở lại yên lặng như tờ vương việt đứng ở một mảnh rậm rạp nguyên thủy tùng lâm bên trong hắn ven đường mà đến lại là xâm nhập đến rồi bên trong nam cương chính là bây giờ không tử môn trưởng giáo cũng bất quá cảnh giới trường sinh quá mức những ỏ yếu. mấy này túy chết đều quốc, Không không không kia không thạch chi hiền, thủ, phút phái, ghê linh không Nghĩ hắn chủ đánh sinh chứ bách chứ phai môn môn môn vương còn bên trong môn phái. Môn kia bên trong cũng có có vận, vương liền ngược trường cùng bán lên sáng lập giáo phái ở trong. giờ gì gớm giáo có cao có có của có. lục tà tử tổ Việt tâm tư tới tới tộc tổ trở vào sư lại đại đời sớm xem đem đã đây, bảo lập ở ở là ý địa phương này có lẽ có hắn cảm giác hứng thú đồ vật hơn nữa muốn xuất thế hữu xào thiên cung bờ biển di tích các vùng thật có không ít độ tốt thiên đế thành nơi đây là cả nam hoang chỗ ở trong tâm ảnh hưởng lan ra không biết bao nhiêu và giảm vương việt lần đầu đặt chân thật không có ngay từ đầu liền bốn phía tầm b ả o giết người mà là trước tiên tìm một nơi ngồi xuống nghỉ ngơi nơi đây bách tộc chư quốc danh môn đại phái thế lực đều có xuất hiện vương việt ý niệm đảo qua toàn bộ thiên đế thành tất cả mọi thứ thu hết vào mắt uống hai chén rượu thoáng chốc xuất hiện ở một chỗ to lớn khí phái trước phủ đệ trước phủ đệ đi tới mấy cái tu giả thực lực đều ở thuế p h ạ m cảnh giới phía trên nhìn lấy vương việt một mặt hung xác nơi đây chính là bạch hổ nhất tộc phủ đệ ngươi một tên tiểu tử đến nơi đây làm cái gì có chuyện cứ nói không có việc gì cút nhanh lên mở đ ú n g phải bên trong bạch hổ nhất tộc tộc nhân để ngươi tiểu tử chết không có c h ỗ t trôn phách lối như vậy ngôn ngữ hoàn toàn chính là chó cậy gần nhà gà cậy gần chuồng nô tài vương việt cảm giác có chút bi a i mấy cái nhân tộc tu giả đi cho một nhóm bạch hổ x u ấ t sinh làm nô tài thế đạo này quả thật là khó giỏ cút trực tiếp phất tay một cái mấy cái nhân tộc tu giả còn chưa kịp phản ứng trực tiếp bị một cái tắt mất đi vương việt ngẩu nhìn bạch hổ nhất tộc đại môn thổi ra một hơi nhất thời đại môn toàn bộ ẩm v a n g sụp đổ động tĩnh lớn như vậy trong nháy mắt kinh động đến phủ cận mọi người chú ý thấy có người dám ở bạch hổ nhất tộc địa phương dương oai những người này đều kinh ngạc trong mắt lại là bước lên bắt quái chi hỏa tâm tư xem náo nhiệt không rước đây chính là một trận màn kịch hay của đại đại trong phủ đệ bạch hổ nhất tộc cường giả cũng đã nhận ra dị dạng hướng phủ đệ đại môn vào tới nhìn thấy một cái tuổi quá trẻ thư sinh bộ d á n g nam tử đang ở đem bạch hổ nhất tộc môn biển dâm ở dưới chân đồng thời dẫm đến vỡ nát trong lòng một cỗ căm giận ngút trời phun lên cái hót r o n g miệm thét trực tiếp xuất thủ từ đâu tới sâu kiến dám đến ta bạch hổ nhất tộc địa phương dương ai nạp b ạ n đi một đạo hổ to lớn chảo như đại ma bàn bao phủ xuống phía trên lóe ra bạch hổ thần văn hào quang tản ra lực lượng cường đại thức tàng cảnh giới tu giả cũng ngăn không được dạng này một kích nhưng mà vương việt một động tác đem tất cả mọi người thật sâu kinh hãi ở há mồn phun một cái một hơi bạch khí hệ i n lên trong nháy mắt một cỗ trắng bạc cương phong trợt hiện trực tiếp đem các loại cái bạch hổ nhất tộc cường giả thổi lên chân trời mấy cái bắt đầu kinh hoàng kêu thành tiếng nhưng âm thanh nhỏ bé đáng thương đã xa xa biến mất tại tầm mắt của mọi người ở trong vương việt một hơi, liền đem bảy tám cái bạch hổ nhất tộc tu giả toàn bộ thổi đến không biết tung tích không biết nơi nào đi loại này con kiến hôi vương việt còn không có hứng thú giết vừa rồi cái kia bảy tám đầu hổ trắng mạnh nhất thực lực vẫn chưa tới ngự không bán thần cảnh giới thực sự để không nổi điểm tâm tư này muốn giết cũng tối thiểu cầm bán thần trên hổ trắng tới giết dạng này mới có thể đem bạch hổ nhất tộc giết vương việt lúc trước đọc sách thời khắc đối với bạch hổ nhất tộc s á c thực buồn nôn cái kia bạch hổ thánh hoàng chính là một trong hư hảo đạn sinh bán tổ bán tổ ngụy thần đại kiếp mặc dù chết rồi nhưng vương việt không ngại hiện tại trước thời gian tiên hăn xuống địa ngục tha phương mới ý niệm cảm thụ qua bạch hổ thánh hoàng không ở thiên đế thành một cái bán tổ cường giả không có chuyện gì xác thực không có khả năng đợi ở trong thiên đế thành khẳng định đều ở cái nào đó núi góc tiềm tu vào vương việt không nghĩ phí tâm tư tìm hắn tự nhiên không có so dùng loại biện pháp này đến mức chính hắn xuất hiện tốt hơn thổi bay mấy cái hổ trắng trong đó còn lại hổ trắng hết thể xuất hiện nhìn thấy vương việt đem bọn hắn muôn biện dấm đến nát n h ư còn có mới vừa nhìn bị thổi bay rơi vài đầu bạch hổ trong lòng sớm đã vô cùng phất nộ lửa dẫn phảng phất núi lửa nham thạch tương đồng dạng muốn phun ra ngoài nhưng lại bị bọn hắn dùng lý trí của cận tồn ngăn chặn. t r ư ớ câu m nói g ư này vừa ra mặc kệ trước mặt đứng đấy bạch hổ nhất tộc phản ứng những đám người vây xem đó là trong nháy mắt sôi trào côn vọng phách lối người trẻ tuổi trước mắt này lại dám như thế bất kính mà phạm bạch hổ nhất tộc trí cao vô thượng bạch hổ thánh hoàng đây chính là một vị kinh thiên động địa tuyệt địa cừng giả tại trường sinh giới lưu lại uy danh h i ể n hách đại năng có thể cùng phật đà lao tử mấy người thánh hiền sánh vai nhân vật tiểu tử người muốn chết dám như thế nhục ta bạch h ổ nhất tộc ta nhất định muốn đem ngươi c h é m thành muôn mảnh nghiền xương thành cho một vị hổ tộc bán thần kinh sợ lúc này triển khai trong tay thần t h ô n g hướng h ắ n lực p h á c h mà tới t r u n g t r u n g điệp điệp khí tức ba động kinh hãi tại hổ gia p h ụ đệ trên không chưa xong còn tiếp chương m t mươi ba bạch hồ tận thế thân thông bình thường chỉ có đạt tới thức tàng cảnh giới tu giả mới có thể lãnh ngộ là trường sinh giới thần thông giả thủ đoạn mạnh nhất có thần thông cùng không có thần thông tu giả thực lực hoàn toàn không ngăn nhau giống như nguyên nội dung cốt chuyện ngộ ra bắt tương thế giới tiêu thần tại thức tàng cảnh giới liền có thể vây k h ố n bán thần cảnh giới tu giả thậm chí có thể đem trọng thương bán thần tu giả triệt để ma diệt trước mắt hổ tộc bán thần trong tay thần thông kém xa tiêu thần loại kia cường đại thần thông nhìn qua nhưng cũng uy lực bất phàm hai đạo quang to lớn chào lâm hạng tả hữu khai cùng cùng nhau rơi vào trên người vương việt kết quả đương nhiên là lông tóc không thương hổ tộc bán thần hai mắt trợn không dám tin một k í c h toàn lực thậm chí ngay cả da lông đều không có thương tổn được liên gãi n g ứ a khí lực cũng công bằng hổ tộc thật đúng là đủ phế vương việt cái k i a đạ mạc thanh â m dếu c ậ t v ă n g lên một đạo ngân quang hiện lên vị này hổ tộc bán thần thân thể r u lên chỗ mi tâm đã là bắt đầu rồi một cái lô máu thân thể tức thời mềm nhún x u n g dưới mấy vị còn lại hổ tộc bán thần cùng nhau xuất hiện g à o thét hướng vương việt đánh tới riêng phần mình thần thông triển khai thiên phú huyết quang sát khí tràn ngập trên không đám người vây xem đều cảm giác được như có gai ở sau lưng phản phất bao phụ tại cực kỳ nguy hiểm rết vực bên trong mồ hôi lạnh đều xông ra một chút nhỏ yếu chi nhân đã là co quắp ngồi dưới đất ngục lớn thở hồn hển vương việt liếc xéo bọn hắn một chút hơi chuyển động ý nghĩ một chút trong nháy mắt mấy cái này hộ tộc bán thần thân hình tại nửa đường dừng lại thật giống như bị dừng lại ở trong không không nhúc nít được trên mặt trong nháy mắt đổi lại một bộ vẻ sợ hãi đã thấy vương việt trong miệng thoái toán niệm không gian tính chỉ không nghĩ tới đơn giản như vậy liền có thể lĩnh ngộ đây là vương việt trong lúc vô tình lĩnh ngộ không gian thần thông đi vào trường sinh giới về sau tâm huyết dâng trào m ư t phen đối với không gian thần thông tựa hồ có ngoài dự đoán của mọi người nội tính trước kia hắn đều là dựa vào thực lực tuyệt đối phá không đó là tu vi cảnh giới bên trên đặc tính đối với không gian năng lực các loại tạo nghệ không sâu không nghĩ tới đi vào trường sinh giới về sau thế mà lăng không vì hắn tăng lên dạng này một hạng năng lực cũng tốt không gian này thần thông cũng thật lớn danh sưng thần thông giả chính giữa vương giả đó cũng không phải là đơn giản thổi đến lại là hơi chuyển động ý nghĩ một chút vương việt hai mắt trải qua tầng một ngân quang lập tức nghe thấy mấy cái hổ tộc bán thần kêu thảm một tiếng bọn hắn ở tại hư không vặn vẹo không ngừng trong nháy mắt bị một đạo vặn vẹo vết nước không gian xoắn nát thối vệ cuối cùng biến m ấ tại ở trên phủ đệ không. Nơi này, hổ tộc bán thần, bị vương Việt trong ngáy mắt toàn diệt. Còn có một số hổ tộc bối tu giả, thực lực không kịp bán thần, nhìn thấy một t không. Nơi này bán vương ngáy Còn không bán nhìn màn này đều sợ ngây người. phủ kịp hổ hổ hậu đệ đều giả, bối là có lực bị số sợ vương việt dưới ánh mắt một đạo tuyệt cường không gian lao tủ đem hổ tộc phủ đệ bao phủ vô số không gian quang nhận lướt đi trong đó tựa như một mảnh lò sắt sinh tràn ngập tàn bạo ngược sắt cùng huyết tinh thiên đế thành bên trong hổ tộc thế lực cứ như vậy bị diệt sạch sẽ giống như chơi qua đầu vương việt một câu có thể đem những đám người vây xem đó lôi đến kinh ngạc hóa r a vị này tu vi khó lường đại thần là ở chơi đùa sao n g ư ờ i không nhìn thấy tòa này hộ tộc p h ụ đệ đều hóa thành một chỗ t à n viên phế tích sao bất quá bọn hắn cũng liền dám ở trong tâm ngắm lại chân thực là không dám nói không chút chú ý vương việt thân ảnh chẳng biết lúc nào đã biến mất rồi những người này tứ phương d o xét đều không có phát hiện vương việt thân ảnh lại nhìn một vùng phế tích hộ tộc p h ụ đệ bọn hắn cũng có thể nghĩ ra được việc này chẳng mấy chốc sẽ manh động toàn bộ thiên đế thành lan tràn đến toàn bộ nam hoàng địa vực quả nhiên không ra mấy ngày việc này liền truyền khắp toàn bộ nam hoàng địa vực thiên đế thành càng là khắp nơi đang nghị luận việc này tất cả đại thế lực c ô thẩm quan sát sự tình động tĩnh tựa hồ cũng đang tìm kiếm ngày đó cái kia xuất thủ người bất quá người này tựa như sớm đã rời đi thiên đế thành bọn hắn cơ hồ lật tung rồi mỗi một chỗ đều không có tìm được người này hãy cùng b ư ớ c hơi khỏi nhân gian một dạng hổ tộc nghe được tin tức này đương nhiên là tức giận không thôi nghe nói bạch hổ thánh hoàng phát hạ lời toàn lực truy nã người này hắn đem tự mình xuất thủ đánh giết dám căn đảm bảo phạm bạch hổ nhất tộc đạo trích tuyệt không cho phép hắn phép lối nhưng mà hổ tộc vừa mới thả xong n g o n thoại Phái ra hổ ra tộc c như g giả, Vương Vương Việt, Việt lại muốn tìm ra vương việt, vương việt lại là c ủ động xuất hiện. Tại thiên đế một tộc hiện. thiên thành bên ngoài, chăm không tới trong một chỗ núi rừng, xuất Tại tới chăm chỗ rằm hổ ờ n g giả thế ì m được Vương Việt, giờ p ú t thấy t này phương đang ở ăn h đối i ở minh mục trương đ ả m cùng bọn hắn hổ tộc chi nhân đối nghịch cũng lấy bọn hắn thân hổ làm thức ăn người này đến cùng cùng hắn hổ tộc có gì cựu hận không nghĩ tới còn có mấy cái đưa tới cửa làm sao lời nói của ta đem cho các ngươi gia tộc đầu kiên lão bất tử bạch hổ hắn có tới hay không vương việt cắn một tảng lớn thịt nhai nuốt lấy liếc mắt nhìn một chút mấy cái này hổ tộc cường giả thản nhiên nói bắt lấy người này mang về cho lão tổ tông xử trí nhất định phải để hắn nhận hết thế gian tất cả thống khổ mà chết mấy người kia bi phẫn cầm thét toàn thân lộ ra một cỗ khó mà hình dung sắc khí khí tức dẫn động không khí t r u n g quanh đem t r u n g quanh tạo thành một cái trợ thế vương việt tuyệt đối khó mà đào thoát xem ra đầu kia lão bạch hổ không có tới à mấy tên tiểu bối các ngươi chẳng lẽ gấp gáp như vậy vào chịu chết lên một vị cảnh giới trường sinh hổ tộc cường giả trực tiếp một cái tuyệt cường thần thông đánh tới hóa thành một mảnh sát cơ nghiêm nghị q u a n vũ đem vương việt không gian thở n a dài một tiếng trên tay một cái hoàng sán sán hổ chân quăng ra như một đạo thần kiếm phá không trong chốc lát xuyên toa không gian xuyên qua một đầu cảnh giới trường sinh bạch hổ ngực ẩm vang nổ tung đem nổ trọng thương như vậy động tác hoàn toàn chính là trêu đùa bọn hắn trên nhìn kia đi r ế t cơ nghiêm nghị q u a n vũ đối với với hắn mà nói căn bản vô dụng quanh thân chân lực chấn động một cỗ vô hình gợn sóng đẩy ra trong nháy mắt đưa nó nhóm hết t h ả mẫn d i ệ t cỗ này vô hình gợn sóng lướt qua những thứ này hổ tộc cường giả trên người nhất thời để bọn hắn như bị xét đánh nhao nhao thổ huyết bay rớt ra ngoài bị một kích trọng thương bên này đại chiến hấp dẫn t i ê n đế thành tất cả đại thế lực cường giả đều là đưa ánh mắt về phía nơi đây còn có không ít người chạy tới hiển nhiên là xem náo nhiệt thứ không sợ chết trước hết nhất chạy tới chính là tại thiên đế thành hoặc xung quanh thiên la quốc các vùng tìm kiếm vương việt tung tích hổ tộc cường giả đến của bọn họ bất quá là tận mắt nhìn đến đồng tộc chi nhân tại vương việt trên tay băng tán thành từng đám từng đám huyết vụ tiêu tán không đến nửa tổ cảnh giới phía trên bị đánh thành loại tình trạng này trên cơ bản không có sống sót khả năng a những thứ này hổ tộc cường giả bi thiết kêu r ê n phát ra thê lương hồng khiếu âm thanh thế lực khắp nơi cường giả nhìn ánh mắt lấp lóe trong lòng hiển nhiên cũng không bình tĩnh những chạy đến xem đó náo nhiệt càng là kinh hô không thôi liền những thứ này viễn siêu bản thần cảnh giới trên nhân vật đều chết như vậy thê thảm người này tu vi sao mà khủng bố chẳng lẽ hắn thực sự là tìm bạch hồ thánh hoàng trả thù đặt đến bán tổ cấp độ kia tuyệt thế đại năng những chạy tới đó hồ tộc cường giả một ngày này đối bọn hắn mà nói chính là t ậ n thế thuộc v ề bạch hồ nhất tộc t ậ n thế tại vương v i ệ t p h ấ t t a y không gian thần thông lực lượng tuyệt đối d ư ớ i bọn hắn không có một chút sức phản kháng cho tới b á n thần từ cảnh giới trường sinh thậm chí vượt qua cảnh giới trường sinh h ồ tộc thế hệ trước cần thế cường giả chạy tới vận mệnh đều là giống nhau nơi trở về của tử vong vận mạng tàn lụi tất cả đại thế lực cường giả tựa hồ tại hôm nay đều có dự cảm b ạ c h hổ n h ấ t tộc sợ là một u tiêu ố n diệt t c h nhìn bạch hổ nhất tộc bạch hổ thanh hoàng, có thể hay không bảo trụ bạch hổ nhất tộc sau cùng vinh huyết ì cùng quang cùng bảo tộc có tộc trụ sau mươi ạ c c h h a xong còn bốn nam hoang long tộc thiên đế thành bên ngoài một trận chiến chân chính để bạch hổ nhất tộc thương cân đ ộ cốt phải nói là đại thương nguyên khí lại là tầm m ộ ư ơ i vị hổ tộc cao thủ chết thảm tại vương việt trong tay như thường lệ có một hai cái cường tráng hổ trắng mấy đầu hổ chân trở thành vương việt thức ăn vương việt cảm giác bản thân phải thích bên trên loại này có chút thích ý sinh sống vốn vào linh cựu chất lộ an cảnh giới trường sinh hổ trắng hổ chân đương nhiên hắn đã ở thời khắc chú ý nam hoàng thậm chí trường sinh đại lục các nơi bị hắn q u y ể n định thế lực động tĩnh còn có mấy chỗ muốn xuất hiện thiên cung di tích việc này qua đi hắn đi một chuyến nam hoang chỗ sâu nơi này cũng có được một cái long tộc chi nhánh là lúc trước từ long đảo may mắn chạy ra khỏi vài đầu lao long sáng lập hắn k h ẽ rửa gần nam hoang chỗ sâu liền đụng phải một đầu ngang ngược cản r ỡ tuổi trẻ long tộc long đẳng cái này ban đầu ở thiên la quốc tam đại học viện thiên đế thành khoe gió nổi mưa tiểu long hơn mười năm qua đi vẫn không có từ bỏ cái kia thân tật xấu long tộc đời sau thân phận tôn quý k h i ế nguyên cho hắn làm việc hắn h n làm k ô kiêng nghệ gì cả. Thỏa thỏa chính là những thế hiếp người đó mỗi nhị đại nghệ chính những nhị n gì thỏa thỏa thế phế cả, vật. là ị đó bản hắn là dự định đi thiên đế thành nhìn một chút nghe nói gần nhất bạch hổ nhất tộc gặp vận rủi lớn bị người liên tục xử lý thật nhiều trong tộc cứng giả như vậy rất nhiều năm khó gặp đại sự hắn làm sao có thể bỏ lỡ bị nhà mình lao tổ tông cấm túc cũng đầy đủ thời gian dài rốt cục có thể ra ngoài hít thở không khí không nghĩ liền gặp được vương việt nhìn thấy vương việt một cái nhân tộc đặt chân nam hoang chỗ sâu long tộc phạm vi thế lực trong mắt không người xuất thủ ngăn cản dừng bước ngươi chẳng lẽ không biết nơi này là nam hoang long tộc phạm vi thế lực sao ngươi một cái nho nhỏ h è n m ọ n nhân tộc dám can đảm bước chân nơi này không muốn sống h è n m ọ n nhân tộc cũng không biết ai cho dòng đằng dũng khí lớn như vậy dám can đảm nói như vậy chỉ sợ cũng chỉ dám vụng trộm nói rằng nếu là dám trước mặt nhân tộc cường giả nói như vậy sợ là đã sớm hồi phi yên lên diện hôm nay đối phương cũng rất không may ở trước mặt hắn n h ắ c lên câu nói này vương việt còn chưa từ bạch hổ nhất tộc v i ệ t vui bên trong đi ra ngoài bây giờ lại đụng tới cái không biết sống chết tiểu thanh long cho dù nơi này là nam hoang long tộc lãnh địa cũng nhất định phải cho hắn một cái cả đời khó quên trừng phạt mới được cho hắn biết bất cứ lúc nào chỗ nào lời nói cũng không có thể nói lung tung ngươi mới vừa nói ta cái gì lặp lại lần nữa vương việt từ tốn nói hai con ngươi rất bình tĩnh nhìn chăm chú long đằng ý niệm của hắn dọc theo đi cảm nhận được vài đầu lão long đang ở chú ý nơi này điều này cũng không có gì sợ hãi long đằng ánh mắt nhau lại hiện lên một đạo thanh quang khoe miệng lộ ra vẻ trào phúng h è n mọi nhân tộc ngươi nghe không được ta có thể nói lại lần nữa xem hẹn mọn nhỏ yếu nhân tộc tại ta cao ngạo long tộc trước mặt ngươi cũng liền chỉ xứng tiếng s ư n g hô này b à n h vừa mới dứt lời long đẳng còn chưa kịp phản ứng cảm giác mình mắt tối sầm lại tiếp theo toàn thân kịch liệt đau nhức trực tiếp cùng mặt đất tới một tiếp xúc thân mật kém chút đã mất đi trí giác mặt đất trực tiếp rơi vào đi một cái sâu đậm hố to vương việt phủi tay vừa rồi hắn xuất thủ một trưởng đem long đẳng đánh vào mặt đất xem như đối với hắn vô lệ như thế trừng phạt hơn nữa sự tình nhưng không có đơn giản như vậy liền kết thúc không gian thần thông khẽ động trực tiếp đem rơi vào đi long đẳng gọi ra đến long đẳng vẫn như cũ chưa kịp phản ứng bản thân tại sao lại đi ra đầu c ủ nhưng i còn là á trong mặt. Cười cười. c đối với ậ y đã là hắn mà nói có thể không được mảy may tác dụng người nghĩ cứu hắn tựa hồ không đủ thực lực hắn mạo phạm với ta xem thường nhân tộc ta không đánh đổi một số thứ chẳng phải là để hắn ngồi vững nhân tộc ta mềm yếu vương việt khép cười một tiếng trong mắt lấp lóe một chút không gian ba động hiện lên một đạo không gian lực lượng đem long đẳng thôn phệ đi vào lúc này nam hoàng chỗ sâu long tộc rốt cục xuất thủ là vừa mới thả ra huy áp đầu kia tiếp cận bán tổ láo long một đạo long tộc đại thần thông đánh ra một mảnh trói lọi quang vũ hiện hiện đây chính là long tộc nổi tiếng đại cấm cố thuật danh sưng có thể giam cầm tất cả quét xuống tất cả diệt sắt tất cả liền thần cũng muốn sợ hãi đại thần thông cỗ lực lượng này một phân thành hai một bộ phận bao phủ hướng long đẳng rõ ràng muốn đem đối phương câu đi ra một bộ phận khác thì là đem vương việt bao phủ tràn ngập vô tận sắc cơ muốn đem hắn tại long tộc đại thần thông bên trong chôn vùi long tộc đại thần thông có chút ý tứ vương việt hoàn toàn b ấ t vi sở động hai con mắt của hắn t r u n g ngân quang nhấp nháy thần tắc không gian không ngừng hiện ra khi hắn quanh thân chia cắt ra khắp nơi không gian đạo này diệt sắt thần quang quét chúng hắn nhưng lại như là châu đất xuống biển không có chút nào âm thanh hoàn toàn bị thần tắc không gian hình thành dị không gian hấp thu vương việt đối với cái này thần tắc không gian chơi đến là càng ngày càng thuần t h ụ tiến cảnh có thể nói tiến triển cực nhanh đây đúng là một loại cực kỳ cường đại thần thông thần tắc không gian nam hoang chỗ sâu lại truyền ra một thanh âm kinh ngạc tại vương việt sử ra thủ đoạn không nghĩ tới lại là thần tắc không gian đây chính là so với không gian pháp tắc càng cường đại hơn thủ đoạn không siêu tuyệt nộ tính cùng kỳ nộ không cách nào k h ô n g chế hơn nữa bởi vì thần tắc không gian bao phủ long tộc thần thông cũng không đem long đẳng cứu ra vung xuống long đẳng ta nhưng để hắn xin lỗi ngươi ngươi nói chuyện coi là thật buồn cười vương việt lại là cười trêu nói vừa rồi thi triển long tộc thần thông nếu muốn giết ta bây giờ biết ta không thể để lại l i ê n lại dự định cùng ta thương lượng các ngươi long tộc đều là cái này ức hạnh vậy coi như thực khiến người ta thất vọng nói thật cho ngươi biết long đ ằ n g hẳn phải chết không nghi ngờ Bằng mấy người các ngươi là ngăn không được ta trôn vùi vương việt trong miệng lanh ngữ phun ra bị thần tắc không gian kêu bao khỏa long đ ằ n g một mặt sợ hãi diện mạo dưới trong nháy mắt vỡ nát ra liên ới vào huyết nhục tản chi toàn bộ bị đánh vào dị không gian bên trong triệt đ ể tại trường sinh giới vô ảnh vô t u n g biến mất ngươi là đang gây hấn với toàn bộ long tộc đối phương hiển nhiên vừa rồi thăm dò qua vương việt thực lực phát giác phong phú thâm bất khả chắc tuyệt đối phải tại nửa tổ cảnh giới phía trên hắn nam hoang long tộc cũng không muốn tùy tiện cùng bán tổ cường giả là địch người nam hoang một cái long tộc chi nhánh có thể đại biểu toàn bộ long tộc sao coi là thật b u ồ n c ư ờ i vương việt t r â m trọng nói cái này long đằng khẩu suất của ngôn không đem ta để vào mắt còn chửi bới cả nhân tộc tiêu căng như thế ta là tại thay ngươi nam hoang long tộc thanh lý môn hộ. môn này, lý Việc đều ã đem đ nam toàn tộc hoang long bộ kinh động rất nhiều long tộc cao thủ đều nhô ra thân nhiệm hướng phía vương việt cái phương hướng này mà đến nhưng mà không một đều là vì một lồn sức mạnh thần bí ngăn ra vương việt cứ như vậy đứng ở nam hoang long tộc l ã n h địa cửa vào nhìn về phía trước mấy đạo quang mang l ó e lên đi tới mấy đạo hình người thân ảnh mấy người kia không thể nghi ngờ đều là tiếp cận bán tổ cấp bậc long tộc cừng giả một người trong đó còn đạt đến bán tổ tựa hồ chính là bây giờ nam hoang long tộc tộc trưởng đầu kia lúc trước từ long đào trốn ra được lao long vương chưa xong con tiếp chương mười lăm thu một đầu nhỏ long vương vài đầu lao long vừa xuất hiện chính là gắt gao nhìn chằm chằm vương việt toàn thân khí thế k h u ấ y động ẩn ẩn đem hắn vây vào giữa ngay trước long tộc bán tổ trước mặt dám đem một con long tộc đánh g i ế t chỉ sợ cũng chỉ có vương việt biết làm như vậy rồi không khác chính là không quen nhìn đầu kia tiểu long một bộ lao tử không sợ trời không sợ đất bộ dáng mấy vị dạng này tư thái không biết muốn làm gì vương việt lên tiếng nói các hạ ngay trước mặt chúng ta nhất định phải giết chết ta long tộc chi nhân không cho cái thuyết pháp sao đầu này nam hoang lão long lạnh lùng mở miệng một thân áo xanh áo bào rộng dâu tóc bạc sơ hiển nhiên chính là một người tộc trưởng người hắn mấy vị xung quanh cũng là hóa thành hình người trung niên nam tử hình tượng đều là không ngừng lộ ra long tộc u y áp hướng vương việt trên người bức bách mà đến bên ta mới đã nói rất rõ chẳng lẽ ngươi là lỗ hai không hiệu nghiệm nghe không được sao vương việt hoàn toàn không nhìn cái này vài đầu lòng đồng thời nói ra cũng không để ý ta lần này tới bất quá là muốn nhìn ngươi một chút nam hoang long tộc bà khố muốn mượn mấy thứ đồ sử dụng không biết mấy vị có nguyện ý hay không làm cản đáp lại vương việt là một đầu tính khí nóng nảy bạo lòng hóa thành một cái thô cạnh trắng hán hắn hai con mắt trợn lên giận d ữ nhìn vương việt người này quá mức làm cản hoàn toàn không đem bọn hắn long tộc để vào mắt phải biết lao tử phật đà những cái này truyền thuyết nhân vật đều muốn cho bọn hắn mấy phần mặt mũi Vương Việt cái h ỉ là một c k h ô này g biết từ nơi từ n o nô ra tử. Tại trước mặt bọn hắn như thế dương ai, còn ra trước ai, tiểu tử, tại mặt thế t u ê n muốn bố thô ừ bọn ắ n trong kiện vẩn, t r bảo khố lấy đi mấy đi đồ ầ cạnh h khiêu khích. cho chế i Tộc có Lao Long ta tổ, ta thể rằng đem người này đem phụ, Há d g người này bị người xem t ư ờ n này g Cái tráng h cạnh u t h á n bộ dáng bạo long mở miệng mấy vị còn lại cũng đều phụ h o a đề nghị cầm xuống vương việt lại nói cái kia nam hoang lão long nhìn vương việt một chút mắt lóe ra ánh sáng l ệ n h l é o cũng là dự định đ ộ n thủ trước đó giết một đầu tiểu long xuất thủ có lẽ còn kém chút nhưng là vương việt rõ ràng muốn đối hắn long tộc hạ thủ há có thể không phòng các ngươi muốn động thủ cần phải hiểu rõ hậu quả vương việt hào tâm nhắc nhở hắn cũng đã nhận ra cái này vài đầu nam hoang long tộc mạnh nhất tồn tại tất cả ý đồ kia ẩn ẩn tâm tư của muốn động thủ ẩm cái này vài đầu long động nhất là đầu kia tiếp cận bán tổ thực lực long thi triển long tộc thần thông đối phó vương việt từng mảnh từng mảnh trói lọi quang vũ long lánh thần huy ba động chém về phía vương việt đầu kia nam hoang lão long đồng dạng thế g i a long tộc đại cầm cố thần thông rất tốt vương việt lãnh n ô n phun g a hai con ngươi bạo phun ngân quang thần tắc không gian trong chốc lát hiện lên q u é thần về p í a cái vài này đ u lao l o thông t h của bọn hắn vì vương việt ngăn cản nhưng vương việt thần tắc không gian từng đạo từng đạo hư không lợi nhận xuyên toa vừa đi vừa về nguyện hoàn động trạng không gian chi nhận giống như ngàn vạn đạo trắng bạc hào quang tràn ngập không gian ba động tuân ra bành trướng đem cái này vài đầu long hoàn toàn bão phủ vương việt không nhúc ních sát tâm giết bọn hắn nếu không thì không biết vận dụng nhất là không thuần thục thủ đoạn bất quá là cho một bài học đem cái này vài đầu lão long vận dụng thần tắc không gian vây khốn hắn thì là xâm nhập đến long tộc trong địa bàn tìm kiếm một chút chân quý linh túy hoặc là có thể có chỗ dùng pháp bảo nhưng là đáng tiếc cũng không có thể tìm ra cái gì đối với hắn có giá trị ngoại trừ mấy món thiên thần di bảo còn có một số không tệ linh túy bảo dược cũng không cái khác v â phấn long tộc thần thông công pháp vương việt ngược lại là từ một khối lớn như vậy long tinh ở bên trong lấy được không ít xem như lần này thu hoạch lớn nhất hắn tới vô ảnh đi vô tung đem nam hoang long tộc cung điện lục soát một phen chính là trốn đi thật xa nam hoang lão long cùng vài đầu tiếp cận bán tổ long tộc mới thoát khỏi vương việt thần tắc không gian vây khốn thủ đoạn của bọn hắn nhưng mà bọn hắn kịp phản ứng vương việt bóng dáng sớm đã không gặp liền một tia khí tức đều không cảm ứ n g được vài tiếng gầm thét bất đắc di chỉ có thể trở lại trong cung điện nhưng mà phát hiện trong đó b ả o khố biến mất mấy món nhất bảo vật chân quý về sau nam hoang lão long cũng t r i t để nổi giận khinh người quá đáng từng tiếng p ẫ n nộ gào thét từ nam hoang chỗ sâu không ngừng truyền ra một chút nghe nói tu giả đều hiếu kỳ bên trong biến cố là loại chuyện nào để long tộc như thế tức giận vẫn là cái k i a một đầu hẩn thế lao tổ cấp bậc tồn tại dứt khoát nam hoàng long tộc cũng không có phái gia cao thủ truy sát vương việt có lẽ xuất phát từ mặt mũi hoặc là xuất phát từ vương việt thực lực bọn hắn lựa chọn n é n l ế n giận mà lúc này tiến về long đảo cái đám kia tất cả đại thế lực tu giả cũng đều trở về trường sinh đại lục đồng thời còn mang đến mười một con long vương cái này so với lên dĩ vãng tất cả đại thế lực tu giả tiến về long đảo tìm kiếm long vương không thể nghi ngờ thu hoạch là lớn nhất một lần nhưng mà để tất cả đại thế lực cường giả thoáng đáng tiếc chính là cũng không xuất hiện tổ long có lẽ là có chút lòng quá tham mười một con long vương đã là trước đó chưa từng có qua huống hồ long vương cũng có khả năng triệt để lột xác thành tổ long cái này hết t h ạ đều phải nhìn kỳ ngộ cùng tiềm lực mười một con long vương tiến vào trường sinh đại lục đại bộ phận đều tập trung ở nam cương khu vực trung thổ các vùng thế lực lấy được cơ hồ không có mà bọn hắn cũng liền bắt đầu đánh lên tâm tư ngoại trừ những nguyên bản đó có đại thế lực quốc gia bảo vệ mấy cái không có phụ thuộc bất kỳ thế lực nào tu giả liền gặp vận rùi lớn không thể nghi ngờ trở thành những ngấp nghẽ đó long vương đại thế lực hàng đầu xuất thủ đối tượng trong đó mấy người cũng bởi vậy chết thảm tại ám sát bên trong bọn họ long vương tự nhiên đội chủ những chuyện này tại trên đại lục trường sinh rất phổ biến nguyên bổn chính là một ngược nhục cường thực thế giới không có thực lực cho dù lại như thế nào cơ may của người tiên một khi bại lộ liền sẽ tao n ộ người hữu tâm ngấp nghẽ thế đơn lư cô vận mệnh hạ chẳng có thể nghĩ tại trong lúc này vương việt ngược lại là tiếp thủ một đầu nguyên nhân là hắn không quen nhìn hải ra người xuất thủ muốn đoạt được một đầu tiểu sư vương long vương trực tiếp một trưởng đem hải ra xuất thủ tu giả trục chết, hải giả tiểu đem sư ra v ư Vương、long、Vương ơ n Long nhiên là đi theo hắn. Vương việt không nhớ rõ lúc đầu chủ nhân g là lúc là theo Việt tự chủ đi đầu rõ a i rồi diễn bất chết quả hắn chính khổ cực là v i ê n của chúng. Cái này tiểu sư vương Long việt ư ơ n g đ theo Vương v i không từ h nghi mệnh minh. ể ngờ vận quan vạn, Vương Với Việt là cực kỳ t nam hoang long tộc lấy được một chút linh túy toàn bộ lấy ra cho ăn đầu này long vương nói thật bồi dưỡng một đầu nhỏ long vương cũng thật là tâm huyết dân trào nhưng mà cũng không ăn thiệt t h i tương lai sau khi lớn lên trưởng thành long vương chí ít cũng cùng hiện tại nam hoang lão long một cái cấp bậc có lẽ có thể đạt tới so sánh tổ thần chiến tổ cấp bậc đó cũng là một cái không tệ trợ thủ đem mấy món đỉnh cấp linh tùy ăn tiêu hóa hết về sau cái này tiểu long vương trong nháy mắt thực lực trưởng thành một mạng lớn trực tiếp từ thuế p h ạ m cảnh giới đặc t h â n đến rồi thức tàng cảnh giới đã thức tỉnh long tộc thần thông trong đó liền bao gồm đại c ô n g cố thần thông long vương so với đồng dạng long tộc tiềm lực thiên phú cần phải vượt qua rất nhiều thức tỉnh long tộc thần thông bình thường đều là cực kỳ cường đại điểm này vương việt tương đối hài lòng mà hắn p h t tay đánh giết hải ra tu giả sự tỉnh bất chi bất giác lại là chuyển khắp thiên la quốc nhưng mà đám người đã biết hắn chính là lúc trước tiện tay diệt sát hổ tộc một đám cực giả còn tuyên bố muốn đối bạch hổ thánh hoàng rút gân lột gia vị kia về sau hải gia cũng không dám lên tiếng chớ đừng nhắc tới nói trả thù một chuyện xem như chưa từng xảy ra cái gì chúng thế lực mặc dù khinh bị hải gia mềm yếu nhưng là biết đây là biện pháp tốt nhất liền hổ tộc người những khi này cũng không dám mạo hiểm đầu có thể nghĩ hổ tộc đều tạm thời e sợ vương việt hải gia dám trả thù cái k i a chính là thai hỏa ngập đầu vương việt đối với những thế lực này ý nghĩ không quan tâm chút nào hắn bây giờ đang chờ đợi hữu xào thiên cung thiên thần cung di trị Bờ biển di t í chương mấy n g ờ i có t r một mươi sáu thiên thần cung những địa phương này xuất thế vương v i ệ n căn bản là không có cách sớm tiến vào càng không cách nào k h ô n g chế lúc trước tử thanh xuất hiện hắn muốn dựa vào thủ đoạn mang tới đáng tiếc bị thần nông xuất hiện làm dối hơn nữa loại vật này vốn cho rằng tùy tiện thích hợp nhưng mà hiện thực cho hắn một cái thanh t ỉ n h c á i t á c hắn ở cái thế giới này cũng không phải là có thể muốn làm gì thì làm nhiều nhất so với bình thường tổ thần mạnh hơn một chút so với bọn hắn biết đến càng nhiều hơn một chút nên theo nội dung cốt truyện trải qua hắn không thể vượt qua dứt khoát đành phải ở đây đồng thời hắn một bên chờ đợi kỳ nộ g xuất hiện một bên thừa cơm ư u đoạt một chút trên đại lục trường sinh có thể có được chỗ tốt rồi nuôi một cái tiểu long vương lúc đầu long đảo thời điểm hắn vì tử thành sự t ì n h không có tâm tư bây giờ vẫn là như vậy làm hải g i a nén giận không dám tìm hắn để gây sự vương việt vì để cho long vương mau chóng trưởng thành đem hắn cố ý phóng tới hải g i a nắm trong tay hồng hoang đấu thú cung bên trong để hắn không ngừng chiến đấu trưởng thành đồng thời cũng nhờ vào đó vơ vét một loạt linh t ù kỳ chân phụ trợ sự nhanh chóng trưởng thành hải gia nhìn thấy dạng này vẫn là không có biện pháp dù sao vương việt quang minh chính đại đoạt lại bọn hắn lúc ấy cũng bất quá là c ấ p đ o ạ n căn bản nhất vẫn là kiềng kỵ vương việt thực lực bọn hắn căn bản không dám đậu thủ thế là tiểu sư vương long vương tại hồng h o a n g đấu thú t r ư ờ n g đánh đâu tháng đó lực chiến rất nhiều chân quý yêu thú và cường đại h u n g thú chính là h u y ề n quy bạch hổ bực này so sánh long tộc t r u n g tộc cũng là bị tiểu sư vương long vương từng cái đánh bại vương việt cho hắn lấy một cái tên đấu long vương đầu này long vương cực kỳ yêu thích tranh đấu lại phương thức chiến đấu thô bạo trực tiếp ba khí quả quyết đã cơ bản đứng hàng hồng hoàng đấu th về phần hai cái còn lại đấu t h u trưởng cũng có không kém chút nào đấu long vương h u n g thú đồng thời cũng có được mấy đầu long vương tồn tại còn có hoàng kim sư tử vương kha kha những thứ này nịch thiên tồn tại những bọn tiểu đối này tranh đấu cơ hồ hấp dẫn đông đảo thế lực chú ý thấy bọn hắn tiềm lực khủng bố cùng thiên phú hải gia đối với đấu long vương là vừa yêu vừa hận cho hắn đấu t h u trưởng vô số tiền tài tư nguyên đồng thời nhưng lại t i ế t hận đầu này nguyên bản thuộc về bọn hắn gia tộc long vương bỏ lỡ cơ hội nếu là vương việt biết ý nghĩ của bọn hắn không thể nghi ngờ biết một mặt xem thường nếu không phải hắn từ nam hoang long tộc tìm đến không ít linh t u y kỳ chân cho đấu long vương đánh hảo căn cơ tuyệt đối trưởng thành không được như vậy cấp tốc lại như thế nào có thể đánh bại hai đầu long vương cầm xuống hồng hoang đấu thú trường mạnh nhất cũng bởi vậy đấu long vương lên đỉnh thời điểm vương việt bắt đầu hướng biển ra đòi hỏi c h ỗ t ố t hắn tự mình đến rồi hải ra phụ đệ quốc thật không hổ là thiên la quốc có ít mấy cái đại gia tộc một trong kiến trúc huy hoàng khí phái điệu thấp xa hoa chủ nhà họ hải hải phiên vân tiếp đại hắn một bộ sắc mặt tốt nên hợp bất quá vương việt cũng không muốn nhìn hắn sắc mặt trực tiếp nói đúng là ra mục đích ta muốn hải ra hồng hoang đấu thú trường tám thành lợi nhuận toàn bộ đ ổ i thành linh túy kỳ chân toàn bộ đ ổ i thành thượng đẳng chân quý loại linh túy lần này mở miệng không thể nghi ngờ là công phu sư tử ngoạn hải phiên vân nguyên bản một t r ư ơ n g sán lạn cúc hoa mặt giờ phút này khó coi như khô đét lao cúc hoa trong lòng của hắn tức giận vô cùng nhưng lại không tốt trực tiếp cự tuyệt ai ngờ vị này nóng n ả y chủ có thể hay không như đối phó hổ tộc như vậy đem hắn hải ra lật tay ở giữa diện hắn hải ra tuy là đại gia tộc nhưng không có bán tổ cường già toa trấn chính là vượt qua cảnh giới trường sinh cao thủ cũng không nhiều cho ngươi nửa nén hương thời gian cân nhắc nếu không phải đồng ý vậy ta đành phải khai thác cường ngạnh một chút thủ đoạn lời nói của vương việt tựa như đòi mạng hồn âm triệt để để hải phiên vân trong lòng sốt ruột bức h ỏ a bất quá nữ nhi của hắn hải vân tuyết tự kiềm chế rất cao thế mà đi ra xem vào hướng phía vương việt tới gần bày ra một bộ tao thủ lộng tư bộ dáng là dự định khai thác cái gọi là lôi kéo sách lược hải vân tuyết cho rằng bản thân tốt xấu cũng coi là thiên la quốc có ít tư sắc cùng thực lực cũng tên thiên tri kiêu nữ nhất là vương việt tuổi còn trẻ còn hình dạng bất p h ẳ n thực lực càng là thâm bất khả trác viễn siêu bọn hắn hải ra một chút lao tổ tông nếu là có thể đem lôi kéo đến hải ra bên này không thể nghi ngờ sẽ để cho hải ra thực lực nội tình phóng đại chỉ là hải vân tuyết tính sai rồi một sự kiện cái kia chính là nàng ấy điểm tư sắc vương việt thấy không có một n g à n cũng có tám trăm linh h n g chi còn hiểu hơn cách làm người của nàng một cái tâm cơ biểu lúc này hai con n g ư ờ i loay lên một trận thần tắc không gian hiện lên hải vân tuyết trực tiếp bị hắn trục xuất tới dị không gian bên trong không có tự tay giết nàng để cho nàng tự sinh tự diệt là đủ hải ra người bao quát hải phiên vân nhìn thấy tình cảnh như vậy khoe miệng không ngừng run dậy muốn phát tác nhưng ở vương việt cặp kia ngân quang nhấp nháy trong hai con ngươi lựa chọn làm rùa đen rút đầu cuối cùng hải phiên vân thế mà thỏa hiệp liền những hải gia láo tổ tông đó cũng là không có lên tiếng chấp nhận việc này kết quả như vậy để vương việt khá là đáng tiếc vốn định hải gia cường ngạnh một điểm hắn liền có thể thừa cơ đem đối phương nội tỉnh cùng nhau vơ vét nhưng là nếu lựa chọn chịu thua vương việt tự nhiên cũng cũng không có cái gì hào hứng đối phó dạng này một cái mềm yếu gia tộc hắn từ hải gia lúc rời đi thế nhưng là lấy được một bao lớn linh túy kỳ chân hải gia cũng liền ngoại trừ những vật này coi vào mắt đấu long vương chiếm được những thứ này linh tụy kỳ chân tin tưởng qua một đoạn thời gian về sau tất nhiên lại là thoát thai hoàn cốt một phen nhàn nhã vô sự thời gian đi qua vương việt rốt cuộc đã tới một tin tức tốt thiên thần cung hiện thế liền ở bên trong nam hoang thập vạn đại sơn bên trong hắn đem đấu long vương lưu lại chính mình một người dẫn đầu tiến đến hắn nhớ kỹ bên trong thế nhưng là có một việc cường đại t h ạ c h binh chín phần trong người đá một bộ phận toại nhân chui cùng để tiêu thần cái kia tiểu t ử ngốc đạt được không bằng tự cẩm đây chính là kỳ ngộ ai lấy được chức chính là của người nào thiên thần cung xuất hiện trừ hắn ra nam hoang tất cả đại thế lực đều phái người xuất động chúng liên thổ tây phương đều phái ra vô số cường giả đi vào muốn từ đó g i à n h chỗ tốt thiên thần cung tên như ý nghĩa chính là thiên thần ở cung điện mặc dù bây giờ hết thể đều thay đổi bên trong có chút rách nát không chịu nổi vinh quang của ngày xưa một đi không trở lại nhưng là bên trong có lẽ là có thể có được không ít thiên thần di bảo cùng chân quý linh túy các thứ thì nhìn riêng mình cơ duyên vương việt đi ở trong đó hắn lấy thiên bi huyền pháp đến cảm ứng thiên thần cung các nơi hắn muốn tìm ra toại nhân chui không có toại nhân thị quấn vải liệm chỉ có thể dựa vào thiên bi huyền pháp mô phỏng c ố khí tức kia dùng cái này tìm đến tìm lướt qua một chỗ một chỗ trong lúc đó ngược lại là gặp được không ít tu giả phi thiên đ ộ i địa nhưng mà vương việt cũng không lẫn vào bọn họ đại đội ngũ hắn muốn là thạch binh rốt cục trời không phụ người có lòng hắn dựa vào thiên bi huyền pháp cảm ứng mô phỏng cuốn vải liệm một chút khí tức rốt cục đã nhận ra toại nhân chui ở tại nhưng mà hắn lại đụng phải tiêu thần người liên can trên người bọn họ có cuốn vải liệm đồng dạng là cảm ứng được toại nhân chui toại nhân chui nguyên bùn muốn bị tiêu thần cầm lấy đi lại bị hắn một chút hút vào trong lòng bàn tay cái kia tiêu thần người liên can dùng đến căm thù ánh mắt nhìn về phía hắn bọn hắn không có nhận ra thân phận của vương việt ban đầu ở long đảo cưỡi tổ quân thuyền lúc rời đi vương việt trên người bao phủ một tầng mê vụ bọn hắn căn bản thấy không rõ chân dung bây giờ vương việt lộ ra chân dung bọn hắn ngược lại không nhận ra chỉ là vương việt uy danh tại nam hoang thế nhưng l ạ i như sấm bên hai cái t i ế t nhưng là một cái h ỉ nộ vô thường nhân vật thần bí có được so sánh bán tổ thực lực là trước mắt tiêu thần đám người ngưỡng vọng tồn tại chưa xong con tiếp chương mười chín ba năm thạch binh bị vương việt đọc được Đây c h í nhưng là tổ thần trí thông thiên giáo chủ chu tiên tứ kiếm tại phía trên chủ chu chạm phía h ngay bảo, cả giáo c kiếm đều a t ừ lưu lại mà ộ t chút dấu vết, từng cái bán tổ cái dấu bán đó l đều nhìn chăm chăm trực h h binh. Nhưng ạ c mà, t tiếp để vương việt sông tới tận d i ệ t bọn hắn còn không dám xuất thủ đây coi như là xuất thế đến bọn hắn nhất là biệt khuất thời điểm chỉ thấy thông thiên lạnh r ê n một tiếng đem chu tiên tứ kiếm thu hồi hóa thành một vệ ánh sáng tiếp tục chui vào h ư u xào thiên cung bên trong mặc dù hai kiện thạch binh không có nhưng chỗ càng sâu còn chưa lục soát nói không chừng có thể lại có thu hoạch mặc dù thời kỳ thượng cổ hắn từng khiêu chiến qua tổ thần hữu xào thị lại làm ấy chiêu bị thua tổ thần hữu x ả o thị niệm tình hắn tu hành không dễ không có ra tay giết hắn bởi vậy hắn càng hiểu rõ bán tổ cùng tổ thần sự chênh l ệ n h đó là một cái cực kỳ khó mà bù đắp chênh l ệ n h vương việt biểu hiện thủ đoạn để hắn rất là kiến kỵ tuyệt đối có tổ thần cấp bậc chiến lược hắn thông thiên mới lựa chọn im hơi l ặ n g tiếng thông thiên rời đi tôn vũ không tiên chờ thượng cổ bán thần cũng không dừng lại hướng phía bên trong đi mà trang tử thì là hóa thành nhẹ nhàng điệp ảnh tràn ra một cố đại đạo khí tức t ư n hòa rời đi hữu xào thiên cung trang tử vì sao đi có chút cường giả phát giác điểm này toát ra nghi ngờ trong lòng những người khác chỗ nào còn hắn mỗi người đều ở ngấp nghẽ trong thiên cung còn có hay không những bảo vật khác ai quan tâm cái này trang tử đi không đi hơn nữa đi càng tốt hơn bọn hắn liền có thể thiếu một cái đối thủ cạnh tranh dù sao trang tử thực lực ở trong bán tổ cũng là cực mạnh q u ả n hắn làm cái gì tranh thủ thời gian đi vào tìm bảo vật mới là đúng lý a có người hảo tâm nhắc nhở một câu chính là như ông vỡ tổ hướng phía hữu xào t i ê n cung tuân đi vào sớm đã rời đi vương việt gặp được tất cả đại thế lực c h i nhân vẫn như cũ hướng phía h ư u xào thiên cung không ngừng dũng mánh lao tới trên mặt bất động thanh sắc lập tức cả người hóa thành một vệ ánh sáng cầu vồng biến mất lần này là chân chính rời đi thiên la quốc h ư u xào thiên cung sự tỉnh tiếp tục cũng không đến bao lâu có thể nói một ngày không đến phần lớn là lần lượt rời đi trong lúc đó quả thật có người từ trong đó chiếm được phong ma bảng t r ạ m long nhận trường sinh thụ thế thần đại các loại thiên thần di bảo vậy cũng là tổ thần h ư u xào thị lưu lại bảo vật mạnh mẽ còn lại một chút kỳ chân dị bảo cũng đều không ít xuất hiện có thể nói lần này hữu xào thiên cung so với phía trước thiên thần cung đó là trên lệnh cực xa cả hai căn bản không ở một cái phương diện bên trên bất quá lần này được lợi lớn nhất là thế lực khắp nơi những nửa đó tổ lại là không có mấy cái có thu hoạch bởi vì vương việt ra mặt sự t ì n h để bán tổ cường giả đều cũng có chút kiến kỵ bạch hổ thánh hoàng chết thảm tại hữu xào thiên cung trước đó hổ ra bởi vậy triệt để xuống dốc không có một tia lại quật khởi khả năng một vị bán tổ chết xem như vì cái khác bán tổ gõ lớn nhất cảnh báo có thể nói trường sinh đại lục không người nào nguyện ý trêu chọc vương việt liên bán tổ đều đã chết các loại đặc sắc tuyệt diễm thế hệ trẻ tuổi tại tranh phòng thiên la quốc đại thương quốc thậm chí bách tộc thế hệ trẻ tuổi cũng bắt đầu lần lượt xuất hiện gia nhập cái này mênh mông lớn phồn thịnh đợi ở trong chỉ là chỉ sợ chỉ có số ít người mới có thể biết được đây hết thể sau lưng của thịnh thế cũng b ấ trường quá quang chiếu xu là hồi quang phản thế, đồng dạng ấ t tới t nhanh liên quan r sinh, sinh đại lục cách cục cũng ở đây ngắn ngủi thời gian ba năm xảy ra một chút cải biến lại không phải thế hệ trẻ tuổi đua nhau tránh diễm mà là rất nhiều đại thế lực cùng chủng tộc mạnh mẽ gặp cái nào đó thần bí người vào xem bọn họ bà khố đều là bị cấp sạch trong đó đặc biệt linh tuy chi vật nhiều nhất đây hết thảy không có bất kỳ cái gì một cái bách tộc thế lực có thể tránh cho cũng không có bất kỳ cái gì thế lực có thể bắt được cái này thần bí chi nhân mà những thứ này đại thế lực sao lại cứ như vậy từ bỏ ý đồ bọn hắn thế nhưng là nhất định phải bắt lấy người này nếu không tùy tiện ở giữa bị người chiếu cố hang ổ mà chẳng quan tâm mặt mũi nhưng chính là mất hết trong đó vấn đề này vô tình hay cố ý bị dẫn tới tiêu thần người liên can trên người nhất là bên người hắn cái kia một đầu con thú nhỏ trắng như tuyết thiên đế thành cùng tiên la quốc không ít địa phương đều bị hắn chiếu cố qua không một nghi vấn bị vào xem về sau biến mất đều là linh túy v trong đó xuất thủ liền bao gồm hải gia gia cắt i a các loại thiên la quốc thế lực còn có đại thương quốc một chút thế lực cũng giống như thế mà hết thể này kẻ đầu tư phía sau xuất thủ người chính là vương việt hắn đoạt được những vật này phần lớn là cho đấu long vương đối phương cần những thứ này lình tùy đến nhanh chóng trưởng thành còn cần chiến đấu không ngừng l ị c n luyện vương việt đã đem nó bỏ mặc ra ngoài trưởng thành phối hợp chiến đấu của hắn thiên phú và tư chiết đã là bước vào bán thần lĩnh vực cũng không chậm tiêu thần đám người cho hắn âm một cái vương việt đây cũng là xúc tiến hắn trưởng thành dù sao lúc trước hắn đoạt quá nhiều danh tiếng cùng hấp dẫn không được cựu hận đưa đến tiêu thần người liên can thực lực trưởng thành quá mức bình ổn có chút chậm trận này vây r ế t vương việt còn giúp giúp bọn hắn bỏ đi hổ tộc cái thế lực này tổng thể mà nói dễ dàng không ít bất quá nhưng cũng nhiều hơn rất nhiều nguyên bản không có c ự hận của đại thế lực ở trong tiên đế thành vây rét bọn hắn chuyện nơi đây cũng đích xác như là nội dung cốt chuyện nói như vậy tiêu thần cùng con thú nhỏ trắng như tuyết lại là ngăn cản không nổi nhiều như vậy bán thần t u giả hạ t r à n g có thể nghĩ máu nhuộm tiên đ ế thành ngoài ý liệu thảm liệt con thú nhỏ trắng như tuyết bị sinh sinh đánh cho sắp chết vào cái kia trong âm tàu địa phủ mà tiêu thần không có đen nhánh thiết tấn hoàng kim thần kích dung binh luyện thể thần t h ô n g không có giết ngược lại khi đến đường cùng khả năng vẫn là vương việt lặng lẽ làm thủ đoạn đem sắp gặp tử vong danh giới tiêu thần cứu đi đó là hắn một cái nho nhỏ phân thần hóa thân đem một đám bán thần đánh giết mang theo hắn đến rồi trường sinh đại lục phía tây đến gần rồi cái k i a phiến tịnh thổ khu vực đem ném xuống sự tinh phía sau chính là tiêu thần gặp thanh thanh ở trong tịnh thổ nghỉ ngơi lấy lại sức đồng thời chiếm được bên trong vùng tịnh thổ một chút t ầ n thế tu giả láo tiền bối truyền thụ học được không ít vũ ký cường đại dùng tên giả tiêu thệ thủy xuất thế lại là tiến nhập đại thương quốc cùng trung thổ khu vực mà vương việt xem như hô hắn lại kéo hắn một cái càng là bị hắn một vài chỗ tốt truyền thụ không ít không thuộc về cái thế giới này thần thông thuật pháp liền thần tắc không gian cảm nộ đều cho hắn sau lưng của những chuyện này chân chính cải biến trường sinh đại lục vận mạng sự tình lạng yên tiến đến cổ thần hoang mạc bên trên hư không vương việt thân ảnh hiện hiện nhìn lấy một chỗ được mở mang đường hầm hư không bên trong truyền tới khí tức nguồn gốc từ dị giới chưa xong con tiếp chương hai mươi mốt tế sống tổ thần dị giới có tổ thần vượt giới mà đến tổ thần khí tức trong nháy mắt bao phủ cổ thần hoang mạc khu vực thông thiên giáo chủ mấy người bán tổ đều là đã nhận ra toàn bộ đem tập trung tinh thần đến rồi xuất hiện địa phương sắp mặt đều là xảy ra biến hóa tổ thần khí tức có dị giới tổ thần đến đây thiên loại ba động trong hư không loại kia viễn siêu nửa tổ cảnh giới khí tức cơ h ộ i khiến toàn bộ trường sinh đại lục cũng vì đó kinh hãi thời kỳ thượng cổ đại kiếp bây giờ sắp kéo dài sao có b á n tổ cường giả đang lo lắng chuyện này bọn hắn lo lắng trường sinh đại lục phải chăng cũng phải đi vào thượng cổ thời đại trận đại chiến kia bên trong toàn bộ văn minh lịch sử vì đó hủy diệt đây hết thể đều là dị giới tổ thần cầm đầu địch nhân tiến công thế giới của bọn hắn bây giờ đối phương tổ thần vượt giới mà đến đại biểu cho đây hết thể lại muốn bắt đầu sao không có tổ thần cấp bậc khí tức vì sao đường hầm hư không biết vỡ nát vượt giới mà đến tổ thần không có cảm ứng được trường sinh giới có tổ thần cấp bậc khí tức Khẽ cao mày nói. đột nhiên một đạo ngân sắc cự thủ phút chốc từ một bên đánh ra tới căn bản không có một tia báo hiệu đem dị giới tổ thần vỗ một cái trên đó ẩn chứa l ự c đạo trực tiếp là đem dị giới tổ thần hung hăng rơi đập đến rồi cổ thần hoang mạc trung tâm một cỗ bụi mù nổ tung dâng lên càng l à ở trong thiên địa r ơ lên một đạo kinh tiên nổ hống ai dám can đảm đánh lẽ ta không có người trả lời hắn hoặc có lẽ là trả lời hắn là lại một nhớ ngân sắc cự thủ đóng rơi mà xuống mặt đất vì đó run dày kịch liệt vừa mới ngẩng đầu lên vị này không biết tên họ dị giới tổ thần lần thứ hai bị vỗ tới dưới mặt đất vương việt thân ảnh hiện hiện ở trên cổ thần hoang mạc không nhìn phía dưới dị giới tổ thần bị hắn hung h ă n g phiến đến dưới đất khoe miệng hiện ra mỉm cười hắn muốn trước đem đối phương thu thập dừng lại lấy thêm đi tế sống đương nhiên để cho an toàn tay của hắn tại hư không lấy xuống từng đạo từng đạo huyết sắc sợi tơ phi t ố c hình thành một cỗ kết giới chi lực đem cổ thần hoang mạc khu vực tạm thời phong cấm những lúc như vậy phong t i ê n thuật liền có đất giúp võ hắn là vì phòng ngừa cái này dị giới tổ thần có thủ đoạn gì t r i u hắn mấy cái dị giới tổ thần tới hắn muốn từng cái từng cái đập thủ duy nhất một lần giết quá nhiều sợ rằng sẽ gọi đến siêu cấp tổ thần cùng vô thượng tổ thần loại kia cấp bậc tồn tại khi đó sẽ đem tất cả làm cho rất tệ phong thiên thuật hình thành trong tích tắc cổ thần hoang mạc cùng ngoại giới ngăn cách thông tin mấy người chạy tới b ả n tổ đều là đã nhận ra cỗ này biến hóa bất quá bọn hắn đều là thấy được vương việt thân ảnh cái kia dị giới tổ thần bị đánh rứt mặt đất chính là vương việt gây nên hắn là muốn làm gì không phải là muốn ở chỗ này giải quyết hết dị giới tổ thần tổ thần cấp bậc c ư ờ n g giả chiến đấu uy lực khó có thể tưởng tượng sẽ đối với thế giới tạo thành phá hoại cực lớn vương việt nếu là phong bế dị giới tổ thần đường đi ở trong này động thủ chỉ sợ trường sinh đại lục sẽ bị phá hư hiển nhiên bọn hắn đều đánh giá thấp phong thiên thuật bên trong phong cấm chi lực lấy vương việt trước mắt thủ đoạn phong cấm lại một cái dị giới tổ thần đem cổ thần hoang mạc khu vực ngăn cách cho dù bọn hắn triển khai ở trong đó kinh thiên đại chiến cũng sẽ không ảnh hưởng đến trường sinh đại lục địa phương còn lại phong cấm chi lực bố trí xuống cái k i a dị giới tổ thần lần này học tinh không có trước tiên x u n g ra mà là đánh ra từng nhát hủy diện thần thông hướng phía bầu trời vương việt mà đến run dày ba động khủng bố tư tán tràn ngập cái này cổ thần hoang mạc khu vực đó là để bán tổ cường giả đều khó mà lực lượng nhìn theo bóng lưng trong đó t r ê n l ệ n h cực lớn t hủy diệt uy năng quét sạch ra nhưng mà vương việt trông thấy bực này cường đại thủ đoạn không sợ h ã i chút nào đưa tay hướng xuống dôi ngón một điểm trong mắt thần quang sáng t á t trong miệng thốt ra một chữ phong trực tiếp một chiêu phong thiên thuật đánh xuống không thuộc về cái thế giới này tuyệt cường thần thông giờ khác này hiện ra cực mạnh uy lực một cỗ khó mà lực lượng hình dung hiện hiện cái kia tràn ngập bốn phía lực lượng kinh khủng trong nháy mắt bị phong ngày thuật phong cấm chi lực ảnh hưởng toàn bộ biến mất phảng phất bị một c ỗ lực lượng thần bí trừ khử ở vô hình phong cấm tại hư vô ở trong sao lại thế vị này dị giới tổ thần tựa hồ còn tại kinh ngạc kinh ngạc tại vương việt cái tiệ kỳ quái thần thông thế mà lực lượng đuổi hắn ra khỏi toàn bộ phong ấn quỷ dị tiếp tục như vậy há không phải của hắn thủ đoạn liền hoàn toàn không cần chỗ đúng là như thế làm gì dây r u a n g ư ơ i bất quá tổ thần cảnh nhị trọng tiên căn bản trốn không thoát mảnh này bị phong cấm khu vực ngoan ngoan tiếp nhận vận mệnh không phải tốt vương việt rơi vào hắn đối diện một mặt lãnh đạo nhìn lấy hắn giờ phút này trong lỏng đã là ở câu thông hiến tế chi thuật dạng này một cái tổ thần cường giả đủ để cho võ tổ khôi phục không ít có thể từ tổ quân trong thuyền đi ra cùng hắn cùng nhau tiến vào dị giới đi săn trên người ngươi cũng không có tổ thần cảnh giới ba động là chiến tổ vị này dị giới tổ thần ngưng trọng nhìn vương việt không lâu mới nói như thế hắn nhìn ra vương việt khí tức t r ê n thân cũng không có tổ thần cảnh giới loại khí tức kia cũng không phải là tổ thần đã có tổ thần thực l ự c cấp bậc chính là chiến lược nịch thiên chiến tổ cường giả tại hồi lâu trước kia lần lượt trong đại chiến hắn gặp qua không ít loại này chiến tổ cấp bậc nhân vật bất quá phần lớn đều là bị bọn hắn dị giới tổ thần tiêu diện chiến tổ lại như thế nào? Không phải tổ thần, cuối cùng đốc có chỉ như thế không phải thần, lệnh. Hắn định, không thần lại tại giới tại, nào, tồn trên trong lòng đốc định, giới này không có tổ thần tồn tổ tổ tổ là m ộ t tổ cái chiến tổ liền m u ố n mai p hắn ụ c h đó lại à si tầm tưởng. Ấm Ấm. vọng Hắn l lần nữa ra tay không tin vương việt còn có thể có thủ đoạn gì đem hắn ngăn cản Tốt, vận mệnh của ngươi như vậy kết thúc vương việt cười cười tiếu dung để vị này dị giới tổ thần run lên trong lòng đánh ra khủng bố thần t h ô n g tại vương việt phong thiên thuận dưới vẫn là như châu đất xuống biển một điểm gợn sóng cũng chưa từng nhấc lên cấm một đạo huyết quang từ đầu ngón tay vương việt lộ ra Cấp tốc rơi xuống trên người tổ thần dị giới. Hắn cảm giác được một cỗ lực lượng kỳ quái, đem cả người hắn cho phong cấm, lực lượng trong cơ thể bị ức chế,、giờ、khác này cảm giác phong phạm trên tổ thần một trong thể một xuống giống rơi người giới, quái, người giờ yếu hắn lượng hắn lượng này như nhân. gầy dị bị đem kỳ vương việt thân ảnh phút chốc xuất hiện ở trước mặt hắn sau đó trực tiếp ở trước mặt hắn huy động từng đạo từng đạo huyết sắc sợi tơ chui vào trong cơ thể của hắn lực lượng trong thân thể bị phong cấm càng ngày càng t r i t đề bắt n g ư ờ i t ế sống khôi phục một vị cái thế nhân k i ệ t ngươi nên cảm thấy vinh hạnh vương việt đã trao đổi t ế sống chi thuật trong minh minh không biết chỗ một cỗ lực lượng bao phủ xuống vương việt trực tiếp đem vị này dị giới tổ thần nắm lên hướng phía cỗ trong minh minh ý chí hiến tế không có lực lượng dị giới tổ thần giống như một con gà con bị vương việt cầm lên thần s á c trên mặt đột nhiên thay đổi trở nên vô cùng hoảng sợ hắn cảm thấy vương việt là muốn đem hắn hiến tế sống sờ sờ hiến tế rơi ngươi không thể ngươi dám đối với ta không sợ ta dị giới tổ thần quy mô xâm lấn đem trường sinh giới san thành một vùng phế tích nói nhảm đó là chuyện sau này ngươi bây giờ hẳn là tiếp nhận vận mệnh của mình vương việt nói như thế cỗ lực lượng kia trực tiếp chuyển tới dị giới tổ thần trên người Lập t ứ chương v a n một t i ế n tiếng, tiếng hai m thiết đ mươi ba dị giới không phải heo thu ngay cảm nhận được xuất hiện chi khí tức của người phi thường lạ lẫm trong nháy mắt cảnh giác tới vây một tiếng một cô thuộc về tổ thần khí tức tản mạn ra lại là cấp tốc bị một cỗ phong cấm chi lực bao phủ toàn bộ áp c h ế xuống vương việt giơ lên tay trong lòng bàn tay t ó é hiện huyết hồng quan mang một đạo huyết sắc kết giới cấp tốc đem chung quanh phong cấm võ Võ tổ t h u này gặp được võ tổ thân ảnh hai mắt lập tức trừng lớn trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi thậm chí không kịp xuất thủ thân hình hướng phía sau lưng bay trốn đi bất quá lại bị tầng một huyết sắc kết giới ngăn lại phất tay trưởng l ự c q u anh ra buộc phát ra để hư không lực lượng rung động hung hăng đánh ở trên kết giới cuối cùng lại là không nhúc nhích tí nào chỉ là nổi lên nhàn nhạt gợn sóng tổ thân một kích toàn lực đều không thể đánh vỡ tầng này kết giới mảy may cái này khiến thủ thiền tâm bên trong càng thêm khẩn trương vô dụng người đánh vỡ không chấm dứt giới vương việt nhìn hắn một cái lại đối bên cạnh võ tổ nói ra cái này giao cho ngươi kỳ thật vương việt còn chưa nói xong võ tổ đã là đ ộ n thủ trên người lưu lại từ khí xét qua một đạo hành tích xông về thủ này một cái tay trực tiếp đóng hạ xuống dứt khoát một kích lại là trong nháy mắt bạo phát ra cực kỳ khủng bố vi năng thượng thương tri thủ chuyên thuộc về võ giả võ kỹ chân chính võ giả võ kỹ giản dị tự nhiên lại là có thể đối kháng tất cả thần thông mặc cho ngưng ngàn vạn thần thông chiêu pháp ta từ một tay đ ư ơ n g đối phá diệt văn pháp cùng giai vô địch đây chính là chân chính võ giả cường đại ở tại võ tổ chính là như vậy một cái võ giả tổ thần cựu trọng thiên võ giả một chiêu thượng thương c h i thủ rơi xuống cho thủ ngày phản g p h ấ t cả phiến thiên địa c h ấ n áp mà hạ ảo giác cô không thể chống cự áp bách c h i lực để toàn thân hắn cũng vì đó ngưng trệ khó mà không cách nào động đậy thượng thương c h i thủ c h ấ n áp chư thiên a võ tổ không phải năm đó liền vẫn là sao chả thế nào biết xuất hiện ở đây thù ngày giờ phút này hò hét lên tiếng hắn dùng tận tất cả lực lượng tổ thần khí tức tràn ngập ở nơi này chỗ huyết sắc kết giới bên trong năng lượng l o ạ n lưu quần c u ộ n không chừng hư không sụp đổ rung động vô số quang hoa sáng t á t phát tác thần thông toàn bộ đánh về phía võ tổ thượng thương tri thủ lại là mảy may tác dụng chưa hiển bay một tiếng thượng thương tri thủ vô tình rơi vào thù n g à y trên người trực tiếp đem hắn đánh cho thổ huyết bay ngược trên người xương cốt cũng không biết đứt gãy bao nhiêu cái một mảnh huyết vụ ở trong không huy sái vô cùng t h ế thảm một chiêu qua đi lại là mấy chiêu thượng thương tri thủ hung hăng hướng phía thù ngảy trên người đánh tới cái sau căn bản chống lại không kịp bị đánh liên tục thổ huyết thân thể đều bởi vậy tàn phá trong lòng đã là tràn đầy sợ hãi vương việt nhìn lấy đây hết thảy chú ý của hắn điểm không ở nơi này mà ở kết giới bên ngoài nơi đây tựa hồ là một tòa đại điện chung quanh không có bao nhiêu người tồn tại chỉ có thủ ngày một người ở vào nơi này bên trong cung điện này trên mặt đất khắc họa vào từng đạo từng đạo trận pháp hoa văn tựa hồ có thể cưỡng ép phá vỡ hai cái thế giới bích trướng trong đó dựa vào nơi này công lao cũng không ít vương việt đối với không gian lực lượng rất là quen thuộc có thể cảm giác được không khí chung quanh ba động rất sinh động đại điện bên ngoài hắn cẩn thận dùng ý niệm đạo qua phương viên mấy chục mấy trăm vạn d ạ n khu vực tồn tại rất nhiều chủng tộc bọn hắn đều ở nơi này cùng nhau sinh hoạt văn minh nhìn qua cùng cựu châu cực kỳ giống nhau trong đó còn kèm theo một chút khoa học kỹ thuật văn minh cùng cái khác văn minh đồ vật có vẻ hơi hô t ạ p p h í a khu vực này vương việt không có phát hiện còn có cái khác tổ thần tồn tại muốn đến nơi đây chỉ có thủ ngày một vị tổ thần đừng nhìn cựu châu thế giới một trận chiến bên trong dị giới xuất hiện rất nhiều tổ thần bọn họ đều là dị giới từ từ tích lũy đi lên có chút trải qua rất nhiều cái văn minh lịch sử hơn nữa dị giới không chỉ một thế giới không giống cựu châu giới một cái văn minh lịch sử đi qua tạo ra tổ thần cường giả đều ở trong một trận chiến v ẫ lạc có thể may mắn còn sống ẩn giấu nhiều nhất một hai cái phiến khu vực này đều không có tổ thần cường giả vương việt cũng liền không cần lo lắng quá mức muốn đến phiến khu vực này đều là thù ngày cá nhân lãnh thổ cái khác tổ thần bình thường không có việc gì là sẽ không xuất hiện về sau cựu châu giới đại chiến dị giới tổ thần đều là liên hợp đến cùng một chỗ tạo thành liên minh thế lực cho nên khi đó mới có thể để tiêu thần đám người gặp phải cái này đến cái khác dị giới tổ thần vương việt điều tra chung quanh hình thế thời điểm bên kia v o tổ đã đem thù ngày thu thập xong giờ phút này đối phương nhìn không ra dáng dấp ban đầu toàn thân chật vật vô cùng thê thảm bị võ tổ một cái tay cầm lên đang tiến hành hiến tế a theo từng tiếng cạn kiệt khí lực kêu thảm thu này đã dùng hết các loại biện pháp đều không thể từ võ tổ trên tay đào thoát cũng không thể đem nơi này tình huống thông chi đi ra bên ngoài nói tóm lại hắn chỉ còn lại có một con đường chết cái này nguyên bản ở trong nguyên tắc có không ít phần diễn diễn viên của chúng bây giờ lại là sớm đã s ớ m chết rơi vào võ tổ chi thủ chỉ có thể biến thành khôi phục võ tổ lực lượng hiến tế thành phẩm hiến tế thu này võ tổ khí tức trên thân lần thứ hai thâm hậu không ít c ỗ tử khí dần dần bị ép xuống thân thể khôi phục đã là đến rồi năm sáu mươi tuổi bộ dáng đem kết giới triệt ngồi vương việt xuất hiện ở võ tổ bên cạnh cười nhạt nói khôi phục mấy phần võ tổ cặp kia thiết huyết chi mắt l ư ợ n vương việt một chút mở miệng nói khoảng cách toàn thịnh thời kỳ bất quá hai ba phần mười còn cần càng nhiều hiến tế lực lượng khôi phục tốt nhất có thể cầm xuống một vị siêu cấp tổ thần như thế đủ để cho ta cấp tốc khôi phục hai ba thành vương việt gật gật đầu phương viên mấy trăm vạn dặm không có cái khác tổ thần ta nghĩ cái thế giới này hẳn là còn có tổ thần còn lại liền lý lúc, liền đi tìm đi ra. Mà bây giờ trước thời gian xử lý một chút, Tiểu Châu cùng dị giới đại chiến lúc, liền sẽ nhẹ nhóm rất nhiều.、Không、sai, dành thời gian đi. chúng cùng nhẹ nhóm Không dành để cho trước chút, Châu ta tìm một rất ra. Mà bây xử dị sẽ võ tổ mở miệng nói lập tức dò xét bốn phía một cái hướng phía bên ngoài đại điện lao đi vương việt đuổi theo cùng võ tổ cùng nhau mà đi p h u cận mặc dù không có tổ thần cấp bậc nhân vật nhưng là vẫn có không ít bán tổ thực lực vương việt nghĩ lại đánh lên một chút mới chủ ý ngươi muốn làm cái gì võ tổ nhìn thấy vương việt đột nhiên hướng phía phía dưới thành trì môn phái tri địa rơi xuống không biết vương việt đang có ý đồ gì đối mặt võ tổ nghi hoặc vương việt lộ ra cười thần bí sau đó bờ môi khẽ nhúc đ í c h giống như là tại truyền đạt cái gì võ tổ sau khi xem xong trong hai mắt ánh mắt sáng rõ lại cấp tốc gần xuống dưới lấy đạo của người trả lại cho người cử động lần này có thể thực hiện đương nhiên võ tổ chắc hẳn khinh thường tại thủ đoạn như thế như vậy thì để cho ta tới tốt đến lúc đó cựu châu cùng dị giới đại chiến buộc phát thời điểm chắc hẳn sẽ cho bọn hắn một chút tiểu sự kinh hỷ nhỏ nét cười của vương việt có vẻ hơi làm người ta sợ hãi thân hình của hắn cũng rơi vào phía dưới thành trì môn phái tri địa ở trong sau một hồi lâu vương việt thân hình xuất hiện cùng võ tổ t ụ hợp thủ đoạn của hắn đã là bày ra chỉ chờ c ử u châu cùng dị giới giao chiến thời điểm những thủ đoạn này liền sẽ phát huy tác dụng đến lúc đó dị giới bên này sẽ có một trận hết ý kinh hỷ thân ảnh của hai người nhanh chóng phá vỡ hư không rời đi vương việt đã tìm được kế tiếp tổ thần vị trí bọn hắn chính là chạy tới nơi đó chưa xong con tiếp chương hai mươi năm siêu cấp tổ thần cái nào một giới bọn c h ố n n h ấ t dám đến ta giới đến dương ai quốc a đây một đạo rộng rãi thanh â m tại thiên vũ kiếm phái trên không nổ vàng bàn g bạc tổ thần uy áp bao phủ tứ phương h o à n vũ một đạo cao lớn thân ảnh lăng không mà hiện hai con ngươi nhìn chăm chú phía dưới một chỗ khu vực tha phương mới cảm giác được lực lượng h i ê n tế h mặc dù chỉ là trong tích tắc nhưng là chính là từ nơi này mà đến hơn nữa có quan hệ với hồng bảo kiếm tổ khí tức thế mà biến mất xuất hiện xa lạ tổ thần khí tức mới để cho hắn cố ý đến đây xem xét một phen thiên vũ kiếm phái từ trên xuống dưới cũng không biết nguyên nhân gì thế mà đem giới này lão tổ tông kinh động đến tự mình đến tông môn trụ sở nhất định phải ta tự mình mời các ngươi đi ra sao không cần ta làm một chút thủ đoạn liền đợi đến người xuất hiện theo một đạo âm thanh trong trẻo hai bóng người đang không hiện hiện đứng ở cao lớn thân ảnh trước mặt lúc này thiên vũ xung quanh kiếm phái pha vi bắt đầu dâng lên một đạo nhàn nhạt huyết sắc kết giới cao lớn thân ảnh vừa thấy trong đôi mắt lập tức hiện lên kinh hồng u a n mang vô lượng ba động dâng lên hỗn độn hư không vỡ nát nổ tung một c ỗ tuyệt cường tinh thần chi lực lan ra ra ngoài lan tràn như tấm lụa dòng lũ trùng kích tầng tầng hướng xuất hiện trước mặt hai bóng người mà đến như vậy thật lớn thế công kém chút đem chọn cái thiên vũ kiếm phái đều phá hủy mà vương việt cùng võ tổ sớm đã dự cảm đến đây người sẽ độc thủ vương việt lui ra phía sau một đoạn để võ tổ ứng chiến võ tổ người này giao cho ngươi vương việt khẽ cười nói đây là võ tổ muốn lực lượng hiến tế lẽ ra phải do hắn tự mình động thủ bản thân chú ý ngoại giới nhất cử nhất động trước hết để cho võ tổ hoàn toàn khôi phục thực lực như vậy tiếp xuống liền là hắn biểu hiện của mình thời gian cái kêu bàng bạc lực lượng quần quận ba động trùng k í c h tới võ tổ vẫn là đơn giản trực tiếp một cái thượng thương c h i thủ một c ỗ lực lượng tính áp đảo đánh tới đều đem những quần quận đó không dứt năng lượng ba động đẻ xuống không có chút nào làm bị thương võ tổ võ tổ người này thấy rõ khuôn mặt võ tổ cũng là nhận thân phận của hắn ngựa khí đều lộ ra một vẻ không tưởng tượng nổi kinh hãi năm đó tham dự vây giết ta người bên trong thì có ngươi một cái hôm nay lần thứ hai gặp nhau phải chăng nên tính toán rõ ràng khoản này nợ cũ rồi võ tổ kể đối phương thế công tan giã sau đó dậm chân mà ra một đôi tay đánh ra vô tận hỗn độn huyền quang không tu thần thông một đôi tay không liền có thể đánh tan bất luận cái gì thần thông không sợ bất luận cái gì thông thần thủ đoạn ẩm ẩm lần thứ hai đánh ra một trường không có cực kỳ kinh khủng ba đ ộ n nguy năng lại là chỉ có một đạo tản r a mịt m ở hỗn độn tia sáng tự thủ trực tiếp rơi xuống cao lớn trước mặt thân ảnh phong tỏa tầng tầng không gian nguyên lai、like、là trả thi còn muốn khởi tử hoàn sinh không có đơn giản như vậy lúc trước có thể giết ngươi hiện tại bất quá là một bộ kéo dài hơi tàn thi thể vậy liền lại giết ngươi một lần cái này cao lớn thân ảnh lớn tiếng gầm thét vô số hào quang t ỏ a hiện thần mang hoành không mở nhạc sắc x ư ơ n g mù ma vần c u ộ n c u ộ n không ngừng đột nhiên vô số đạo tinh thần như mù a v u ầ n q ậ n không n n g t n n v tinh thảm thiết cương phong lôi đỉnh quay chung q a n h đem võ tổ cả người đều bao phủ lại đây là đối phương vận dụng tuyệt đối thủ đoạn thần thông muốn đem võ tổ triệt để ma diện siêu cấp tổ thần thực lực có thể thấy được lồn g đốn nếu đều là thi thể hảo hảo nằm dưới đất là được rồi làm gì trở ra tắc quái vô tận tinh thần quan g huy quét sạch ra võ tổ nhà địa phương toàn bộ hư không hỗn độn đều sụp đổ địa thủy hỏa phong quần c u ộ n không ngừng thảm liệt bạo ngược khí tức b ố n phía như thế thế công hắn cảm thấy bây giờ thân thể chưa hồi phục võ tổ tuyệt đối có thể đánh chết ở chỗ này nhưng mà từ cái kia phiến mịt mờ khủng bố ba động bên trong một bóng người trực tiếp xuất hiện từ hư không hỗn độn sụp đổ khu vực phá vỡ ngoại trừ quần áo tổn hại bên ngoài võ tổ trên người lồng tóc không thương trên người tản ra tầng một nhàn nhạt quang trạch đó là võ đạo bảo t h ể bất kỳ cái gì thần thông pháp tắc lực lượng đều là khó mà tổn thương mảy may, may. bằng vị này dáng người cao tráng siêu cấp tổ thần căn bản không có thể tổn thương võ tổ mảy may cái này tuyệt không có khả năng cao đại siêu cấp tổ thần căn bản không thể tin được lúc trước nhân vật hết sức khủng bố hôm nay đã sớm không kịp lúc trước thế mà vẫn không thể tổn thương mảy may võ tổ khủng bố ấn tượng lần thứ hai trong lòng của hắn cắm dễ thượng thương chi thủ đáp lại hắn chỉ có võ tổ thủ đoạn hướng thẳng đến đôi phương p h ó n g đi không cho mảy may cơ hội một đôi tay vô tình chấn áp mà xuống cái kia thân hình cao lớn siêu cấp tổ thần liệu mạng phòng thủ cũng là bị vô tình phá vỡ từng đạo từng đạo phòng ngự trực tiếp đánh trúng thân thể nhất thời một mảnh huyết vụ phương u n ra cả người như tinh thần truy lạc mặt đất võ tổ đ ổ i sát mà lên một đôi tay cứ như vậy không ngừng quét xuống không ngừng chân ép căn bản không có cho một điểm cơ hội thở dốc lập tức từng tiếng thảm thiết gầm thét cùng kêu thảm liên tiếp không ngừng vang lên vương việt nhìn lấy bị võ tổ điên quân áp chế h o à n ngược vị này siêu cấp tổ thần khỏe miệng lộ ra một tia hài hước ý cười hắn đang duy trì phong cấm kết giới vì cái gì chính là phòng ngừa có cái khác siêu cấp tổ thần đến tham gia náo nhiệt chủ yếu là hắn quan sát được giới này có liên thông cái khác dị giới đường hầm hư không có thể nhanh chóng để dị giới tổ thần hoặc quân đội nhanh chóng giáng lâm hơn nữa không chỉ một chỗ có bốn năm xử chi nhiều chứng minh giới này nối liền trí ít bốn năm cái thế giới nhiều điểm này không thể không phỏng võ tổ cùng vị này siêu cấp tổ thần đại chiến kéo dài không đến bao lâu tự lấy vị kia siêu cấp tổ thần thảm bại chấm dứt bị võ tổ đánh cho khí tức bể p ả i tới cực điểm trực tiếp bắt bắt tế. được hiến nắm lên bắt được bắt đầu hiến Dạng này đầu vương õ tổ cho n g ờ giờ i loại cảm giác khủng bố, nhưng là đây là đối với địch nhân khủng bố, cho tới ta một tuyệt cảm lâm là là là cho vào địch địch khủng nhưng khủng vọng. nhân nhân bố, bố, bây ư đây đều để v việt nhìn qua bị từng bước hiến tế rơi cao lớn thân ảnh mà ở hắn sắp bị hoàn toàn mẫn diệt r ơ i lúc một c ỗ lực lượng kỳ lạ từ trên người hắn hiện lên hóa thành một đạo cực quang vọt ra ngoài liền võ tổ cùng vương việt đều không kịp phản ứng bọn họ đều là dự cảm được không kết quả tốt ha ha võ tổ ngươi mặc dù thủ đoạn cao cường nhưng đã đến ta bên trong giới đó là chịu chết ta đã đem chuyện phát sinh nơi đây tình chuyện cùng vô thượng tổ thần còn có thế giới còn lại tổ thần cừng giả ta cho dù chết cũng phải kéo các ngươi cùng nhau c h ô n cùng cái này cao lớn thân ảnh trước khi chết thế mà làm ra như thế cử động điên cuồng bất quá cũng là nhân chi thường tình mặc cho ai đến rồi trước khi chết một k h ắ c cũng sẽ làm như vậy muốn chết cũng phải kéo một cái chịu tội thay đến mới không coi là ăn thiệt thòi đem lời sau khi nói xong vị này siêu cấp tổ thần liền hóa thành điểm sáng tiêu tán hắn một thân huyết đục tinh khí tu vi toàn bộ bị hiến tế ra ngoài lập tức một cỗ uy áp khổng l ồ ý chí giáng lâm lan không mà lực lượng hiện toàn bộ quán thâu đến rồi trên người võ tổ gặp hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục thân thể hình dạng bắt đầu trở nên t ổ i trẻ hướng phía năm đó thời kỳ tột cùng khôi phục chân chính thuộc về tổ thần cảnh cựu trọng thiên thực lực khí tước đã ở chậm rãi trở về rất nhanh c ố lực lượng này bị hấp thu vương việt xem võ tổ thực lực đã là khôi phục được tổ thần cảnh lục thất trọng thiên cấp độ có mấy cố khí tức cường đại đang hướng tới nơi này vương việt nhắc nhở một câu võ tổ triệt để hấp thu tiêu hóa cỗ lực lượng này mở ra hai con ngươi nhất thời giữa thiên địa đều tựa như lõe lên một cái tới thật đúng lúc ngay ở chỗ này lại sát một trận lại lên ngày xưa đ ỉ n h phong cũng nên để dị giới đánh đổi một số thứ chưa xong còn tiếp chương hai mươi bảy cải biến sau cựu châu lách mình vội vàng t ố i lui áo xám lao giả bây giờ trong đầu chỉ có một ý nghĩ như vậy chỉ là vô cùng vô tận lực lượng hủy diệt đem hắn bao khỏa suy nghĩ trong lòng cũng không phải là dạng này t o ạ n nguyện đường lui của hắn đã bị gắt gao ngăn lại nhìn lấy chung quanh không ngừng hiện lên lực lượng hủy diệt trong lòng có của hắn vào một cỗ tuyệt vọng hắn nghĩ không ra một mực chưa từng xuất thủ v ư ơ việt lại là giả heo ăn thịt hổ loại hình bản thân tìm tới hắn thuần túy là tìm chết lựa chọn thiên địa kiếp sát áo xám lao giả ở trong t u y ệ t cảnh vẫn như cũ muốn liều chết chống cự trực tiếp dận p h u n một ngụm tinh huyết tùy theo quanh thân kiếp s á t cùng sát khí điên cuồng phun trào trước người cấp tốc hóa thành từng đạo từng đạo ngăn trở cương sát hậu thuẫn muốn ngăn cản vương việt thế công nhưng mà hết thể đều lộ ra p h i công chống cự vẫn chưa tới ngắn ngủi mấy hơi thời gian chính là bị cố lực lượng hủy diệt tầng tầng rào giết sạch sành xanh trực tiếp đem hắn cũng chôn vùi ở trong đó vương việt thấy cảnh này trên tay không có đình chỉ trực tiếp một trưởng huyện hóa g a to lớn thủ ấn che lậy x u n g dưới đem đối phương đánh cho nhất thời nổ tung thành một đám mưa máu hiến tế vương việt trực tiếp đem cái kia một đoàn nổ tung huyết vụ tiến hành hiến tế một cỗ lực lượng thần bí bao phủ nơi này rất nhanh liền là đem áo xám lao giả tất cả đều là hiến tế rơi mất một cỗ trong minh minh lực lượng thần bí lần này là để hắn cảm thụ dị thường rõ ràng bởi vì là tác dụng ở trên người hắn hắn đã từng nghĩ tới cỗ này hiến tế lấy được lực lượng thần bí đến tột cùng là xuất từ chỗ nào thậm chí ngay cả tổ thần nhân vật như vậy cũng có thể dựa vào cỗ này hiến tế chi lực tái nhập định phong ở trong nguyên tắc cũng không nói qua nhưng là vương việt cũng không phải thuộc về thế giới này người tại gặp được cổ nguyên mấy người những nhân vật này về sau đã biết ước vạn thế giới phía trên vẫn tồn tại một cái nhìn xuống ước vạn thế giới thế giới nguyên cổ đ á m người chính là nguồn gốc từ nơi đó nhân vật ở đó vượt xa đông đảo thế giới nhân vật điểm xuất phát quá cao có lẽ c ô này hiến tế được lực lượng thần bí cũng là nguồn gốc từ thượng giới vô cùng sinh cơ b ấ t quá lại cực kỳ kỳ lạ không chỉ có thể để người đã chết phục sinh còn có thể để cho người ta thực lực cấp tốc tăng lên tăng trưởng đồng thời tác dụng phụ cơ hồ có thể không c ầ n tính chỉ là ngươi cảnh giới của mình cùng tảng ộ có thể hay không khống chế loại lực lượng này thôi một cái siêu cấp tổ thần chỗ hiến tế lực lượng được đến đối với vương việt mà nói xác thực cũng là không ít đồng thời đây là thuần túy lực lượng đến cực điểm có thể hoàn toàn cùng lực lượng trong thân thể phù hợp lần nữa để vương việt cảm thắng c a lực lượng này thần dị chỗ hoàn toàn hấp thu về sau quen thuộc một hồi vương việt phát giác có thể triệt để khống chế cảnh giới của hắn vốn là cực cao từ gặp được nguyên thời cổ về sau đối phương cũng chỉ điểm hắn một phen bây giờ thực lực của hắn sợ là có thể vượt qua tổ thần cảnh cựu trọng thiên một chút nhưng lại không kịp vô thượng tổ thần chính là tương đương với bắt đầu ngưng kết thạch thành thạch nhân cường giá cấp độ võ tổ xuất hiện ở bên cạnh hắn nhìn lấy hắn một lát tựa hồ là đã nhận ra lực lượng trên người hắn mở miệng nói ngươi chuẩn bị đi thạch nhân vương giả con đường vương việt lắc đầu võ tổ hơi meo mắt lại nhịn không được nói ra không đi thạch nhân vương giả con đường còn muốn đi vô thượng tổ thần đường sao muốn biết không ai có thể dọc theo con đường này thành công từng đi ra theo ta được biết ngay cả dị giới tổ thần chạy không thoát con đường như vậy rất nhiều cường giả nhân t u y ệ t ở trên con đường này một đi không trở lại bởi vậy ảm đạm vất lạc nói xong lời này sắc mặt của võ tổ mang theo một cỗ cảm thán chính hắn khoảng cách con đường này rất xa xưa nhưng lại không phủ nhận hắn gặp qua không ít người đi đường này không ai thành công qua vô thượng tổ thần đường cơ hồ là t u y ệ t lộ ngay cả thạch nhân vương giả con đường này đồng dạng là vô cùng gian nan đồng dạng vẫn lạc vô số nhân kiệt cừng giả nhưng so với vô thượng tổ thần con đường này vẫn là nhiều hơn rất nhiều khả năng bởi vì thạch nhân vương giả tồn tại hơn nữa tồn tại không ít nhưng là đi ra vô thượng tổ thần con đường võ tổ chưa bao giờ có nhìn thấy qua hắn ở trong đó ai suỵ cảm thán vương việt lại là cười cười hồi đáp võ tổ không cần như thế lo lắng ta không đi thạch nhân vương giả con đường cũng sẽ không đi vô thượng tổ thần con đường vì sao lại không thể đi ra đ i ề u thứ ba con đường đây trên đời tu giả ngàn ngàn v ạ n vạn tu luyện tri đạo cũng là d ư ờ n già phức tạp đến cuối cùng lại là chỉ có chỉ là hai đầu đạo đường có thể đi hơi bị quá mức đơn độc võ tẩu nghe xong hắn lại là mang theo một cỗ ánh mắt của kỳ dị nhìn lấy hắn cảm thấy tiểu tử này hơi bị quá mức cuồn g vọng muốn một mình mở cái khác siêu thoát tri đạo ở đâu là thuận miệng nói một chút đơn giản như vậy vốn cảm thấy đến người trẻ tuổi này cũng không t ệ lắm lại là câu này cuồn vọng lời nói để hắn cảm thấy người trẻ tuổi này quá nhiều khí thịnh không đi cái này hai đầu đạo đường chính là vĩnh viễn kẹt tại tổ thần cảnh cựu trọng tiên cảnh giới không được tiến thêm hắn ở đây cảnh giới dừng lại không đắn chính là không có suy nghĩ kỹ càng rốt cuộc muốn phóng ra như thế nào một con đường vương việt cũng đã nhận ra võ tổ ánh mắt nhưng mà hắn không thèm để ý những thứ này cũng lời đi giải thích rõ ràng dù sao bọn hắn không phải người của một thế giới chỗ thấy được đồ vật cũng không một dạng vẹn vẹn ở trong một cái thế giới khó tránh khỏi có chút ánh mắt nhỏ hẹp không có kiến thức đến thế giới rộng lớn hơn vĩnh viễn không cách nào cảm nhận được so ngươi lợi hại hơn c à nhân g n vật kinh thiên động địa đó là rất có tồn tại nên rời đi một vị bước r a tổ thần cảnh c ử u trọng thiên cường giả dị giới hắn thần n i ệ m quét qua nơi đây n h ư không phải của ta phong cấm kết giới ngăn cách cố này thần n i ệ m dò xét chỉ sợ đã sớm bị phát hiện bây giờ thân thể của ngươi hoàn toàn khôi phục liền không cần lưu lại tại giới này không sai ta khôi phục tu vi còn có chuyện trọng yếu phải làm ngươi có tính toán gì không võ tổ nhìn lấy vương việt bản thân khôi phục tu vi còn phải đi một chuyến tử giới nơi đó thế nhưng là có chuyện cực kỳ trọng yếu có quan hệ với cựu châu sinh tử tồn vong nhất định phải dành thời gian xử lý tốt hắn suy đoán vào dị giới một lần nữa xâm lấn cựu châu thế giới thời gian chỉ sợ không xa từng cái văn minh lịch sử đều là như thế bọn hắn lần này lần này nhất định phải nhanh chóng vì cựu châu tương lai bảo lưu lại một chút mầm móng vì phòng ngừa cựu châu văn minh vì thế hủy Diệt! Ngươi đi tử giới một chuyến. Vương Việt nói như thế. Hắn nhìn lấy võ tổ. hiển nhiên biết đối tử một thế, tổ, muốn chuyến. Vương như hắn nhìn phương là lấy võ không bằng cùng ta cùng một chỗ cũng coi là cựu châu tương lai ra một phần khí lực võ tổ cảm thấy vương việt người này mặc dù còn góp chút nhưng là có dạng này một cái không yếu tại trợ thủ của chính mình tiến về tử giới làm việc khó tránh khỏi biết nhẹ nhõm rất nhiều không được vương việt trả lời lại là để hắn có chút ngoài ý m u ố n vương việt cũng không muốn đi cho võ tổ làm một cái tay chân hắn đến cái thế giới này là tăng thực lực lên tới không phải cho nhân vật chính cho người khác làm tay chân sở dĩ giúp võ tổ cũng là từ đối với mới dùng đại giới đổi lấy nguyên nhân quá nhiều giống như tiêu thần cái này nhân vật chính vương việt có thể không có chút nào trợ giúp hắn y tứ ta bây giờ không muốn tiến về tử giới ngươi nếu muốn đi đâu giống như ngươi chúng ta như vậy mỗi người đi một ngả có lẽ tại không lâu sau đó ta sẽ một mình tiến về một chuyến tử giới khi đó chúng ta gặp lại vương việt đối võ tổ cười t h â n bí lập tức triệt hồi phong cấm kết giới hướng thẳn g đến một đầu đường hầm hư không lao đi biến mất ở trước mặt võ tổ mà võ tổ nhìn thấy vương việt không cùng hắn cùng nhau y tứ có chút đáng tiếc bởi vì hiện tại cựu châu lực lượng một phương thật sự là quá yếu đối phương trong lời nói từng nói là hồng hoang thiên giới xuống tổ thần nhưng võ tổ cũng không phải là đồ đần nhưng cũng đã nhìn ra vương việt chỉ sợ là nói láo nhưng không có vạch trần hắn dù sao vương việt có thể xả thân giúp hắn đến đây dị giới bắt giết dị giới tổ thần hiến tế đến để hắn khôi phục thực lực thân thể không có xen lận âm mưu gì ác ý chứng minh người này coi như không phải cựu châu nhất phương người cũng không thuộc về dị giới một phương lai lịch của hắn thần bí không rõ nhưng lại có được tổ thần cảnh cực hạn chiến lược loại nhân vật này võ tổ chưa bao giờ thấy qua thôi không suy nghĩ những thứ này vẫn là nhanh chóng tiến về từ giới mọi chuyện cần thiết đều cần mau chóng bắt tay vào làm chuẩy nói xong lời này võ tổ thân ảnh cũng là trực tiếp phá vỡ hư không hướng phía nguyên lai tiến vào cái kia một cái thông đạo mà đến trường sinh giới bên trong nội dung cốt truyện sự kiện phát triển cũng không có bởi vì vương việt tồn tại cùng biến mất có lớn dường nào biến hóa nên tới một màn kia vẫn sẽ đến chỉ là trong đó thiếu khuyết vào mấy nhân vật từ thanh tái hiện long đảo giải phong mang ý nghĩa trường sinh giới muốn cùng tứ phương thế giới trùng hợp tiêu d i ệ t hư hảo trở về chân thực nguyên bản thảm thiết n g ụ y thần đại kiếp lại là bởi vì võ tổ thực lực phục hồi trở nên vô cùng nhẹ nhõm hắn quả nhiên vẫn là về trước trường sinh giới giải quyết hết cái này phiền phức cũng vì cựu châu nhất phương một chút bởi vậy chiến vẫn lạc bán tổ cải biến vận mệnh của bọn hắn cái kia hư cực hạn tổ thần hồng quân hắn nhưng lại chưa ở trong trận chiến này xuất hiện vốn là hắn để thần hồn trở về thần nông vẫn lạc bây giờ hắn chưa từng xuất hiện thần nông cũng bởi vậy cũng không chết đi lại làm cho hiên viên hoàng đế thành i ể u tổ thần tri vị một đám hư hào bán tổ cảm thấy ngày tận thế tới bọn hắn liều mạng muốn phản kháng cuối cùng lại là phi công lực lượng bán tổ lại như thế nào cùng tổ thần đánh đồng với nhau không cần võ tổ xuất thủ chính là hiên viên hoàng đế một người liền e m còn sót lại tất cả hư hảo bán tổ hoàn toàn đầu nhập vào trong tử thành giếng ma bên trong đó là một cái tội ác thâm l g u y ê n liền tổ thần đều có thể mai táng hưu xào thị thân thể tàn phế chính là tại tội ác trong n g ư c sâu tồn tại theo giếng ma mai táng võ tổ cũng thừa cơ từ trong này tiến nhập tử giới không giống với những người khác hắn là như vậy biết nơi đây nối liền tử giới là một cái hoàn toàn thế giới chân thận vẫn là so với cựu châu giới xa xưa càng thêm năm tháng cổ xưa bên trong liền đã tồn tại nơi đó có vào cựu châu giới thủy tổ căn nguyên lúc ban đầu một mảnh tịnh tổ một chút châu thủy tổ từng sinh ra địa phương những hư hảo đó bán tổ đánh rất nơi đây mà có thể triệt để tiêu diệt bọn họ hư huyễn linh hồn từ nơi này p h i ế n thế giới chân thật bên trong hoàn toàn tiêu tán từ đó sẽ không lại tồn tại một nhân vật như vậy hư hảo truyền thuyết vĩnh viễn chỉ có thể là hư hảo cũng tốt nhất chỉ là trở thành hư hảo trường sinh giới cùng tứ phương trong thế giới tách ra đi chân thực bộ phận dung hợp bởi vậy tu chân giới nhân giang giới chú giới linh giới mấy người thế lực khắp nơi cùng nhân vật đều là cùng trường sinh giới xảy ra lớn dung hợp liền như là dân tộc lớn dung hợp thế giới lớn dung hợp đồng dạng tại cựu châu giới bị dị giới xâm lấn trước đó tạo thành một cái cực kỳ phồn vinh tu luyện tình thế rất nhiều chủng tộc rất nhiều môn phái nhân kiệt đua nhau tranh diễm tất cả l u ậ n anh hùng như thế phồn vinh tình thế cũng kích thích đủ loại thực lực của tu giả tăng lên cái này một cái ngắn ngủi giai đoạn so với bình thường thời kỳ mười năm mấy chục năm khổ tu còn muốn tiến bộ cấp tốc mấy năm trôi qua dung hợp sau cựu c h â u giới triệt để biến thành một cái nổ tính phồn vinh tu luyện thánh địa nhưng mà ở một cái lặng lẽ chỗ không có người ở một bóng người lạng yên đột phá hư không xuất hiện căn bản không có bất kỳ người nào chú ý tới hắn phát giác được khí tức của hắn chỉ là hắn ký tức trên thân rõ ràng có chút hối loạn tự hồ bị một chút thương thế quả nhiên chín mươi chín bậc thềm đá là dị giới cấm địa ta cho dù không sợ dị giới phần lớn tổ thần nhưng là cái này chín mươi chín bậc thềm đá đằng sau thế nhưng là đang ngủ say từng cái dị giới thạch nhân vương giả nhưng là ba cái kia c h ấ n thủ phía ngoài dị giới l a o tổ ta muốn đối phó cũng không đơn giản đã quay rời dị giới một vị thủy tổ kém chút là không về được vương việt cười khổ một tiếng trong lòng vẫn khó mà bình phục lại hắn ở trong hắn gặp phải nguy hiểm thực sự chính là kém chút vẫn lạc ở nơi đó cũng may cái kia thạch nhân vương giả chỉ là khí tức hồi phục còn tại ngủ say dưỡng thương trong lúc đó nếu không thực sự tỉnh lại quyết tâm muốn theo đuổi giết hán chỉ sợ chỉ có dựa vào địa lệnh một con đường có thể chạy đi hoặc là chết trong cái thế giới này bất quá cũng không phải là không có thu hoạch có thể từ thạch nhân vương giả trong tay thuận lợi trốn tới đồng thời chỉ là bị thương nhẹ vương việt thực lực so với lúc trước cùng võ tổ tách ra thời điểm không thể nghi ngờ là tăng lên không ít mặc dù đối phương là một cái bị trọng thương thạch nhân vương giả điều này cũng không có thể ma diệt rơi vương việt tiến bộ ba cái kia trấn thủ chín mươi chín bậc thềm đá bên ngoài dị giới lão tổ trực tiếp là bị hắn đánh chết một người còn lại hai người cũng bị trọng thương nếu không phải cái kia thạch nhân vương giả quấy dối hắn đã sớm ba cái đều cùng một chỗ làm thịt bất quá bọn hắn bảo vật giờ phút này cũng tận số vào vương việt trong túi những năm gần đây hắn t ạ i tăng thực lực lên tu vi đồng thời thu hoạch không biết bao nhiêu tổ thần binh cùng siêu cấp linh túy siêu cấp linh tuy đối với hắn mà nói tác dụng không lớn ngược lại là những tổ thần binh đó hắn có lẽ có thể đem ra tế luyện đem mấy món tốt nhất vật liệu dung nhập vào hắn khai thiên kích bên trong khắc lên thực lực của hắn cầm lộ cuối cùng cũng có thể nhờ vào đó đạt tới so sánh thạch binh cấp độ Từ ngẫm h ữ n cũng có một phần. Ngắm lại nơi này cựu châu giới tu giả xác thực đáng thương hoàn toàn là bị xem như một cái thực nghiệm chẳng đến bồi dưỡng đợi cho bồi dưỡng được mấy cái có sức uy hiếp tổ thần dị giới liền sẽ xuất động diệt thế đại kiếp hoàn toàn hủy diệt mất một cái văn minh lịch sử một lần nữa bồi dưỡng một cái mới văn minh lịch sử những hư hào đó bán tổ xuất hiện cũng có một bộ phận dị giới tổ thần có thể nguyên nhân ở tại bởi vì hủy d i ệ t tồn tại cho nên mọi người tín ngưỡng một chút không thực tế cái gì tốt đẹp kỳ vọng dựa vào dạng này đến thu hoạch được nội tâm bên trên thỏa mãn yên ổn niềm tin của dạng này chi lực không ngừng tích lũy phía dưới xác thực sẽ phát sinh kỳ lạ cả i biến cho dù là hư vô phiêu m i ể u truyền thuyết cuối cùng cũng có thể biến thành chân thực ngụy thần đại kiếp bên trong hư hào bán tổ còn có hồng quân liền đều là như thế trở lại cái dung hợp này cựu châu thế giới vương việt dự định trước ở trong này khôi phục thương thế sau đó ở tay hắn bước kế tiếp kế hoạch ý niệm của hắn quét qua cựu châu thế giới tất cả địa phương theo sau chính là hướng về một phương hướng phá không mà đến biến mất chưa xong còn tiếp chương hai mươi chín mọi người suy đoán nói đến nhất thanh nhị sở cho nên hắn mới mở miệng đề nghị những người khác đừng đi nhìn trộm ngươi nếu là khăng khăng làm như vậy chẳng khác gì là mạo phạm vị thần bí nhân kế vật người ta tùy ý đưa ngươi giết trong t ộ c thế lực tuyệt sẽ không đầy hứa hẹn ngươi ra mặt địa phương đương nhiên cũng không dám Tốt thiêu à, à, cái đ đem m ặ ta khắc tộc gia hỏa t cũng quét n cáo t n dạ xoa vương c hắn à y ta là như c vậy không ưa lẫn nhau đều là quan hệ cạnh tranh ta cũng cáo tử dạ xoa vương hóa thành một đạo hắc quang phá không mà đến trong nháy mắt biến mất giữa tầm mắt tu la vương nhìn lấy hai cái rời đi một đôi t r ò n g mắt màu đỏ ngòm bên trong vượt qua từng đạo từng đạo dị quang hắn biết hai vị này không phục hắn khuất tại thực lực tạm thời dẫn chức và thế cuộc liên minh nhưng không có cách nào bọn hắn cần làm như vậy nếu không cho dù bọn hắn đủ cường đại cũng ngăn cản không nổi người của thế lực khác nhiều bố trí xuống các loại bẫy dập đến nhằm vào bọn họ hiện tại cần có hay là thực lực thực lực tuyệt đối một chỗ khác tiêu thần cũng xuất hiện ở lạc dương cố đô bên trong hắn bây giờ chỉ là thân phận của k h ô lâu dùng một kiện áo choàng che lại thân thể vo tổ đám n g ư ờ i xuất hiện không để cho vận mệnh của hắn có c h ỗ chuyển biến vẫn là lấy thân thể phong ấn giếng ma nhưng cũng bởi vậy thông qua tội ác thâm viên đi đến từ giới ở trong đó bắt đầu rồi sống lại con đường bây giờ cũng là phát hiện có thể thông qua tính cả tội ác vượt sâu miệng giếng kia thông hướng cựu châu giới bên trong chỉ là không thể xuất thủ một khi hao hết lực lượng nhất định chính là trực tiếp được triệu hoàn trở về cũng vì để tránh cho thân thể của khô lâu quá mức dễ thấy cho nên mới ngụy trang thành bộ dáng như vậy hắn là như vậy mới vừa rồi dùng thần m i ệ m dò xét một chút vương việt cùng đấu long vương vị trí đồng dạng bị trực tiếp bước lui trở về may là không có thụ thương nếu không lần này liền sẽ trực tiếp trở về đến thế giới kia ở trong mà nguyên bản trường sinh giới thanh niên bối phận tu giả tụ ở cùng hắn cách xa nhau không xa một cái t i ể u quán bên trong xuyên thấu qua tầng cao nhất đài cao nhưng nhìn gặp bọn họ có không ít người ở trong này tụ thập thương thảo một ít chuyện đấu long vương vị trí mới vừa có một cố lực lượng đem tất cả dò xét thần n i ệ m đổi ra lúc nào nhiều như thế một vị thực lực nhân vật khủng bố ta ha có thể biết có thể làm cho đấu long vương như thế vẻ mặt ôn hòa đối đãi người cơ hồ không có chính là cái khắc cùng hắn đối đãi như vậy chiếu các ngươi nói như vậy ta giống như nhớ kỹ người này người đều còn lại nhìn lấy vị này ở trong này tụ tập đều là lúc trước t r ư ở n g sinh giới bên trong tất cả đại thế lực thanh niên đồng lứa người nổi bật có đến từ đại thương quốc thiên la quốc một đám cường giả thanh niên trừ bỏ đã lạc hậu vẫn lạc những cái kia rất nhiều đều tụ tập ở nơi này nói một chút người này đến cùng là người thế nào các ngươi còn nhớ thỏa đáng sơ đấu long vương là bị ai đoạt được đi năm đó hải gia đem đấu long vương c ấ p đi cuối cùng lại bị một vị cường giả bí ẩn bật được nghe nói hải gia cũng bởi vậy chọc dẫn tới vị kia cường giả bí ẩn cái kia hồng hoàng đấu thú trường í t lợi trực tiếp bị vạch tới tám thành nhiều hải ra còn không có nửa điểm lời hắn giận có thể nghĩ thủ đoạn của người nọ ta đoán bên trong người kia chỉ sợ sẽ là năm đó vị kia đạt được đấu long vương cường g i ả bí ẩn chưa xong còn tiếp chương ba mươi hai sớm giáng lâm võ tổ ngay cả có hắn trợ giúp mới sớm khôi phục bây giờ lấy toàn thịnh tư thái tiến vào tử giới trước thời hạn bao nhiêu thời gian có thể chuẩn bị thêm bao nhiêu sự t ì n h hắn mặc dù xuất phát từ một ít tư tâm mới sớm giúp võ tổ khôi phục cũng từ trong cái kia chiếm được thần bí kia hiến tế chi thuật nhưng là có mấy phần vì cựu châu y tứ lúc trước nhìn thấy những thứ này về sau trong lòng của hắn chính là cực kỳ không cam lòng đối với cựu châu giới thảm liệt như vậy vận mệnh cảm động lây hắn bây giờ đã có năng lực làm ra chút gì cho dù là sơ tâm sớm đã khác biệt nhưng vẫn là sẽ có chút đồng tình ra tay trợ rút xuống cựu châu tương lai như thế nào cựu châu thủy tổ đám tiền bối sớm có kế hoạch nên có chuẩn bị cũng đều kịp chuẩn bị tất cả cần dựa theo chiều hướng phát triển các ngươi dựa theo cố định đi làm là có thể c ò ta các ngươi không cần cân nhắc Vương Việt viên người người nói xong, quay người liền、đi. hắn đã không có gì cùng hai người này nói, nên nói nói hiên hoàng hắn đến gì đi, hai tìm có quay qua, đều đã đã đế b ấy t quá u là loại vì c h ệ miệng n này. Vóng người hiên viên hoàng còn muốn mở miệng ngăn lại. đáng lại, lấp lỏe, đế mở ta i Việt đã là biến lời miệng lại. ế đến c tức Vương hình bóng, lời đến khỏe miệng lập tức dừng mất t đã là lập khỏe Ây, liền biết lời của ngươi nói người này không biết nghe hắn hành động ta cảm thấy mỗi lần đều có m á n h liệt mục đích trước đó ở trên long đảo hắn chính là muốn thu tử thành chỉ là tử thành là sớm có chuẩn bị đồ vật hắn căn bản là không có cách thu lấy si v u không khỏi nói ra phương pháp này cũng là nghĩ thăm dò thăm dò từ trong tay hắn cướp đoạt phải không thích hợp không nói đến cái khác chính là đơn thuần trước đó trợ giúp khôi phục võ tổ khôi phục cũng coi là vì ta cựu châu tăng thêm một vị tổ thần cường giả có thể thấy được người này cũng không cùng ta cựu châu là địch cho dù lai lịch của hắn không biết chí ít không biết đối với ta cựu châu làm ra tổn thương gì sự t ì n h những chuyện kia trước hết buông xuống bây giờ nên đối mặt là cái kia tùy thời sáp đến dị giới xâm lấn Hiên viên hoàng viên mới tại lắng chuyện đế đây mới là lo cự lưu chiếc kia tổ quân thuyền đã là bị hắn đưa vào tử giới tương lai sẽ có đại dụng mà đổi thành một chiếc tổ long thuyền đã là bị hắn cùng với trước khi đi võ tổ từng tế luyện tùy thời có thể tham dự vận dụng đem một nhóm cựu trâu mầm móng mang đi vượt qua lần này diệt thế nguy cơ phen này gặp mặt tùy theo liền có một kết thúc kết quả cũng không có thay đổi cái gì tựa hồ y nguyên an chiếu lấy thoáng trệ hướng nội dung cốt chuyện tiến hành trệ hướng địa phương ở chỗ dị giới s â m lấn thời gian hướng phía trước trước thời gian không ít đây là tất cả mọi người không có dự liệu đến bao quát v ư việt hắn lúc trước từ dị giới trở về có thể nói ở trong dị giới gây nên họa lớn n g ậ p trời hôn loạn mấy cái dị thế giới nhằm c h ú n g dị giới thủy tổ cũng vì đó khôi phục bị cái khác dị giới tổ thần tình lại nếu không có như thế vương việt chỉ sợ còn muốn tại dị giới lăn lộn một đoạn thời gian nhưng mà hắn hành động này cũng làm cho dị giới không ngừng truy tung hành tích của hắn cuối cùng truy tung đến rồi hắn từng xuyên qua cựu châu giới bên trong cái này ở trong mắt dị giới bị xem như thí nghiệm tri địa địa phương kỳ thật không chỉ là cựu châu giới dị giới còn từng nô dịch rất nhiều dạng này tiệu thế giới cung cấp bọn hắn nuôi nhốt bắt đầu mặc cho bọn hắn tự do phát triển cuối cùng đợi cho một cái không sai biệt lắm cấp độ liền sẽ xuất thủ d i ệ thế t đem đoạn thời gian này văn minh lịch sử làm thành một phần lớn tình báo những tin tình báo này đối với bọn hắn dị giới phát triển cũng sẽ hình thành không nhỏ xúc tiến mỗi cái văn minh lịch sử bọn hắn cũng sẽ làm như vậy vì quan sát từng cái văn minh lịch sử bên trong thu hoạch dị giới đều sẽ bắt đầu d i ệ thế t nhưng cũng lưu lại một bộ phận nhỏ yếu vật thí nghiệm để hạ cái văn minh lịch sử sinh ra cứ như vậy dị giới phát triển mới có thể ở bên trên bọn họ thực lực nội tình bên ngoài cũng là viễn siêu cựu châu mật phương dị giới xâm lấn trước hết nhất cảm nhận được là vương việt h i ê n viên hoàng đế hai cái tổ thần cảnh nhân vật sau đó mới là bán tổ mấy người tiếp theo cửng giả dị giới tổ t h ầ n khí t ứ c không nghĩ tới cư nhanh như vậy liền giáng lâm cựu châu g i ớ i chúng vương việt cảm thấy những khí t ứ c này trên mặt chính là lộ ra một tia ngưng trọng lần này dị giới hành động so với hắn chỗ trong trí nhớ phát sinh còn nhanh hơn không ít đối với tất cả mọi người càng là bất ngờ từng đạo từng đạo đường hầm hư không dựng tại bắt đầu liên thông nơi này rất lần lượt từng khí thế mạnh mẽ từ dị giới giáng lâm cựu châu trước hết nhất tới một nhóm là dị giới bán tổ cấp nhân vật còn có cái khác các loại cảnh giới tu giả không có người nào là thấp hơn cảnh giới trường sinh g i ớ i dị giới tới cũng là có thể đối với cựu châu hình thành áp chế tính ưu thế nhân vật tự nhiên là phải phái chút thực lực cường đại nhân vật đến đây nguyên bản một mảnh phồn thịnh cựu châu bởi vì những thứ này cường giả dị giới đột nhiên giáng lâm bắt đầu trở nên lộn xộn bắt đầu rất nhiều tu giả cùng thành trì căn bản không có chống cự năng lực bị dị giới cường giả trong nháy mắt hủy diện chiến hỏa bắt đầu quét sạch toàn bộ cựu châu giới trước hết nhất chạy tới là nhân viên hoàng đế cùng si mưu hai người nhìn thấy cục diện như vậy đều là trong nháy mắt xuất thủ giúp đỡ bất quá dị giới tổ thần sớm đã theo dõi hắn hắn cái này vừa xuất hiện trong nháy mắt có dị giới tổ thần giáng lâm đem h i ê n viên hoàng đế kéo lại bọn hắn sớm đã ngờ tới cựu châu giới sẽ có tổ thần tồn tại tại mỗi cái văn minh lịch sử bên trong đều là dạng này bọn họ đều là sớm có dự phòng quen thuộc loại này xáo lộ h i ê n viên hoàng đế giờ phút này đang toàn lực ứng đối dị giới hai vị tổ thần bọn họ đều là liên thủ vì đó hiến viên hoàng đế cũng là song quyền nan địch tứ thủ dị giới xâm lấn căn bản không nói cái gì thể diện trực tiếp chính là cường thế xuất thủ đã kích dù sao cũng làm sao hung á c làm sao tới một bên khác theo dị giới bán tổ cưỡng ép vào nơi này tồn tại tại c i u châu giới chính giữa bán tổ cấp nhân vật cũng đều từng cái bắt đầu xuất hiện bọn hắn chính là vì phòng ngừa cái gì hết khả năng ngăn trở dị giới bán tổ xâm lấn đã sớm chờ một ngày này đến nguyên bản lần trước mị thần đại kiếp cũng không bị chết bán tổ giờ phút này cơ h ộ i toàn bộ đều xuất hiện bọn họ đều là vì một màn này đã làm trễ mãi thời gian không ngắn đối với những kẻ xâm lấn này bọn hắn nghĩ hết biện pháp chém giết thu hoạch người còn lại cũng đều chạy đến phật đà lão tử t r a đột nhiên g g đám tiếp n b dị giới bán tổ chưa giáng h ít dị d lâm đến cựu châu giới bên trong một đạo ngân quang tấm lụa từ không biết địa phương nào quét đi ra trực tiếp cắt đức muốn giáng lâm nơi này đường hầm hư không đám k i a dị giới bán tổ còn chưa từng vượt giới mà đến cứ như vậy trơ mắt nhìn lấy đường hầm hư không hầm chương ba mươi ba phá diệt bên trong cửu châu một vị dị giới tổ thần lại bị vương việt hiến tế rơi hắn đem ánh mắt lại rơi xuống cùng hiên viên hoàng đế giao thủ vị kia trên người chỉ là một vị khẳng định không đủ vương việt còn cần càng nhiều tổ thần hiến tế đến giúp đỡ hắn phục hồi như cũ cảm nhận được vương việt ánh mắt một vị khác dị giới tổ thần giờ phút này lại là như có gai ở sau lưng phảng phất bị một đầu hùng thú theo dõi đáng chết thế nào sẽ có nhân vật như vậy xuất hiện vị này dị giới tổ thần mắt thấy đến rồi vương việt khủng bố trong lòng đã là manh động t h ầ i ý dưới mắt bọn hắn không có nghĩ đến cái này bị chuồn nuôi thế giới lại còn có khủng bố như vậy tổ thần xuất hiện xa so với siêu cấp tổ thần còn kinh khủng hơn hắn muốn lui ra ngoài nhưng mà lại không thể thoát khỏi hiên viên hoàng đế dây dưa hoàng đế người này giao cho ta ngươi đi chợ giúp xử lý cựu châu sự tình vương việt lên tiếng nói dị giới tổ thần giao cho hắn tới đối phó cái kêu cựu châu sự tình hắn là không muốn đi phí tâm tư quản hắn phụ trách giết người là được hiên viên hoàng đế n g h e xong cũng là đồng ý hắn nói bây giờ đại kiếp mới nổi lên cựu châu một phương còn có rất nhiều muốn hắn hiệp trợ địa phương dị giới tổ thần đã co vương việt tới đối phó hắn cũng có thể dành tay xử lý những chuyện khác nhìn thấy hiên viên hoàng đế thân ảnh biến mất cái tiết dị giới tổ thần gặp được vương việt hướng hắn tới vội vàng muốn thoát thân hướng về phương xa phá không mà đến chỉ là thủ đoạn của hắn cùng vương việt so sánh còn kém một mạng lớn một đạo huyết sắc kết giới lăng không mà sống tại vị này dị giới tổ thần phía trước ngăn cản nguyên bản cấp tốc phi đội đi ra thân ảnh đ ỗ n g nhiên đâm vào bình t r ư ớ n g kết giới bên trên đem người hoàn toàn cho ngăn cản xuống tới vô số năng lượng khóe động bành trướng dị giới tổ thần đánh ra vô tận ly năng lại không có thể đem kết giới cho dung chuyển mảy may đáy lỏng của hắn trong nháy mắt lạnh một nữa người không trốn thoát được dám vào xâm thế giới của người khác phải có lật t u y ể n trong mương giác ngộ rất rõ ràng ngươi bây giờ chính là như vậy một loại tình huống vương việt đi bộ nhàn nhã đạp không đi đến cho cái này dị giới tổ thần áp lực phảng phất từng tòa trầm trọng đại sơn thời khắc đẻ xuống trái tim có loại thở dốc không đến cảm giác bất đắc dĩ cái này dị giới tổ thần chỉ có thể hướng phía vương việt đánh tới hắn hiểu được muốn ra ngoài chỉ có thể đối với vương việt độc thủ vô lượng kim sắc thần mang hoành không đem hư không tầng tầng sụp đổ hướng phía vương việt bao phủ mà đến phong vương việt trong miệm thốt ra một chữ một cái tay hướng phía, phía trước hư không đ ể ép một cỗ phong cấm chi lực trực tiếp phúc t h n ra phía trước mãnh liệt mà đến thế công đ ỗ n g nhiên nhận cố lực lượng này ảnh hưởng thế mà ở giữa không trung đ ỉ n h trệ ở bắt đầu tiêu tán cái này dị giới tổ thần trong mắt thần mang nhìn g ầ n toát ra vẻ khó tin tay của người này đoạn đơn giản khủng bố thế mà dễ như chở bàn tay liền đem thế công của hắn hoàn toàn n g ă n trở đồng thời cố lực lượng kia trùng kích đến rồi trên người hắn thậm chí ngay cả thể nội lực lượng đều bị cầm giữ rất khó động đại được lực lượng không dùng được cảm giác như thế nào vương việt cười trêu t r ự cựu tiếp lại là một trường đánh ra. trước có phong thiên thuật lại phong là l ra, đánh ẩn trường có c trực tiếp thân đối phương giam lại, thân hình loại phương đem hình lên, x ấ t t hiện ở r ư ớ châu mặt ắ n đỉnh đầu của ở đối phương, hiến tế chi thuật lần một tay tế thuật thứ hai sử xuất. của hai rơi đối chi đầu h Cựu c ở sử giới hiến viên hoàng đế từ thiên ngoại hư không để nguyên bản ở trong này cựu châu một phương bán tổ trong nháy mắt chiếm được ủng hộ bọn họ tổ thần đã trở về mang ý nghĩa trận này cựu châu đại kiếp sẽ có phần thắng dị giới bán tổ đám nhân vật nhìn thấy cựu châu tổ thần đã trở về trong lòng bọn họ đều là kinh ngạc vô cùng cựu châu chỉ có một vị tổ thần bọn hắn dị giới thế nhưng là đến rồi hai vị lại còn có thể làm cho cựu châu tổ thần trở về bọn hắn giới tổ thần đâu lại đi nơi nào tại sao không có xuất hiện hoàng đế h i ê n viên hoàng đế xuất hiện ở cựu châu giới bên trong trên người quấn kim băng trực tiếp một thanh đại kiếm quét ngang mà ra trực tiếp đem một vị hắn phủ cận bán tổ cắn quét ở trong không băng tán thành một đám m ư a máu các vị bán tổ xem xét đều làm mừng rỡ nói trước đừng quản nhiều như vậy đem dị giới người trước giải quyết hết hắn mệnh lệnh hạ xuống dẫn đầu hướng phía những thứ này dị giới bán tổ đánh tới tổ thần đối với bán tổ có thực lực tuyệt đối nghiên ép vô luận cái gì thần thông thủ đoạn tại hoàng đế dưới kiếm phong toàn bộ vỡ nát vỡ lạc không có bán tổ là địch cựu châu một phương nhiều hoàng đế gia nhập nguyên bản bán tổ đám người số đều không như dị giới một phương lúc này đều hoàn toàn di bù đắp lại trận này đại kiếp tựa hồ bởi vậy bị áp chế theo hoàng đế mang người không ngừng thanh lý mất dị giới những bán tổ đó nhân vật một đường hướng phía tổ long thuyền ở tại mà đến giờ phút này một nhóm lớn cựu châu mầm móng hướng phía tổ long trên thuyền trèo lên đi mà dị giới một phương liên tiếp cựu châu đường hầm hư không đang duy trì không ngừng khắc thưởng giới người từ đó đi ra đại thể đều là bán tổ giới người bọn hắn gặp được cựu châu người không nói hai lời triển khai chính là giết chóc cực kỳ tản nhận không tỉnh từ xưa chiến tranh chính là không tỉnh không có minh sắc tốt xấu chi phân chỉ là dân tộc ở giữa mâu thuẫn phàm là gặp được đối phương cũng chỉ có giết chóc không có lựa chọn nào khác có thể nói chuyện gì xảy ra làm sao cảm giác không thấy ta giới tổ thần k h í tức đường hầm hư không một chỗ khác có mấy vị siêu cấp tổ thần c h ấ n g i ữ từ khi lần trước sự kiện về sau bọn hắn đã trở nên càng thêm cẩn thận chính là sợ còn có vương việt người như vậy xuất hiện ở tại bọn hắn dị giới nhắc lên to lớn vận sóng vì thế bọn hắn bỏ ra có chút giá cao tham trọng rất nhiều tổ thần bởi vậy tại nhà mình trong thế giới vất lạc nếu không có bọn hắn một cái thế giới thủy tổ nhân vật thất tình sợ chạy người kia hậu quả bọn họ là không dám tưởng tượng chỉ là bây giờ bọn hắn tiến về cựu châu tổ thần thế mà khí tức đều biến mất các ngươi ai đi nhìn xem cựu châu một phương một mực là chúng ta mật thiết chú ý thế giới bên trong có quá khó lường cho nên chống cự cũng là nhất ngoa n cường sợ là có một cái văn minh trước lịch sử l á o r a hỏa trốn đi chưa chết người này nói xong một bên một vị mày kiếm mắt sáng tuấn lãng vi phạm thanh niên tổ thần mở miệng nói để ta đi mấy vị còn lại dị giới tổ thần nhìn hắn một cái lập tức cũng gật gật đầu như thế phải c ẩ n t h ậ n chút cựu châu nhất định phải mai táng năm đó chúng ta các giới thủy tổ khổ cực như thế mới đưa cựu châu đánh cho sụp đổ tuyệt đối không thể để cho bọn hắn một lần nữa qua khởi nói không sai chúng ta thường cách một đoạn t u ế nguyệt liền muốn đối với cựu châu tiến hành thanh lý đem cái thời đại này văn minh hủy diệt mất liền là nguyên nhân như vậy mấy vị dị giới tổ thần lời nói riêng phần mình trong lòng cũng, cũng biết bọn hắn mặc dù bây giờ đối mặt cựu châu có dạng này g ã tâm áp chế thì là không thể đủ để bọn hắn một lần nữa đứng lên người thanh niên kia tổ thần vượt qua đường hầm hư không trực tiếp đi đến cựu châu giới đều ở còn lại quan sát đến nhất cử nhất động đường hầm hư không bên kia vương việt sớm đã là chờ đợi lâu ngày ở trong này thiết hạ mai phục chờ vào dị giới tổ thần tự chui đầu vào lưới hắn không có đem đường hầm hư không phong cấm cũng là bởi vì cần một chút tự chui đầu vào lưới dị giới tổ thần trở thành hắn khôi phục tế phẩm hắn hiện tại chính là ôm cây lợi t h ỏ chờ đợi vào dị giới nhất phương tổ thần đến đây chịu chết ồ lại tới một vị tu vi có vẻ như cũng không tệ lắm vương việt khẽ ngẩn đầu lên khoe miệm lộ ra vẻ mỉm cười chưa xong con tiếp chương ba mươi b ố khôi phục đánh giết hết mấy vị dị giới bán tổ phật đà lão tử mấy người bán tổ đều là quay đầu nhìn lại một đạo thanh tú tuấn giật áo trắng thân ảnh hiện hiện xé rách hư không m à tới ánh mắt của bọn hắn trong n g á y mắt vì đó ngưng tụ dị giới nhanh như vậy liền s ầ m lấn đúng là ta không có dự liệu đến vương việt đảo qua người ở chỗ này mở miệng nói ra hắn cảm thụ một chút ngoại trừ dị giới bán tổ bên ngoài còn có mấy vị dị giới tổ thần xuất hiện chỉ bằng vào h i ê n viên hoàng đế một người khó mà ngăn cản đối phương mấy vị tổ thần bất quá lại là tại tận lực kéo dài thời gian bởi vì đã có bán tổ lái tổ long thuyền đem một nhóm có thể chịu được đại dụng c ử u châu mầm móng tiếp đi tiến về t ừ giới tranh n ẽ đợi cho đại k i ế p qua đi lại đem bọn hắn thống nhất thả lại c ử u châu dạng này cũng coi như có thể giữ lại một bộ phận tân sinh lực lượng có thể càng nhanh chóng hơn cuộc khởi đạo hữu bây giờ c ử u châu gặp đại k i ế p lấy thực lực của ngươi hẳn là xuất thủ tương trợ giúp ta c ử u châu vượt qua trận này cửa ải khó khăn bên h a y đột nhiên truyền đến hiên viên hoàng đế thanh âm vương việt thần sắc khé động hắn đã là đã nhận ra hiên viên hoàng đế ở nơi nào đang ở thiên ngoại hư không cùng mấy vị dị giới tổ thần du đấu các ngươi xử lý tốt nơi này ta đi thiên ngoại tương trợ h i ê n viên vương việt vẫn là tránh không được giúp một tay bây giờ gặp đại kiếp sắp tan c à n h cựu châu trực tiếp từ phật đà lão tử trong tầm mắt biến mất mà ở hắn biến mất một khắc trước một đạo pháp khí bay về phía phật đà đúng là hắn pháp bảo thành danh phật đà pháp khí lúc trước vương việt thu món bảo vật này đến rồi đằng sau phát giác quả thực không có tác dụng gì một mực chính là đặt tại một bên chưa từng nhìn qua trước mắt gặp chính chủ thời điểm như vậy tự nhiên bồi thường với hắn bên trong còn nhốt một cái thần tú hòa thượng đây trong t ử thanh pháp khí ta nói làm sao lại không gặp nguyên lai tại trong tay người này phật đà cầm lại pháp khí trong lòng nghĩ như vậy đến sau đó một vệ thần quan g từ trong pháp khí bắn ra hắn tựa hồ cảm giác được cái gì một cái thần tú hòa thượng từ đó đi ra trong miệng tụng vang vọng phật âm thân là bồ đ ề thụ t â m như tấm gương sáng lúc nào cũng cần lau chớ dùng gây bụi bặm hắn cái này to phật âm ở nơi này tận thế đồng dạng trong cảnh tượng tạo thành l ư ợ n g cực đối ứng mặt không chỉ là phật đà vì đó mà ngừng lại còn lại cựu châu bán tổ cũng đều đem lực chú ý tập trung một chút đến thần tú hòa thượng trên người thần tú Ai? đi. Trở về p hòa ậ t thở dài, dường như hồi ức, không nói thêm gì, trực tiếp đem thần tú đà đem dài, dường dường như như không nói gì, hồi h ức, thượng triệu hồi một đạo vô lượng phật quang hiện hiện cái kia thần tú hòa thượng có cảm ứng hay là trở về đến rồi phật đà bên người có như thế một vị so sánh bán tổ chính là nhân vật phật đà mấy người cũng xem như giảm bớt một điểm áp lực lúc này mỗi nhiều một phần thực lực cũng có thể trở thành bọn hắn chống đỡ càng lâu đ ộ n g lực thiên ngoại trong hư không vương việt thân ảnh xuất hiện trông thấy đến vô số hủy diệt lực lượng phá hư loạn lưu mãnh liệt không ngừng mấy bóng người ở trong hắn vừa đi vừa về chèm giết h i â n viên hoàng đế một người đối kháng hai vị dị giới tổ thần rõ ràng đã ở thế yếu như trước đang gương ngạnh chống cự hắn muốn kéo dài thời gian cho cựu châu nhất phương người càng nhiều chuẩn bị dù sao nơi này có thể ngăn chặn dị giới tổ thần người chỉ có hắn một cái một cái vừa mới thăng cấp tổ thần cũng như t o à n đối kháng hai chúng ta ta biết ngươi là đang kéo dài thời gian nhưng ngươi cho rằng dạng này kéo dài thời gian liền có thể ngăn cản cựu châu bị tiêu diệt số mạng sao bất quá là không chỗ dùng chút nào cử động thôi cái này văn minh đã đến đầu diện thế hành động không thể ngăn cản chẳng những là bọn hắn những con kiến hôi này ngay cả ngươi cũng khó trốn số chết hai cái dị giới tổ thần cực độ phết lối bọn hắn lần này là hai vị tổ thần xâm lấn vốn là còn một vị nhưng bởi vì một vị cường giả bí ẩn xuất thủ khi hắn dị giới đại náo phong ba chém giết không ít tổ thần nhân vật đưa đến lần này xuất thủ tối đa chỉ có thể phái ra hai người đến đây đều là còn lại tổ thần trở xuống người dù sao bọn hắn dị giới cũng không phải tùy tiện liền có thể thành tựu tổ thần b ị h i ê n viên hoàng đế đối với bọn họ ngôn ngữ không chút nào mà thay đổi hắn hiện tại cần làm chính là kéo dài hai người tổ thần một khi đưa ra tay đối với người phía d ư ớ i mà nói chính là một trận thật lớn tai nạn bán tổ nhân vật tại tổ thần trước mặt cũng như như trẻ con y ế u ớt t r ê n lệch vô cùng lớn trên người hắn đã có một chút thương thế đều là đối với chiến hai vị này lưu lại dù sao hắn không có khả năng cùng võ tổ như vậy bình thường tổ thần đối mặt hắn tùy ý có thể g i ế t hắn có thể tại hai vị dị giới tổ thần liên thủ bên trong c h è o c h ố n g lâu như vậy đã coi như là phi thường có bản lãnh tổ thần đại chiến có chút ý tứ một đạo thanh âm một m ộ t truyền vào ba người trong hai trong nháy mắt đưa tới ba vị tổ thần chú ý của lại có thể có người bất chi bất giác liền có thể xuất hiện ở phụ cận bọn hắn đều không có chút nào phát giác trong lòng không khỏi ngưng tụ lại điều tra thanh âm nơi phát ra h i ê n viên hoàng đế đối với đạo thanh âm này rất quen thuộc trước đây không lâu từng nghe người được tựa hồ là nghĩ đến cái gì ý niệm của hắn quét ra muốn phát hiện người này lại không nghĩ tới đối phương đã xuất hiện ở cách bọn họ chỗ không xa hai tay phụ sau đứng ở giữa hư không nhàn nhạt, nhạt nhìn lấy bọn hắn giả t h ầ n giả quỷ muốn chết một vị sắc mặt của tổ thần dị giới âm trầm rõ ràng đối với vương việt như vậy trang bức cách làm người phần không ưa lời nói của lệnh leo rơi xuống một đạo m ê n h mông năng lượng tấm lụa quét ra tựa như thiên hà rủ xuống tinh thần cuốn ngược trong đó uy lực tuyệt đối có thể đem một cái tiểu thế giới đánh nát ôm theo trùng trùng điệp điệp uy thế mà tới nào có thể đoán được tại sắp rơi xuống vương việt trước mặt thời điểm hạn toàn bộ thân ảnh từ biến mất tại chỗ những thế công đó trong nháy mắt thất bại tiếp theo một cái trước mắt vương việt xuất hiện địa phương đã là tại vị này trước mặt tổ thần dị giới hai người cách xa nhau bất quá ba bốn trượng nhưng để đối phương sửng sốt một chút vương việt cười cười tiện tay một chỉ điểm ra vị này dị giới tổ thần lúc này cảm giác ngược bị cái gì lực lượng q u ò n xuyên căn bản phản ứng không kịp lực lượng toàn thân bắt đầu hỗn loạn tiết ra ngoài một vị khác dị giới tổ thần trông thấy một màn này cũng không nhịn được s ư ơ n g sở hiến viên hoàng đế thì là áp lực giảm nhiều hắn đã sớm biết vương việt thực lực mạnh đáng sợ có thể cùng võ tổ tương đương bây giờ xem xét tuyệt không phải nói ngoa hiến tế vương việt thân ảnh lại là như quỷ mị xuất hiện ở đây vị dị giới tổ thần sau lưng một tay bắt lấy cổ của đối phương một cỗ phong cấm chi lực t u n ra trong nháy mắt đem đối phương lực lượng toàn thân hoàn toàn phong ấn hiến tế chi thuật tái khởi một cỗ lực lượng từ nơi sâu xa bao phủ xuống trong tay hắn dị giới tổ thần lúc này sắc mặt thống khổ toàn thân lực lượng bắt đầu b ú c hơi toàn thân cao thấp đều là phảng phất bị một loại lực lượng thần bí ăn mòn một cái khác dị giới tổ thần thấy vậy không ổn muốn đi giải cứu lại bị h i ê n viên hoàng đế ngăn cản lại bước chân ở trong đó tức giận không thôi điên cuồng tiến công muốn đột phá một tiếng không cam lòng tiếng kêu thảm thiết vương việt bắt vị này dị giới tổ thần rốt cục hóa thành từng cái điểm sáng biến mất cỗ hiến tế lực lượng đ ạ được đang trợ giúp hắn khôi phục trên người một chút t m thương lúc trước bị vị kia dị giới thủy tổ gây thương tích lực lượng thạch nhân vương giả cũng không dễ dàng m a diện dựa vào lực lượng huyện cấp cũng khôi phục đó cũng coi là là một cái phương pháp thật tốt quả thật cỗ này hiến tế chi lực có thể trợ giúp hắn khôi phục cám t h ư ờ n g mặc dù không nhiều nhưng vẫn là có hiệu quả chưa xong con tiếp chương ba mươi năm hạo kiếp cảnh tượng thế thảm lại vương việt tại đường hầm hư không trước chặn đánh dị giới tổ thần một bên khác h i ê n viên hoàng đế dẫn theo bán tổ đang dọn dẹp những dị giới đó người xâm nhập bây giờ cựu châu tựa như bấp bênh bên trong lục bình thời khắc chỗ ở bên trong dung chuyển đường hầm hư không tới được dị giới người xâm nhập số lượng rất nhiều đã tại c ử u châu trải rộng các nơi trắng trận săn giết c ử u châu tu giả h á cám bạo ngược hỗn loạn hai nạn tại c ử u châu không ngừng diễn ra tiêu thần làm một cái còn chưa từ t ừ giới hoàn toàn thuế biến người đi ra ngoài nguyên bản lực kháng dị giới bán tổ đem bọn hắn không tình thu hoạch cái kia mở ra nhân vật chính quang hoàn cường thế vô cùng người giờ phút này sớm đã k h ô n g ở thay vào đó là khách quan suy nhược thực lực căn bản không đủ để cho nhân vật chính quang hoàn đại phóng đừng với kháng dị giới b á tổ ngay cả triệt địa cảnh giới chính là nhân vật cũng khó có thể đối phó những k i u châu đó thanh niên đồng lứa cương giả phàm la đạt tới trí nhân cảnh giới vương giả sớm đã không có trước đó đối địch mâu thuẫn giờ phút này đều là nhất trí đối ngoại cùng chống chọi với dị giới người xâm nhập máu tươi cùng sinh mệnh huy sái bao giờ cũng đều có tan biến t i ế t lối rất nhiều ngày xưa c ư n g giả cùng dị giới người xâm nhập dục huyết phân chiến cuối cùng đồng quy vũ thận còn sống là một loại xa xỉ cũng là một loại hy vọng chết rồi đại biểu một loại thắng lợi cũng là một loại tinh thần mấy cái văn minh lịch sử kết cục lần này tựa hồ khó mà tránh khỏi nhưng là không có người bởi vậy từ bỏ lối bước đều ở vì một đầu tràn ngập quang minh con đường hy vọng hăng hái chiến đấu cho dù là chết từng cái tiêu thần trong mắt người vật quen thuộc từng cái ngày xưa dương danh cường giả lần này không ít đều đã v ỡ lạc cùng dị giới người xâm nhập trong chiến đấu v ỡ lạc không có người lùi bước đều ở từ chiến bảo vệ cựu châu nhất phương tôn nghiêm cùng vinh quang tu vi còn tại trí nhân cảnh giới tiêu thần trong cuộc chiến tranh này là kém cho dù hắn không ngừng sát thương dị giới người xâm nhập không ít trí nhân cảnh giới dị giới người xâm nhập chết trên tay hắn nhưng vẫn như cũ không cách nào cứu vãn đông đảo ngày xưa giữa người quen hảo hữu một cái mạng vì thế tại một thân đấu đ ồ n g màu đen hạ thân ảnh mọc ra không ít máu thị tiêu t thần linh hồn của trong đầu chi hỏa nhảy lên không ngừng biểu lộ tâm tình của hắn ba động c ự c lớn đánh giết nhân vật trước mắt cũng không thể để hắn cỡ nào hài lòng tương phản tâm tình trầm trọng cực kỳ càng nhiều hơn chính là bi thương còn có cái gì so tận mắt nhìn thấy ngày xưa ở giữa cùng một chỗ nâng cốc nôn h o a n người chết đi càng khiến người ta bị thương bất quá cũng có được không ít người sống t i ế p được kha kha quật lòng các loại hai gia hỏa này sớm đã nhận ra tiêu thần ba cái hành động chúng sắt thương dị giới người xâm nhập đồng thời còn đang tìm những người còn lại một chiếc lóe da ánh vàng rực rỡ huy hoàng thuyền lớn hình dạng tựa như một con rồng hướng phía nơi này lại tới trên đó tựa hồ đứng đấy một số người đều là nhân vật cực kỳ mạnh dọc theo đường mang ra một đầu thất thải dấu vết khác thường giới người xâm nhập nhìn thấy nhân vật ở phía trên bắt đầu hướng phía tổ long thuyền mà đến bọn hắn muốn giết sạch tất cả nhìn thấy cựu châu tu giả phàm là nhìn thấy đều là đều không ngoại lệ vừa vặn hướng về phía tổ long thuyền mà đến lần này còn là một vị dị giới bán tổ lãnh đạo ẩm ẩm một vệ thần quang trung tiên nhân viên hoàng đế đạc không mà đến cái kêu một đoạn bán tổ lãnh đạo người lập tức bị chấn nhấp rồi trực tiếp bị hiên viên hoàng đế một chiêu đánh cho hôi phi yên l i d i ệ t trôi này theo hắn cùng một chỗ trưởng thành là tổ thần binh hiên viên kiếm trực tiếp kích xạ ra vô số bén nhọn sắc bén kiếm mang phá diệt hư không trực tiếp đem tới gần tổ long thuyền dị giới người xâm nhập tàn quét liền một chút dấu vết đều chưa từng lưu lại ô ô ô tổ long thuyền phát ra từng đợt gào thét vậy thanh â m tựa hồ bởi vì trường hạo kiếp này mà buồn bã khóc vì trường hạo kiếp này bên trong vẫn là cựu châu nhân kiệt tu giả r i ê n dị trên đó hai vị bán tổ cường giả bay ra ở trên thuyền đã tồn tại không ít cựu châu một phương tu giả. Bọn hắn không một đều là thanh niên đồng lứa màu mới là kế hoạch ở trong không nên vẫn lạc tại trường hạo kiếp này chính giữa màu móng biết từ tổ long thuyền đem bọn hắn đưa ra nơi này tiến về tử giới tạm thời tranh n ẽ đợi cho cái này hạo kiếp kết thúc mới văn minh lịch sử mở ra lại sẽ là đem bọn hắn trả lại húng chi đưa vào tử giới bên trong cũng là một trận lịch luyện trong lúc đó chỉ sợ còn có không thể nguy hiểm bởi vậy có mấy vị bán tổ cường giả hộ tống giờ phút này bọn hắn đều gặp được chạy đến tương trợ hiên viên hoàng đế toàn thân tắm kim sắc quan mang tản mát ra chiến thần đồng dạng quần quận uy thế nhìn thấy hai vị này bán tổ lúc này phân phó nhanh chóng tìm kiếm cái khác chưa từng vẫn là cựu châu hậu bối mầm móng đem bọn hắn mang lên tổ long thuyền ta có loại dự cảm xấu nhất định phải dành thời gian tiến về thử giới h i ê n viên hoàng đế phân phó nói phân phó hai vị bán tổ dành thời gian hành động trường hạo kiếp này bây giờ bắt đầu không lâu đằng sau còn không biết sẽ có thế nào kinh thiên biến cố vì phòng ngừa không cần thiết biến số hắn nhất định phải đem một nhóm cựu châu mầm móng đưa tiễn dạng này mới có thể an tâm một chút không thể để cho cựu châu triệt để hủy diệt ở nơi này một trận hạo kiếp ở trong n h ư cuối cùng chỉ lưu bọn hắn lại mấy cái như vậy cũng là thất bại một lần nữa phát triển sao mà khó khăn xa xa tiêu thần nhìn thấy tình cảnh như vậy chính là khuyến cáo kha kha cùng quật long đi tổ long thuyền chỉ có dạng này mới có thể giữ lại một lần bảo toàn t á n h mạng cơ hội bởi vì những không có bị đó mang lên tổ long thuyền người có thể đều là bị từ bỏ rơi không có cách nào sự thật chính là như thế tạt gốc tổ long thuyền cũng mang không được người quá nhiều những khách quan đó người bình thường chỉ có thể theo hạo kiếp cùng một chỗ mẫn diện trở thành văn minh biến mất vật bồi táng kha kha quật long lấy các ngươi khẳng định có thể leo lên tổ long thuyền chúng ta lại ở tử giới gặp nhau không cần phải lo lắng ta ta lực lượng dùng hết liền sẽ trở về tử giới tiêu thần nói như thế kha kha cùng q u ậ t long mặc dù nghe hiểu tựa hồ vẫn c o không bỏ bọn hắn tại tiêu thần bên người trợ giúp rất nhiều trận này đột nhiên xuất hiện hạo k i ế p để bọn hắn đều phủ chỉ có thể hết sức đi đối kháng những tàn nhẫn đó không tình dị giới người xâm nhập bảo toàn bản thân sống sót thật vất vả gặp được tiêu thần bây giờ lại muốn phân biệt đều có không bỏ h i ê n viên hoàng đế tựa hồ cảm thấy bên này thân ảnh của hắn lập tức xuất hiện ở phụ cận gặp được tiêu thần cùng cột long kha kha mấy cái ánh mắt của hắn dừng lại ở quật long cùng kha kha trên người một hồi đối với tiêu thần là không thế nào chú ý hơn nữa còn nhìn ra tiêu thần c h â khác biệt một cái sinh ra máu thị t khô lâu xác thực không thấy nhiều hắn khí tức trên thân thì ra là thế mà tiêu thần nhìn thấy hiên viên hoàng đế xuất hiện cái này tổ thần ngày đó có duyên gặp qua một lần lần này lại gặp đối phương tựa hồ đối phương nhìn ra hắn bàn tại nguyên bản lực lượng còn thừa không có mấy hắn đã dùng hết sau cùng một phần lực lượng trực tiếp bị lực lượng tử giới triệu hắn trở về biến mất ở hiên viên hoàng đế cùng kha kha quật long trước mắt h i ê n viên hoàng đế cũng phát giác được tiêu thần là bị một loại lực lượng thần bí triệu đi ngay cả hắn cũng vô pháp ngăn cản cố lực lượng kia cùng tử giới lực lượng bên trong đồng nguyên kết hợp trước đó tiêu thần chết đi địa phương tất cả tựa hồ để hắn trong lòng có không đồng dạng như vậy phỏng đoán nhưng là trước mắt căn bản không có thể làm cho hắn suy nghĩ nhiều như vậy còn có chính sự phải làm cuối cùng kha kha quật long bị hắn mang tới tổ long thuyền tiếp tục hướng phía cựu châu địa phương còn lại mà đến chưa xong con tiếp chương ba mươi sáu thạch nhân vương giả khí tức xuyên toa mà đến dị giới thanh niên tổ thần thân là tổ thần cảnh bắt trọng thiên nhân vật mạnh mẽ trong lòng của hắn không cảm thấy cựu châu giới sẽ có cái gì có thể để hắn cảm thấy chuyện nguy hiểm đây là thực lực cường đại tự tin chỉ là một cái trục xuất c h u ồ n nuôi thế giới sớm đã khi hắn dị giới k h ô n g chế bên trong bị phá diệt mấy lần văn minh trước đó đạn sinh tổ thần không khỏi là đều lần lượt vất lạc thậm chí khi đó còn không dùng hắn tự mình xuất thủ lần này biến cố để hắn tự thân xuất mã trong lòng sớm có vẻ bất mãn cựu châu giới một bảy kiến hôi các ngươi sẽ hối hận sống trên cõi đời này liền theo cái này đem muốn phá diệt thế giới cùng một chỗ hủy diệt hóa thành văn minh lịch sử bụi bụi vĩnh không thấy ánh mặt trời theo hắn vượt qua đường hầm hư không gặp được hoàn toàn ưu ám đổ nát cảnh tượng sơn hà sụp đổ cảnh hoàng tàn khắp nơi vô số thi thể hiện lên ở đất đai dưới chân phần lớn là cựu châu nhất phương như vậy cảnh tượng sớm tại dự liệu của hắn ở trong nhưng mà một cái hơi có vẻ quái dị thân ảnh lại là đứng ở một chỗ muốn sụp đổ núi trụ đình hướng phía hắn cái phương hướng này trông lại tự hồ còn có thể nhìn người nọ khỏe miệng một sợi nụ cười quỳ dị thanh niên tổ thần lông mi ngưng tụ lại lập tức một cỗ sát khí xông ra bên ngoài cơ thể giữa thiên địa lập tức một trận quỷ khóc sói gào vậy ván giận âm thanh thê lương tựa như vô số ván quỷ hoan hồn xuất hiện nương theo lấy kinh thiên động địa sắc khí nguyên bản bầu trời s á m xịt lập tức đen lại phương viên hàng mấy c h ủ hàng trăm vạn giảm hóa thành một cái vô gian địa ngục vậy khắp nơi tràn ngập t ĩ n h mịch khí tức quỷ dị vương việt bị những khí tức này vây quanh ở trong đó lại không thể không biết khẩn trương vẫn là như vừa rồi vẻ mặt đồng dạng vị này dị giới tổ thần tu vi xem như hắn gặp qua tính mạnh nhất lưu khí tức trên thân tỏ do hắn là một vị lấy sát phạt tu hành tán k h c người vô số vì hắn mà chết cường giả hóa thành đ oan hồn oán quỷ quân thân lại ngược lại cho hắn tu luyện biến thành một loại một cách tự nhiên chế địch thủ đoạn hắn sát khí chi trọng so với sắt thần bạch khởi võ thánh tôn vũ chi lưu bán tổ đó là không thể so sánh nổi khác biệt thực sự quá lớn những khí tức này tùy thời có thể xâm nhiễm tổ thần cấp bậc nhân vật làm cho đối phương trong này nhận áp chế tổ thần phía dưới hám sâu trong đó chỉ sợ không cần ra tay với mới đơn thuần bị những khí tức này liền có thể chế phụ nhưng mà vị này dị giới thanh niên tổ thần khí tức đối với vương việt tác dụng cơ hồ không có bàn về giết chóc vương việt cũng là từng bước một từ nhỏ yếu riết cho tới bây giờ cấp độ thật muốn so ra vương việt còn muốn vượt qua hắn không ít những khí tức kia còn chưa tới gần hắn chính là bị trên người hắn lan ra đi ra khí tức đẩy ra tay phải của gặp hắn chậm rãi nắm c h ặ t không gian chung quanh tựa hồ thang x ả ra biến hóa tựa hồ có một đạo kết giới đem nơi đây cho ngăn cách cái kia dị giới thanh niên tổ thần phát giác được chỗ không đúng khí tức trên thân hóa thành từng đạo từng đạo tấm lụa trùng kích hướng tứ phương nhưng ở đến rồi vị trí nhất định lúc toàn bộ bị một đạo không nhìn thấy kết giới bình chướng cản lại căn bản không xông ra được một màn này để hắn ánh mắt ngưng t trong đó đằng đằng sắc khí hàn quang ngớ ra muốn đến hắn là trung kế lâm vào trước mắt vị này trong bẫy khoe miệng lại là đột nhiên hiện hiện một cái cười lạnh ta đang nghĩ ngươi hám sâu kết giới này bên trong cái này có gì đáng cười vương việt không khỏi nói ra dị giới thanh niên tổ thần lại là đem ánh mắt nhìn về phía hắn thần quang nhìn gần lấp l o é không thôi ngươi chỉ là một người coi là thủ đoạn như vậy liền có thể vây khâu ta ồ ngươi tự hồ rất có tự tin vương việt cũng là cười cái này dị giới thanh niên tổ thần có chút ý tứ bất quá dù vậy hắn cũng không có ý định cùng đối phương quá nhiều nói nhảm hắn cần khôi phục cám thương chỉ có thể mau chóng cầm vị này khai đao ta nghĩ một lúc sau ngươi liền không có loại tự tin này nháy mắt không tới công phu vương việt thân hình đã là xuất hiện ở người này trước người đối phương con ngươi co rụt lại thời khắc tay của hắn đã là kích phát ra vô số ẩn chứa hồng mang dòng tháp kiếm khí tựa như từng đạo từng đạo tinh quang tấm lụa quét ra trong chớp mắt đem đối phương bao phủ hư không sụp đổ hỗn độn nhẹ lên không ra tay thì thôi vừa ra tay chính là địa liệt thiên băng đây chính là vượt qua tổ lực lượng thần cảnh dị giới thanh niên tổ thần dự cảm đến không ổn cũng đã chậm tiếp xúc đến những ẩn chứa đó hồng mang dòng thác kiếm khí hắn phát giác ẩn chứa trong đó cực mạnh phong cấm chi lực tựa hồ có thể đem tất cả lực lượng đều phong cấm bắt đầu hắn hộ thân chi lực tại những kiếm khí này trước mặt tựa như giấy tùy tiện ở giữa liền bị đột phá đây hết thảy đều là bởi vì hắn nhìn không ra vương việt cụ thể cảnh giới cùng khí tức bởi vì vương việt đồng dạng không cố ý biểu lộ ra tự thân hơi thở những người khác là rất khó phát giác cái này rõ ràng là hố vị này dị giới thanh niên tổ thần một cái chỉ thấy hắn gầm nhẹ một tiếng vô số quỷ dị ưu ám khí tức hóa thành từng đạo từng đạo năng lượng dòng lũ s ô n g ra bên ngoài thân hướng phía bốn phương tám hướng bốn mà ra hắn đây là lập tức thả ra lực lượng gần nửa đối kháng hắn vị trí địa phương lập tức sụp đổ ra một cái hỗn độn hư không hư vô khí tức không ngừng tuân ra h ú t n h é ế p vào hết thẻ trùng quanh tiến vào bên trong đ á vụn cương phong không ngừng quét sạch nơi đ â y phảng phất một mảnh hết sức nguy hiểm l u y ệ n n g ụ nhưng mà hắn đột nhiên bộc phát thực lực không có nghĩa là hắn có thể đủ từ vương việt trong tay đạo thoát t h o á n ngăn cản những ẩn chứa đó phong cấm lực dòng thác kim khí tiếp xuống lại là để hắn tuy một cái cự đại hóa bàn tay trực tiếp hung ác v ô xuống đến hư không vì đó sụp đổ bên trong hãm trên người hắn phảng phất bị vô số tinh thần va chạm đồng dạng hồi lâu chưa từng thân thể của thụ thương giờ phút này có băng liệt dấu hiệu có thể đem hắn dọa đến sợ mất mật trong lòng xoắn suýt vương việt là như thế nào một cái q u á i vật vương việt thế công lần thứ hai tiến đến ẩm ẩm lại là một trưởng hỗn độn hư không lần thứ hai sụp đổ lần này vô số hư không loạn lưu hiện lên đem vương viên mấy chục vạn dặm khu vực vật thể đều là hốt nhiếp tiến vào cái gì ngọn núi đá v ụ dòng sông tường đổ đều là bị hư không loạn lưu bên trong sông ra hoàn cảnh chung quanh trở nên trống rỗng cái gì cũng không tồn tại một mảnh mênh ô n g a phá vỡ cho ta trong đó dị giới thanh niên tổ thần muốn sông phá bị hỗn độn hư không vỡ nát xuất hiện ở cựu châu bên trong nhưng mà hắn nhận lấy hai phát vương việt toàn lực công kích không nói ẩ n chứa trong đó phong cấm lực lượng nhưng là nặng như thế kích liền để hắn tổ thần thân thể đem muốn hỏng mất đã là chịu trọng thương có thể hai phát thế công liền để hắn cái này tổ thần cảnh bắt trọng thiên trọng thương đến tận đây thực lực của đối phương rốt cuộc mạnh cỡ nào sợ là muốn đạt tới tổ thần cảnh cựu trọng tiên đình phong hoặc là bước g a tổ thần cảnh phạm chủ đến khi hắn k dùng hết lực lượng muốn tránh thoát lúc đột nhiên cảm giác được lực lượng trên người cùng sinh cơ đang ở chậm rãi biến mất không ngừng tuân ra bên ngoài cơ thể căn bản ức chế không nổi hắn trong lòng có chút hoảng sợ nhưng mà đây cũng là vương việt lần thứ hai đem hắn i h n t ế một vị tổ thần cảnh bắt trọng thiên siêu cấp tổ thần đủ để cho hắn khôi phục hoàn toàn mà ở giờ phút này một đạo n h ạ t giải lụa màu vàng xen lẫn uy thế kinh khủng từ đường hầm hư không một chỗ khác hướng phía vương việt đánh thẳng tới như vậy đột nhiên thế công để vương việt biến sắc thạch nhân vương giả khí tức chưa xong con tiếp u chương ba mươi bảy lang nha đạo này màu vàng n h ạ t khí tức khủng bố trên đó năng lượng xa bình thường tổ thần cùng vương việt trước đó tại dị giới tiếp xúc được thạch nhân vương giả khí tức không kém bao nhiêu đường hầm hư không một chỗ khác tại sao có thể có thạch nhân vương giả khí tức xuất hiện không kịp nghĩ nhiều vương việt quả quyết lách mình lui tránh hắn không có ngốc đến ngạnh kháng cái này một cái thế công cũng may lúc này hiến tế đã hoàn thành cô hiến tế phản hồi lực lượng xuống tới đã bị thân thể của hắn hấp thu trong cơ thể ám thương cơ bản khôi phục hoàn toàn cái kêu một đạo thạch nhân vương giả thế công thiên quân vừa hết sức vẫn là bị hắn né tránh ra lấy trạng thái của hắn bây giờ đem hết toàn lực cũng có thể cùng thạch nhân vương giả qua hai chiều thật không có yếu ớt đến không chịu nổi một kích trình độ chỉ là một đạo suy yếu qua thế công còn không nói chơi hắn tránh đi một cái thế công nhưng mà cái này một cái thế công lại là chính giữa phía dưới cựu châu địa giới lập tức một cố không cách nào hình dung rung động tiếng vang trực tiếp nguyên một mảnh đất vượt hoàn toàn ở cái này thế công hạ biến mất hóa thành hư vô phá diệt hư không hỗn độn h i ệ n hiện năng lượng loạn lưu không thôi vương việt s ắ c mặt ngưng tụ thi triển phong thiên thuật phong cấm phía dưới hỗn độn hư không đem tất cả tổn hại xuống đến thấp nhất huyết s ắ c kết giới hình thành sau không ngừng lấp lóe bị cố lực lượng hủy diệt đánh thẳng vào liền vương việt đều không thể không cảm thán lực lượng thạch nhân vương giả quả thật cùng tổ thần có không thể vượt qua c h lệnh dù hắn toàn lực ngăn cản nhưng là cửu châu cũng bởi vậy không có chí ít một phần tư địa vực cái này một bộ phận toàn bộ hóa thành hư vô dị giới một phương l à động dự định triệt để diệt tuyệt rơi cửu châu ý nghĩ nếu không có hắn toàn lực ngăn cản cửu châu thổ địa chỉ sợ toàn bộ đều muốn trôn vùi thạch nhân vương giả một k í c h có thể hủy diệt đi một toàn bộ thế giới lợi này vương việt biết tuyệt không phải nói ngoa sự tinh có biến cố rõ ràng dị giới một phương có thạch nhân vương giả hồi phục còn ra tay với cửu châu sắc mặt vương việt dần dần ngưng trọng trong đầu hắn suy nghị xoay nhanh dưới mắt h i ê n viên hoàng đế mang theo bán tổ đang tìm kiếm những đại kiếp đó hạ chưa từng vẫn là cựu châu mầm móng tổ long thuyền còn chưa rời đi cựu châu giới nếu là bị thạch nhân vương giả hủy diệt vậy liền không chơi được thân ảnh của hắn trực tiếp tiến vào dị giới đường hầm hư không bên trong cái này không khác nào để bản thân hành động tìm chết nhưng mà vương việt đang đánh cược hắn đang đánh cược thức tỉnh thạch nhân vương giả nhất định là trên người có cực lớn thương thế bất đắc dĩ mới bị bách tỉnh lại cả người thụ khủng bố bị thương láo thạch nhân vương giả vương việt còn không đến mức e ngại h u ố hồ vừa rồi cái tia đạo thế công rõ ràng đã suy yếu không ít cẩn thận chút đ ả o không phải cái vấn đề lớn gì chính yếu nhất hắn là muốn họa thủy đông dẫn người thạch nhân vương giả muốn xuất thủ vậy liền đem chính mình hậu bối thế giới đánh nát tốt vương việt có thể không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng hắn từ đường hầm hư không xuyên qua lúc này nhận lấy mấy đạo cường đại thế công chào hỏi h i ệ n nhiên nơi này có không ít người mai phục tốt hắn chống ra một đạo ngân sắc vòng bảo hộ hóa thành một đạo ngân sắc hồng quang trực tiếp xuyên qua những thứ này thế công đối với hắn sinh ra tổn thương cơ hồ không có lại là một đạo thạch nhân vương giả thế công chém tới một đạo sắc bén vô cùng lang nha bằng ảnh trước người nhanh chóng che kín vô số huyết sắc sợi tơ đó là phong thiên thuật khí thức trực tiếp hợp thành một mặt kiếm mang to lớn bên ngoài chùm lên tầng một mân huy đồng dạng khí tức khủng bố hướng phía cái kia đạo lang nha bồng ảnh nên kích đi lên hắn đây là dự định khí lực va chạm một cái không có gì phải sợ những thối lui về phía xa đó dị giới tổ thần gặp trên mặt đều lộ ra chấn kinh c h i sắc người này quả nhiên là có quyết đoán dám can đảm cùng bọn họ thủy tổ giao thủ đây chính là xa tổ thần cảnh giới trí cường giả bọn hắn tại loại này cường giả trước mặt có thể thăng không dậy nổi một tia tâm tư của chống cự trước mắt cái này từ cựu châu tới được người mặc dù thực lực mạnh nhưng nói muốn đối kháng bọn họ thủy tổ không khỏi có chút không biết lượng s ứ c hào không ngoài suy đoán va chạm hình thành năng lượng loạn lưu khuấy động đem giới này gần một nửa phạm vi đánh cho phá thành m ạ nhỏ những dị giới đó bên trong nhân loại đều ở đây một trận khủng bố loạn lưu bên trong bị chết nhưng mà những tổ thần dị giới đó không có chút nào không có để ý bọn hắn đối với thế giới của mình nhỏ yếu tồn tại không thèm để ý chút nào những đ ề u là đó sâu kiến có cũng được mà không có cũng không sao hy sinh hết không tính là gì cùng k i ự u châu giới tổ thần so sánh những thứ này dị giới tổ thần căn bản không xứng x ư n g là tổ thần bọn hắn nhiều nhất cũng chỉ xứng với thần cái chữ này về phân tổ đó là hoàn toàn không dình dáng để vừa rồi phục kích vương việt mấy vị cấp tổ thần kinh ngạc chính là vương việt thế mà thuận lợi đón lấy đạo này thế công đồng thời nhìn qua không có cái gì bị thương bộ dáng quả nhiên cái này một vị cũng không phải là trước đó ta gặp vị kia bị thương cực kỳ nghiêm trọng thương tới căn bản trải qua vô tận tuế nguyệt cũng không thể đủ khôi phục bao nhiêu khó trách thực lực như thế yếu đi vương việt tiếp nhận một cái thế công tự nhiên cũng có thể từ đó phân tích ra đối phương đại khái thực lực một cái tàn phá không chịu nổi thương đến căn bản lao thạch nhân vương giả hắn là không có cái gì sợ hãi coi như đánh không lại giết không chết muốn thoát thân đó là không có vấn đề chút nào bất quá hắn cũng không muốn cùng vị này thạch nhân vương giả giao thủ Bất quá ngay h nhiều i ề u săn trước mặt lão phu giám như thế ngoại trừ cùng giai chi nhân ngươi tính là cái thứ nhất một thanh âm tại vương việt bên thai nổ vang để hắn tâm thần có chút rung động hắn biết là vị kia tỉnh lại thạch nhân vương giả nói hắn đã đại khái đoán được vị này thân phận của thạch nhân vương giả hẳn là năm vị dị giới thủy tổ một trong lang nha dù sao phía trước tất cả tình huống đều phù hợp cái này một vị hình tượng một đạo nhạt bóng người màu vàng xuất hiện sự xuất hiện của hắn phảng phất để thiên địa xung quanh đều vì vậy mà ảm đạm nhận trên người hắn khí tức áp chế vương việt thấy rõ thân hình của hắn tàn phá không chịu nổi hóa đá thân thể phía trên phủ đầy vết thương trong đó có mấy đạo nhìn thấy mà giật mình tựa hồ có thể nhìn thấy trong đó dính vết máu cho dù là thạch nhân vương giả cũng có huyết dịch bất quá còn thừa không nhiều lại đều là cực kỳ tinh huyết của trân quý hắn thân thể mặc dù tàn phá cũng là lộ ra cao lớn có chút không người trong tay nắm lấy một thanh hoàn hảo thạch binh lang n h a động hai con ngươi bắn ra lanh quang hướng thẳng đến vương việt ở tại một gậy huy tới thoáng chốc một đạo thế công phá toái tầng tầng hư không đi thẳng đến trước mặt hắn nhưng mà vương việt sớm c ó phòng bị lách mình tránh đi ngược lại là dị giới mấy vị cấp tổ thần gặp vận rủi lớn nhận lấy thế công tác động đến bị một kích đánh cho kém chút hình thần câu diện khi tức vẻ p ả i tới cực điểm cái gọi là cấp tổ thần tại thạch nhân vương giả trước mặt cho dù là thực lực giảm lớn thạch nhân vương giả trước mặt cũng căn bản không có thể một kích chương ba mươi tám hoa thủy đông dẫn vương việt tránh ra một k í c h nhưng mà dị giới siêu cấp tổ thần thì là kém chút tại lang nha thế công hạ hôi phi yên diệt các ngươi đều cúc đi đừng ở chỗ này vướng chân vướng tay những bởi vậy đó xui xẻo dị giới tổ thần giờ phút này bị lang nha như thế q u á lớn trực tiếp để bọn hắn cúc ngay căn bản không có đem bọn hắn xem như là người một nhà có lẽ là cho rằng bọn họ vướng chân vướng tay ảnh hưởng bản thân đối phó vương việt những thứ này may mắn sống sót dị giới tổ thần trong lòng cũng là biệt khuất gấp nhưng lại không thể nói cái gì bởi vì bọn hắn không có thực lực này cũng k hắn g quyền tự c Xem hỏi u cách làm như vậy tuyệt đối đủ vô tư để cựu châu có nhiều thời gian hơn chuẩn bị đồng thời tại dẫn dắt rời đi lang nha về vấn đề hắn không phải là không, không có ý nghĩ của mình chỉ là trước mắt còn không biết có thể hay không thực hiện mà thôi Ta t giới u â người theo cho tới cho bây i ờ đều là n h ợ c nhục c ư n nếu là đều cùng n g g thực tắc, pháp đều là ư cựu châu ngu đồng dạng xem một chút bây giờ cựu châu còn có bao nhiêu tổ thần tồn tại cái gì tam hoàng ngũ đế càng là tan biến tại dòng sông lịch sử hồi lâu sớm đã hóa thành một sợi bụi đất mà chúng ta vẫn còn chân thực tồn tại cái này lang nhà truy đuổi vương việt bước chân hắn đạp mạnh chính là vượt qua vô số khoảng cách hướng phía vương việt phi tốc tiếp theo mặc dù thực lực của hắn sớm đã không có làm tuổi thời kỳ tốt cùng nhưng là đối với dạng này một cái không đến thạch nhân vương giả cảnh giới tổ thần đó là không có bất cứ vấn đề gì phải biết thạch nhân vương phía dưới tất cả tổ thần đối mặt hắn đều là kẻ như run dế cho dù là nhiều hơn nữa số lượng cũng là hưởng công húng chi chỉ có vương việt như thế một người tự tin của hắn thân là thạch nhân vương giả tự tin hoàn toàn là xem thường vương việt tiết tấu dọc theo đường hắn xẹt qua địa phương đều là hư không sụp đổ rung động vung lên phía dưới hết thạy tất cả đều hóa thành bột mịn tiêu tán không có cái gì có thể ngăn cản hắn một gậy chi uy chỉ là truy đổi một đoạn lộ trình hắn rốt cục phát giác vương việt là ở mang theo hắn không ngừng phá hư hắn thế giới đã ở đây là đang n g ư ợ n từ lực lượng của hắn phá hư đây là bị lợi dụng hắn bởi vì bị thương nguyên nhân một mực không thể triệt để b ổ i kịp vương việt cái này khiến hắn phi thường tức giận chết tiệt cựu châu loài bò sát còn muốn chạy hắn không dám quá phận vận dụng lực lượng chính là sợ khiên động thân thể thương thế như thế đem tạo thành không cách nào khôi phục cục diện đây là hắn tuyệt đối không muốn thấy chỉ là hiện tại không sử dụng thực lực chân chính hắn làm sao có thể đủ đem vương việt đáng giận này cựu châu loài bò sát giết chết trong tay hắn lang nha thạch đổng mỗi lần quét ra đều là kém một chút liền có thể công kích được vương việt trên thực chất đều là tạo thành toàn bộ thế giới phá hư mà thôi dị giới mấy cái thế giới đều bị vương việt tùy ý xuyên toa đằng sau đuổi theo lang nha tức giận huy động trên tay thạch binh nhưng mà xui xẻo lại là dị giới người không ít tổ thần bán tổ không minh bạch chết thảm ở dưới thế công của hắn tựa hồ bị c h u ẩ n đi một đợt lang nha cũng biết mình rất khó đuổi sát hắn cũng không nốc tiếp tục đuổi xuống dưới căn bản rất khó có kết quả ngược lại hắn dị giới bởi vậy thương vòng không nhỏ thân ảnh của hắn lựa chọn bay đầu trở về xuyên qua từng cái thế giới ngươi ngược lại là chạy ta liền bắt ngươi cựu châu giới khai đao cái này một cái văn minh lịch sử cũng nên đến bị tiêu diệt thời điểm hắn rõ ràng truyền vào vương việt trong thai để không ngừng xuyên toa chạy thuộc mạng vương việt tốc độ chậm lại thầm mắng một tiếng cái này l a n nhà ngược lại hướng về nơi đến phương hướng xuyên toa mà đến lao r a hỏa này không nốc biết cầm chiêu này b ư ớ c hiếp hắn vương việt cũng cảm thấy không sai bịt lắm lao r a hỏa này không chịu bại lộ toàn bộ thực lực như vậy ngay ở chỗ này thăm dò thăm dò hắn đột nhiên hư không pha t o á i một đạo màu vàng nhạt bóng gậy trợt hiện hướng thẳng đến vương việt bên cạnh thân rơi đập x u n dưới biến cố này vương việt cũng là trước đó một bước nhận ra được hắn biết khả năng lang nha biết tám toàn hắn làm sao có thể không làm phòng bị lang nha bổng ảnh cuối cùng đập không còn vương việt thân hình từ biến mất tại chỗ lại là xuất hiện ở bên ngoài mấy trăm dặm một chỗ không trung hắn nhìn lấy lang nha từ trong hư không đi ra trên mặt hóa đã làn ra cũng không che giấu được phẫn nộ của hắn không nghĩ tới một kích này lại để cho vương việt tránh khỏi kỳ thật không trách vương việt có thể tránh là bởi vì hắn thế công có chút chậm để vương việt có đầy đủ cơ hội t r á n h lẽ thạch nhân vương giả con đường này cho dù thành công đi ra tự nhiên cũng không thể có huyết nục chi khu như vậy linh hoạt mặc dù lực lượng phi thường cường đại nhưng là hy sinh nhất định tính linh hoạt đó còn là thành công đi ra thạch nhân vương giả con đường những vừa mới bắt đầu đó đi thạch nhân không hoàn mỹ thạch nhân bọn hắn càng là như vậy nhận hạn chế trình độ lớn hơn n à y loại nhân vật vương việt đối phó mảy may không thành vấn đề cựu châu loài bỏ sát ngoại trừ tránh né n g ư ờ i còn biết cái gì lang nha cảm giác trên người mình thương thế bắt đầu có tái phát xu thế vừa rồi liên tục truy kích xuất thủ đã là khiên động một chút ngày xưa lưu lại vết thương trí mạng k ẩ u nếu không mau chóng một lần nữa ngủ say chỉ sợ hắn cũng sống không qua bao lâu thời gian v u ờ n cười người muốn giết ta ta còn không thể nẽ vương việt tự hầu nghe được chuyện tiếu lâm tức c ư ờ i nhất tiếp theo hỏi ngược một câu người có bản l ã n h không tránh mặc ta xuất thủ lấy ngươi mạng chó thế nào tức chết lao phu đi chết nói đến đây ngữ đem lang nha trọc giận gần chết chính là muốn để hắn khí huyết cấp trên liều linh đến công kích mình tốt nhất đem trên người trí mệnh thương thế đều phát tác nơi này cách cách này chín mươi chín bậc thềm đá t r ê n l ệ n h rất xa cho dù đến lúc đó hắn muốn triệu hẳng cái khác dị giới thủy tổ cũng không kịp vương việt là dự định đem hắn chèm giết đánh giết một vị thạch nhân vương giả đối với hắn hiện tại mà nói đây chính là không đơn giản cho dù chỉ là thụ thương nghiêm trọng thạch nhân vương hắn phí hết thủ đoạn đem lang nha dẫn tới nơi này chính là ngay từ đầu đánh liền lên tâm tư như vậy chính là muốn làm cho đối phương cảm thấy có thể giết hắn cuối cùng từng bước một lâm vào hắn bày ra cái bẫy chờ đến lấy lại tinh thần lúc đã t r ư ở n g lang nha trong tay thạch binh lần thứ hai buộc phát tần một trói m ắ t hoàng quang thạch nhân vương k h í tức hiện lên hắn lần này là thật sự nổi giận không để ý thương thế trên người cũng phải đem vương việt giết chết hắn tính ra tốt vận dụng thực lực chân chính đối phó vương việt tuyệt đối có thể nghiền ép trước mắt cái này chán ghét loài bọ sát tầng tầng màu vàng nhạt bóng gậy bao phủ toàn bộ hư không phản phất một vùng trời bao trùm xuống tới để cho người ta không chỗ có thể trốn vương việt đối mặt dạng này thế công hít sâu một hơi trong mắt thần quan g bắn ra thân hình tả đội hữu hiểm ở một cái cái dị không gian bên trong xuyên toa tới lui hắn thần tắc không gian giờ khắc này phát huy đến cực hạn thậm chí có thể nghịch hành thời không ngắn n g i cải biến thời không hướng đi không gian vận dụng đến cực hạn cũng có thể đụng chạm đến thời gian thần tắc cả hai tồn tại trình độ nhất định chỗ tương đồng không phải là không có đạo lý hắn ở trong không gian xuyên toa tới lui lang nha thế công rơi xuống băng diệt hư không đánh nát hỗn độn tựa hồ đem nơi đ â y hết thẻ đều ma d i ệ t chỉ là không tưởng tượng được một nơi vương việt hóa thành một đạo ngân quan g thoát ra trực tiếp một đạo sáng trói ngân mang xuyên qua tầng tầng hư không hỗn độn trực tiếp xuất hiện tại lang nha trước người hướng phía trên người của hắn cái kia một đạo trí mạng nhất vết thương chém tới chưa xong còn tiếp chương ba mươi chín thạch binh va chạm hắn lại đột nhiên tập sát vương việt đương nhiên cũng biết nắm đúng thời cơ hướng phía đối phương vết thương trên người chém tới đây là vương việt có thể đối kháng lang nha biện pháp tốt nhất ẩm một đạo vàng n h ạ t khí tức từ lang nha bên ngoài thân toát ra hóa thành một đạo bình chướng chặn lại một cách này vương việt biến thành đến sáng trói ngân mang đâm vào đạo này vàng n h ạ t bình chướng bên trên liền nhận lấy trở ngại cực lớn rất khó tiến lên mảy may ánh mắt của vương việt ngưng tụ lại lực lượng toàn thân hắn tràn vào đến rồi trong tay một cái thạch binh bên trong chính là chín phần thạch nhân một trong thạch binh toại nhân toàn nhưng thấy cái kia toại nhân toàn phát ra từng tầng từng tầng đồng đậm địa hoàng ánh sáng một loại trong đó khí tức kinh khủng đang thức tỉnh ta đang chờ ngươi đến gần người công kích ta quả nhưng i mà lang nha thạch bổng đến rồi n ử a đường lang nha thân ảnh đột nhiên run dày một chút thế công trì trệ mặt đột nhiên thay đổi bởi vì một đạo hoàng quang trực tiếp xuyên thấu thân thể của hắn từ miệng vết thương trên người hắn xuyên qua lộ ra mấy giọt máu tươi đỏ thấm thân hình lập tức lấp lóe một chút tránh qua tránh né lang nha một kích chỉ có thạch binh mới có thể đánh phá lang i ă n g hộ thể lồng khí cùng hóa đá thân thể trực tiếp từ hông sườn vào từ phía sau xuyên ra theo vương việt thân ảnh xuất hiện ở cuối cùng cái kia toại nhân toàn một lần nữa trở lại trong tay vương việt、Khủ. lang nha thân hình thoát một cái giữ vững thân thể trên mặt lộ ra thống khổ chi lần thứ hai lại là một đạo hoàng quang mang lướt qua trực tiếp xuyên qua lang nha sau lưng của lúc trước ngược vị trí tấu h qua mang ra mấy giọt máu tươi đồng thời còn có một số hóa đ á làn ra trở xuống hoàn chỉnh thạch binh có khí tức quen thuộc lang nha ổn định thân thể cảm thấy xuyên thấu thân thể cái kia đạo thạch binh khí tức rất quen thuộc rất giống lúc trước cùng hắn chiến đấu qua một vị thạch nhân vương giả nhưng là đông nhiên không để phòng bị thạch binh hai lần xuyên qua thân thể cho dù là hắn cũng áp chế không nổi thương thế bên trong cơ thể khoe miệng ho ra một vệt máu đó là hắn trong vòng ẩn chứa tinh huyết của không nhiều cho dù là thạch nhân vương giả đem tinh huyết trong cơ thể chạy khô cũng có thể là như vậy vất lạc hắn không nghĩ tới vương việt trong tay thế mà có bực này uy lực mạnh mẽ thạch binh tại thời cơ này đối với hắn tạo thành trí mạng vậy tổn thương thương thế bên trong cơ thể một cái tác động đến nhiều cái hắn kiệt lực lấy lực lượng trong cơ thể chấn áp giờ phút này có thể động dụng thực lực liền mới vừa một nửa cũng chưa tới hắn muốn kêu gọi cái khác ngủ say thạch nhân vương giả một đạo hoàng quan mang lần thứ hai hướng phía trên người hắn đánh tới lang nha rốt c ụ c kịp thời phản ứng dùng trong tay thạch binh tướng toại nhân toàn đánh bay ra ngoài đồng thời hắn bắt được vương việt ở tại trực tiếp đem trong tay thạch binh rời tay bay ra đây là ẩn chứa hắn hiện đang toàn lực một kích cần phải truy cầu đem vương việt nhất kích tất sát mang theo trói lọi vô cùng quang hoa cùng tốc độ xuyên thấu hư không hỗn độn trực tiếp đạt đến vương việt trước người đó là một loại cực hạn lực á p bách cùng cảm giác nguy hiểm đánh thẳng vào tâm thần của vương việt hắn phát giác một chiêu này trực tiếp nhắm khí tức của hắn hắn cho dù xuyên qua vô số không gian thế giới cũng vô pháp đào thoát một kích này truy sát vừa rồi lang nha một mực bị động không xuất thủ nguyên lai là đang xúc thế một kích trí mạng này vương việt dưới một kích này sẽ có tổ kỳ thạch cho thanh toán đi ra chặn lại bộ ngực một kích trí mạng một cô thuộc về thạch nhân vương khí tức bạo tán mặc dù chặn lại một kích này nhưng vương việt bởi vậy bị trực tiếp trùng kích ra ngoài trong hư không lui thật xa mới đứng vững dừng lại khoe miệng tràn ra đầy vết máu ở trước người hữu xào kỳ thạch vẫn như cũ tản ra nhàn nhạt hoàng quang trôi này lang nha thạch đổng lại bị lang nha triệu trở về h ắ n nết miệng cười một tiếng lao vết m á u ở khoe miệng ánh mắt thẳng tắp nhìn c h ầ m c h ầ m cái kia lang nha nếu không phải mấu chốt thời cơ dựa vào h ư u xào kỳ thạch ngăn trở hắn sợ là trực tiếp muốn bị đá nảy binh sâu ngược mà qua ẩn chứa trong đó phá hư chi lực tuyệt đối có thể làm cho hắn sống không bằng chết chỉ sợ cũng muốn bỏ mạng lại ở đây hắn phí tâm tư tìm đến mấy món thạch binh bây giờ tác dụng liền thể hiện ra ngoài dùng thạch binh để ngăn cản thạch binh không thể nghi ngờ là biện pháp ổn thoạn h ấ t ứng đối khẩn cấp như vậy cục diện có thể bảo vệ hắn chu toàn thân ảnh của hắn xuyên toa không gian hướng phía lang nha ở tại tới gần thời khắc này lang nha, Cầm trong tay lang nha thạch đ ồ n g tay tựa hồ cũng có chút bất lực mặc dù cặp mắt của hắn vẫn như cũ bắn ra cắn người lanh quang vương việt lại là không e ngại vừa rồi một kích tia tuyệt đối dùng hết hắn có thể đủ ra toàn lực trên người hắn bị thạch b ì n h xuyên qua hai lần vết thương cũ thêm mới tổn thương có thể phát huy thực lực tuyệt đối còn không bằng vừa rồi đuổi giết hắn thời điểm thời khắc này cán cân thắng lợi đã bắt đầu hướng vương việt một mặt nghiêng này cũng không thể giết ngươi lang nha cắn răng nói ra một câu như vậy tựa hồ có chút bất đắc gì cùng cô đơn dưới mắt chính hắn đã không thể đánh giết đối phương chỉ có triệu hắn cái khắc đồng đạo thất tỉnh mới vương việt cười lạnh một tiếng trên tay của hắn không ngừng đánh ra từng đạo từng đạo hết hưởng mang thậm chí không tiếc vạch phá chỉ bụng bước ra tinh huyết của chính hắn bố trí xuống phong cấm kết giới đến phong tỏa nơi này chính là vì để phong vắng nhất đối phương có cái gì kỳ lạ thủ đoạn triệu hoàn cái khác gì giới thủy tổ tới trước mắt một vị hắn đối phó đã là cực hạn lại nhiều hắn cũng chỉ có con đường trốn từng đầu tơ máu dây hướng phía bốn phương tám hướng cấp tốc lao đi lập tức gần vào giữa hư không lập tức một cỗ nhàn nhạt, nhạt lực g á p bách đem nơi đây cho b a phủ sẽ cùng với bên ngoài tất cả ngăn cách ra lang nha giờ khắc này ở áp chế thương thế trong cơ thể đồng thời đang kêu gọi mấy vị khắc thủy tổ chỉ là có lực lượng kêu gọi trực tiếp bị một cỗ lực lượng kỳ quỷ cắt đứt lần thứ hai tiến hành đã là không thể nào hắn cảm thấy là trước mắt cái này loại bỏ sát d ở cho quỷ trên tay hắn không ngừng đánh ra đồ vật tựa hồ có thể ngăn cách nơi này tất cả muốn kêu gọi cái khác thạch nhân vương sao há có thể như ngươi mong muốn trên tay dừng lại hướng phía hư không đông nhiên một điểm phong cấm kết giới hoàn toàn kết thành nếu không có lang nha giờ phút này không động tác hắn cũng không khả năng thuận lợi như vậy phong cấm kết giới vừa thành vương việt liền có thể thi triển thủ đoạn bắt đầu rồi hiểu đối phương tính mệnh dị giới thủy tổ hôm nay liền muốn chính thức vẫn lạc một vị người muốn giết ta ngươi cho rằng n g ư ờ i cái này loại bỏ sát có thể làm được không lang nha giận dữ hét tay của hắn bắt đầu động tác một c ỗ hoàng quang nhàn n h ạ t từ bên ngoài thân bay lên hắn hiểu được đây là đánh cược lần cuối cơ hội hôm nay thực sự là giữ nhiều l à n ít đáng chết thì không nên huyết khí cấp trên truy người này đổi đến xa như vậy nếu là ở chín mươi chín bậc thềm đá phụ cận hắn liền không cần cố kỵ cái gì đối phương muốn động thủ giết hắn đó là gần như không có khả năng sự tỉnh chỉ là trên đời này chưa bao giờ chuyện hối hận tình thử xem liền biết vương việt lạnh lùng cười một tiếng trên tay toại nhân toàn hiện hiện vô tận lực lượng kích phát để cho tản mát ra trói mát hoàng quang trực tiếp xem như ám khí tiêu xạ mà ra mục tiêu chính là lang nha m ị t â m chương bốn mươi thời không chi lực toại nhân toàn cũng không có thuận lợi đánh xuyên đối phương mỹ tâm ngược lại bị lang nha trực tiếp dùng thạch đồng ngăn trở đem toại nhân t o à n đánh bay ra ngoài hóa thành một đạo hoàng quang bị vương việt triệu trở về thay vào đó lại có một đạo hoàng quang trật hiện từ một hướng khác thoát ra mục tiêu lại là lang nha sau lưng cái kia một đạo giữ t ậ n vết thương dễ sợ một chiêu này theo sát mới vừa một chiêu lang nha đón đỡ một cái đã là phí hết rất nhiều khí lực vì thế thương thế bị khiên động kém chút không có thổ huyết sau lưng thế công căn bản hồi thủ không kịp chống lên bình t h ư ờ n g khí tức căn bản ngăn không được đạo này tập kích bị hắn đâm thật sâu vào sau lưng vết thương lại là từ phần bụng xuyên ra ngoài lại là một kiện hoàn chỉnh thạch binh lang nha nhịn đau thời khắc trong lòng đồng dạng kinh hãi cái này cựu châu loài bỏ sát ở đâu ra nhiều như vậy hoàn chỉnh thạch binh những thứ này thạch binh đều là lột sát thành công thạch nhân vương giả tất cả hơn nữa thực lực không phải bình thường là thạch nhân vương giả bên trong cường giả tất cả cựu châu xuất hiện qua bao nhiêu thạch nhân vương giả ngoại trừ loạn địa nam vị nhiều nhất tăng thêm một vị trốn trốn tránh tránh bản cổ vương đều chưa từng thấy từng tới chỉ là loạn địa nam vị lúc trước cùng bọn hắn trinh chiến đã chết đi liền thạch binh cũng bị đánh cho phá thành mà nhỏ hơn nữa cũng không phải người trước mắt cầm như thế chẳng lẽ bên trong cựu châu còn có cái gì ẩn nút thạch nhân vương giả hoặc là người này chiếm được cái gì thạch nhân vương giả bảo tàng hắn phỏng đoán cũng không biết vì tính mạng của hắn kéo dài nửa phần thời cơ vương việt lại là một chiêu tập kích đắc thủ hắn cảm giác được thân thể của lang nha đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ hắn hiện tại cần chính là không ngừng tập kích quấy dối không có ý định cận thân công kích hai kiện thạch binh không ngừng tế ra áp lực của hắn cũng không nhỏ tiêu hao cũng phi thường lớn bất quá đủ để trèo chống đến giải quyết lang nha loài bọ sát lao phu hôm nay cho dù là chết cũng phải kéo ngươi cùng nhau tiến đến lang nha dự thân thể của cảm thấy mình tại bên bờ biên giới sắp sụp đổ không thể cứu vãn dứt khoát không bằng liều mạng chết cũng muốn kéo một cái chịu tội thay hoàn toàn phóng thích lực lượng của mình không để ý thương thế trên người chân đạp hư không lập tức hôn đ ộ n quét sạch phá diệt hắn một gậy quét ra ngoài trực tiếp đem hư không quét ra một đầu khe nước to lớn mang theo cực mạnh lực các bách phóng tới vương việt vị trí vương việt biết được hắn liều mạng không dám k i n h thường trực tiếp tế ra hữu xào kỳ thạch tản ra lóa mắt hoàng quang lên đỉnh đầu nhanh chóng phóng đại tựa như một mảnh không thể vượt qua sơn nhạc đứng lặng cái kia lang nha thạc đứng t thương thương như vậy từng tia vết máu từ hắn trong thất khiếu chạy ra đó là nhận lấy h ư u x ả o kỳ thạch bên trên lực phản trần bố trí cũng không phải là cái gì thương thế nghiêm trọng hắn không thèm để ý chút nào ngạnh kháng nơi này mỗi một kích đều có thể tạo thành hư không sụp đổ cương phong quấn ngược gào thét không nớt liền thiên địa đều đánh cho phá diệt lờ mờ nơi này hết thệ đều bị hủy diệt chỉ còn lại có không ngừng lóe lên hoàng quang c ò nhưng có cái kia t càng càng mà đây hết cùng thể đều là phí công tựa hồ đã được quyết định từ lâu rốt cục một tiếng không cam lòng gấm thét hãn toàn bộ thân hình tại thoại nhân toàn cùng môi đá liên hợp một cách phía dưới băng tảng ra trong tay lang nha thạch đ ổ n g cũng rời tay bay ra sức trùng kích to lớn tàn phá bừa bãi ra đem nguyên bản lờ mờ không ánh sáng khu vực lần thứ hai hôn loạn không thôi hôn lộn hư không vỡ nát không thể lại nát điểm điểm lớn nhỏ không đều đá vụn lộn xộn tản mát trong hư không còn có từng sợi từng giọt đỏ tươi huyết dịch tượng trưng cho lang nha sinh mạng kết thúc vương việt triệt hồi hữu xào kỳ thạch đem môi đá cùng toại nhân toàn cũng đều thu hồi lao đi mồ hôi trán thở ra một hơi dài rốt cục giải quyết hết lang nha trong lòng của hắn vẫn đủ vui mừng lúc đầu hắn muốn thử hiến tế rơi đối phương nhưng mà cái này cũng không có thể thực hiện hắn không có thực lực tuyệt đối chế phục đối phương cái này hiến tế không có chỗ xuống tay bất quá cái kia tàn phá thân thể của vụ vặt còn có những thuộc về đó thạch nhân vương giảm máu tươi không biết có được hay không vương việt thử hiến tế đem những vật kia làm tế phẩm không nghĩ tới còn có tác dụng theo tàn phá lẻ tẻ h thạch nhân thân thể cùng máu tươi tàn biệt l ế n rơi một cỗ lực lượng trực tiếp phản hồi đến trên người hắn bất quá mấy hơi thời gian thương thế trên người hắn hoàn toàn khôi phục đồng thời hướng phía lực lượng tăng trưởng một đoạn mặc dù không như trong tưởng tượng nhiều như vậy nhưng cũng không tệ theo lực lượng bị hoàn toàn hấp thu món kia tản mát tại thạch đ ồ n g trong hư không bị vương việt chú ý tới trực tiếp xuất thủ cầm tới cái này thạch binh chưa từng hư hao qua vừa rồi không ngừng công kích tới hưu xào kỳ thạch cũng không thể tạo thành tổn thương gì không hổ là có thể cùng loạn địa nam hùng đánh một trận thạch nhân vương giả ừ m g i ố n g như trong đầu nhiều thứ gì vương việt trong lòng nghĩ như vậy đến hắn mới chú ý tới cảm thụ một lát sau trong mắt của hắn bắn ra hai đạo thần mang trực tiếp xuyên thủng hư không không biết đánh về phía nơi nào hắn thần tắc không gian thế mà dễ như chở bàn tay đột phá đến rồi tùy ý xuyên toa xuyên thủng không gian cấp độ thậm chí cả người liền có thể du nhập g n không gian nghịch loạn không gian chạm tới thời gian thần tắc một bộ phận không gian cùng thời gian không liên lạc được đồng dạng mặc dù là hai loại năng lực khác nhau đến cuối cùng đều sẽ dung hợp tại một chỗ trở thành thời không chi lực thời không đó là giữa thiên địa sức mạnh m ạ nhất n h từ cổ trí kim từ hôm nay đến trưa sâu c h ỗ i thành một đầu thời không trường hà tại thời không trường hà bên trong đạn sinh ra từng cái văn minh sử thi đan sen từng cái vận mệnh uy tích có thể nghị thời không năng lực đáng sợ cùng chỗ cương đại vương việt thần tắc không gian tựa hồ đã linh nộ g viên mãn còn chạm tới thời gian thần tắc một bộ phận một chút thời gian thần tắc thần thông cũng là ở trong trong đầu của hắn từng cái hiện hiện ra đây hết thảy t ự a n h ư hoàng lương nhất ngộng lại là chân thực phát sinh hắn ổn định lại tâm thần nếu là bởi vậy tâm thần thất thủ dối loạn tu vi cái kia chính là cửa ẩ m hắn giải quyết hết lang nha một khắc chín mươi chín bậc thềm đá phía dưới vang lên một đạo thanh â m lạnh như băng lang nha khi tức biến mất bên ngoài chuyện gì xảy ra không biết cảm nhận được một trận đại chiến lang nha khi tức hoàn toàn biến mất tựa hồ có một cỗ hiến tế chi lực lưu lại đáng chết lang nha tổn thương nặng nhất hắn khôi phục phải chiến đối thủ chỉ sợ cũng là thạch nhân vương giả nhưng lại cũng không phải là phát giác được thạch nhân vương giả khác khí tước dị giới mấy lớn thủy tổ tựa hồ cũng thức tỉnh thần thức thân thể của bọn hắn như trước đang đang ngủ say khôi phục vẫn chưa tới xuất thế thời khắc cỗ này lưu lại khí tức rất quen thuộc tựa hồ là lần trước một vị xâm nhập nơi này cựu châu nhân tộc suýt nữa bị ta thức tỉnh đánh giết thôi trước tạm thời ngủ say còn cần một chút thời gian khôi phục hoàn toàn cựu châu nhân tộc cựu châu cũng nên triệt để hủy diệt chưa xong còn tiếp chương bốn mươi mốt tiến về hồng hoang t i ê n giới vương việt cảm nhận được mặt khác mấy cố dị giới thủy tổ khí thức một khác chưa từng dừng lại trực tiếp phá vỡ không gian đến rồi kiểu châu hán tại kiểu châu lưu lại ấn ký có thể cảm nhận được kiểu châu vị trí cho dù cách xa nhau mấy cái thế giới cũng có thể chuẩn bị đến đến rồi kiểu châu về sau tất cả vẫn là như vậy cảnh hoàn g toàn khắp nơi hôn loạn không chịu nổi giờ khác này kiểu châu trên không nổi lên dị giới tổ thần liên thủ tế luyện thất m a đồ vì chính là triệt để chấn áp k i u châu lại là mấy vị tổ thần xuất hiện tại cộng đồng tế luyện thất mơ đồ từng đạo từng đạo ư u ám ố quang từ đó không ngừng chiếu d ọ i mà xuống còn có diệt thế vậy khí tức phun trào ma quang chiếu nghiêng xuống phàm là gặp phải nhân vật đều là một con đường chết vương việt không có chú ý phía trên thất ma đồ thân ảnh của hắn ẩ n tàng ở trong dị không gian đối phương cũng không có phát giác hắn không cảm giác được h i ê n viên hoàng đế mấy người khí tức của người tựa hồ là rời đi cửu châu tránh né đến rồi t ử giới ở trong còn lại đều là một chút dựa vào địa thế hiểm trở chống cựu、cửu、châu tu giả tại mấy vị dị giới tổ thần thất ma đồ tế lệ dưới hóa thành bụi b ằ n lịch sử tiêu tán cho dù là hắn xuất thủ vẫn như c ũ không cách nào ngăn cản trận này đại c ụ c thế không cách nào ngăn cản dị giới liên thủ đối với cựu châu c h â n áp vẫn là để cựu châu rơi vào trong tay dị giới nơi này tương lai đều là dị giới lãnh địa thẳng đến hạ cái văn minh lịch sử về sau mới có thể tìm cơ hội đoạt lại ở trong hắn mưu đoạt cơ duyên đó là một cái tương đối ổn định thế giới mà quét sạch rất nhiều thế giới đại chiến còn chưa lan đến gần nơi đó vương việt tiến về có thể thu lấy được còn không một dạng nơi đó ngoại trừ cơ may của thái dương thần cung còn có tiểu thạch hoàng lăng mộ bên trong thế nhưng là có chư thiên vạn giới xếp hạng thứ ba thạch binh tam hoàng kính còn có không ít cường đại thạch binh đây đều là từng cái một kỳ ngộ bây giờ không người nghĩ đến đúng là hắn hảo xuất thủ mưu đoạt thời điểm cái k i u thất ma đ ồ làm dị giới liên thông cựu châu đầu mối then chốt bị dị giới tế luyện cố định trở thành cực kỳ ổn định thông đạo ngay cả còn lại đường hầm hư không cũng là theo nó trên cơ sở mở ra tới nhưng lại không đủ ổn định vương việt dự định phản mượn nhờ lực lượng tất h m a đồ cưỡng ép oanh mở hồng hoang thiên giới bích trướng ý nghĩ này rất có có thể thực hiện dù sao cùng dị giới đầu mối then chốt mượn nhờ nó vỡ nát sát na lực buộc phát lượng còn có vương việt nắm giữ viên mãn lực lượng thần tắc không gian cũng không thành vấn đề đây là hắn nghĩ đến loại k h á c tiến về hồng hoang thiên giới một con đường dù sao cái k i a thông thiên tử tiểu tổ long đài bao gồm thiên thánh vật hắn đều không có nhúng tràm cũng không có bản cổ vương lưu lại thủ đoạn nhưng mà bằng hắn thực lực của mình cũng đủ để đi đến thôi được hiện tại sẽ phá hủy cái này thất ma đồ như vậy dị giới muốn khống chế mảnh này cựu châu chi địa cái tia tinh lực hao phí cùng thời gian biết càng nhiều xem như lại chán ghét dị giới một cái ha ha vương việt nói xong lời cuối cùng thậm chí cười to hai tiếng mấy vị kia tế luyện thất ma đồ dị giới tổ thần hắn còn không để vào mắt hiện tại chỉ cần không phải thạch nhân vương giả hắn đều không cần e ngại thân ảnh của hắn che giấu ở trong dị không gian hướng thẳng đến cựu châu trên không mà đến thất ma đồ phụ cận mấy vị dị giới tổ thần hiện thân ảnh hiện ra có một vị dị giới tổ thần mở miệng nói thất ma đồ cũng mới tế luyện hoàn thành sớm đi thời điểm cũng gấp không được không có thất ma đồ vững chắc thông đạo phàm là truyền tống tường giả tới đều cần hao phí quá nhiều tài nguyên không đáng một cái khác dị giới tổ thần trả lời như vậy bọn họ đều là ẩn tại thất ma đồ bên trong vô quang thấy không rõ mặt mũi cụ thể cùng thân hình nhưng đều là xếp bằng ở thất ma đồ t r u n g quanh nhưng mà bọn hắn không ngờ rằng vương việt thân ảnh lạng yên xuất hiện ở phụ cận mượn nhờ thần tắc không gian che giấu đi thẳng đến bọn hắn trăm trượng khu vực hiện ra thân hình đột nhiên tới khí tức để bọn hắn cảm thụ cực lớn nhao nhao đem thần n i ệ m rơi xuống trên người vương việt từng đạo từng đạo tổ thần u y áp hàng lâm xuống vương việt cười nhạt một tiếng những cái gọi là đó tổ thần ủy áp đối với hắn căn bản vô dụng các người thất ma đồ ta nghĩ mượn dùng xuống người này hư, hư thực thực cựu vừa động thủ một cái diệt sát hắn một vị dị giới tổ thần dẫn đầu nói đối với cựu châu nhất phương tu giả bọn hắn cho tới bây giờ đều là giết chết bất l u ậ t tội không hề nể mặt mũi một mảnh hỗn độn thần mang trợ hiện tại vương việt chúng quanh hư không lập tức vạt mèo vỡ nát mở từng đạo từng đạo khe hở hút khổng lồ nhiếp chi lực muốn đem hắn hút đi vào trong đó còn ẩn chứa vô số không gian lợi nhận g i o sát một chiêu này xem như không gian thần thông ở trong cực kỳ lợi hại một chiêu không nghĩ tới đối phương thế mà cũng là một vị vận dụng không gian năng lực cao thủ còn lại dị giới tổ thần cũng đều đồng thời xuất động đánh ra từng mảnh từng mảnh trói lọi quan huy tinh thần không ngừng từ thiên ngoại hướng vương việt vị trí rơi đập m à xuống còn có từng đạo kinh khủng u minh sức mạnh nguyền rùa ăn mòn thân thể của vương việt trên đó còn có từng đợt địa thủy hỏa phong hiện lên hư không không ngừng l ó e ra thần bí chú phủ sau đó từng cái vỡ nát nổ tung lực lượng kinh khủng quét sạch ra những thứ này dị giới tổ thần liên thủ công kích nếu là bình thường cựu châu tổ thần căn bản ngăn không được dạng này thế công chỉ có thể lựa chọn chạy chối chết mà vương việt chỉ là thật đơn giản một đạo ngân huy tự thân thượng tán ra mông lung ánh sáng lưu hỏa so với những thứ này khủng bố lóng lánh quang hoa sáng trói cơ hồ nhỏ bẽ không thể、tính. lại đưa nó nhóm toàn bộ kháng cự bên ngoài căn bản thương tới không đến c h â n thân ẩm một đạo khí tức đột nhiên lan ra ra ngoài từ vương việt toàn thân các nơi s ú n g kích ra trực tiếp đem các loại thế công toàn bộ bắn ngược trở về hiện ra hắn hoàn hảo không hao tổn thân hình đem mấy vị dị giới tổ thần nhìn ngây người ở nơi này nhìn ngây ngô qua trong giây lát vương việt đã là liên tục xuất thủ bay thẳng đến bọn hắn đánh ra từng nhát t r ư ờ n g lực bao quát vật tượng giản dị tự nhiên cơ hồ là hắn suốt đời sở học tinh hoa ngưng tụ uy lực có thể nghĩ mấy vị kết dị giới tổ thần kịp phản ứng vội vàng ngăn cản thời khắc đều là tâm thần đại biến từng cái bị chấn động đến thổ huyết bay ngược trên bầu trời vãi xuống từng c h u ô i huyết châu nay cũng chưa x o n g kết vương việt lại lần nữa ra tay trưởng lực lại là liên tục đánh ra trực tiếp đem mấy vị này dị giới tổ thần sinh sinh đánh nổ hóa thành huyết vụ đầy trời phiêu tán bọn hắn muốn bởi vậy một lần nữa ngưng tụ thân hình vương việt trực tiếp phong thiên thuật đánh ra đem bọn hắn phong cấm lại hiến tế chi thuật lại khải không có một chút thời gian liền đem bọn hắn hoàn toàn hiến t ế rơi hóa thành lực lượng hấp thu hết hắn cảm thấy tự thân lực lượng đạt đến bao hòa trình độ trừ phi linh hồn hắn thần thức càng tiến một bước mới có thể tiếp tục tích lũy sức mạnh nếu không lại nhiều lực lượng cũng vô pháp khiến thực lực của hắn tăng trưởng bao nhiêu cái kia gần trong gang tấp thất ma đồ trong đó còn có không ít dị giới đại quân xuyên qua trực tiếp bị vương việt tiện tay càn quét đem cái này thất ma đồ đều cho như thế một lực lượng cố cuồng bạo ở trong hắn tích xúc ngưng tụ lại phối hợp vương việt tự thân lực không chế hắn đối với thần tắc không gian lý giải đại khái tìm tòi đến rồi một cái tại cựu châu cùng dị giới trên thế giới hẳn là hồng hoang thiên giới rốt cục thất ma đồ bởi vậy trong mắt hắn nổ tung một cỗ hủy diệt thế giới cuồng bạo năng lượng kịch liệt p h o n trào hướng phía bốn phía q u y t tá ngược lại bị vương việt lấy thực lực cường đại ngưng tụ đến một chỗ trùng kích c h â u kia cảm ứng được thế giới bích trướng bích trướng mặc dù kiên cố vô cùng cũng bởi vậy bị hắn trùng kích ra một vết nứt vương việt nắm lấy cơ hội vận dụng thần tắc không gian lóe lên mà vào biến mất ở cựu châu bên trong thất ma đồ hủy diệt về sau chỉ còn lại có một cái sâu không thấy đáy hư không thâm n g uyên dị giới một chỗ khác lại là bởi vậy giận dữ bất quá những thứ này đều không có quan hệ gì với vương việt chưa xong còn tiếp chương bốn mươi hai huyền không đảo hồng hoang tiên giới danh xương vạn giới đình phong ngự t r ở bên trên thế giới khác Cũng cái khác. trong nháy mắt thân ảnh của hắn từ biến mất tại chỗ trực tiếp che giấu hành tích tại dị không gian bên trong để cho an toàn hắn còn cần phong thiên thuật phong cấm khí tức của mình để người khác không cách nào dựa vào khí tức đến cảm ứng khóa chặt đến hắn đây là hắn mới lục lọi ra tới hoặc có lẽ là phong thiên thuật vốn là có năng lực như thế chỉ là phía trước hắn cũng không biết thôi từ hắn che giấu hành tích biến mất mười mấy hô hấp thời gian về sau liền có mấy bóng người phá không mà đến xuất hiện ở hắn nguyên bản vị trí cái này mấy bóng người trên người không thể nghi ngờ đều tản ra khí thế cực kỳ c ứ n g hãn đều là thiên giới một phương cường giả trong đó còn có thạch nhân vương giả tồn tại khí tức biến mất chúng ta không cảm ứng được một cái cầm trong tay chiến qua đồng giáp đại hắn toàn thân toát ra vô cùng chiến ý trong hai con ngươi lóe r a đa trọng hảo quang lên tiếng nói hồi lâu tuyến n g u y ệ t chưa từng có hạ giới người đi lên người này còn mạnh hơn đi phá giới mà đến xuất hiện ở ta huyền không đ ả o thế lực phụ cận tất nhiên có một phen lai lịch một người khác một thân r ộ n g đại nho bảo dưới chân dẫm lên thanh quang l o e l o e bảo kiếm lại là ngự kiếm mà tới trên người hắn coi trọng bảo có thể hoàn toàn che giấu khí tức cùng hành tích hoặc là một vị thạch nhân vương lại một vị người khoác chiến giáp đại hán giơ một thanh đại kiếm nhữ mày nói ra、Tốt. trong đó cái kia tản ra thạch nhân vương khí tức một đoàn trong xương mù thân ảnh từ đó truyền ra một thanh âm những người khác lập tức là yên tĩnh trở lại không cần phải nhiều lời nữa mê vụ tản ra một chút trong đó lại không phải người mà là một cái đại thủ trong mê vụ như ẩn như hiện người này mặc dù phá giới đi lên xuất hiện ở ta huyền không đảo địa bàn chỉ cần không tại ta chỗ này náo sự cũng có thể mở một con mắt nhắm một con mắt như hôm nay giới tình thế vốn là sóng ngầm mãnh liệt chú ý nhiều hơn thiên giới thế lực còn lại đều rời đi đi những người khác nghe xong lời này trong lòng cứ việc có ý nghĩ còn lại nhưng trước mắt không nên mở miệng nếu không có phát hiện cái gì bọn hắn cũng có thể bớt lo riêng phần mình rời đi một lát sau những thứ này vội vàng chạy tới thân ảnh cũng đều từng cái rời đi chính là cái k i a đạo trong x ư ơ n g mù như ẩn như hiện đại thủ cuối cùng ngừng lại ở chỗ này thạch nhân vương khí tức thời khắc t ả n g ra tựa hội như cũ đang tìm kiếm vào chung quanh cuối cùng vẫn không có thu hoạch trong x ư ơ n g mù đại thủ lấp lóe một chút chính là biến mất ngay tại chỗ nơi này thiên địa trong n g á y mắt khôi phục một mảnh thanh minh sau một hồi lâu một chỗ hư không ba động một chút đi ra một bóng người chính là vương việt không thể nghi ngờ nguyên lai、like、nơi này là huyền không đạo phạm vi thế lực vừa rồi kia cái mê trong sương mù đại thủ hẳn là huyền không đảo huyền không lão tổ thiên giới c ự đầu thạch nhân vương giả vương việt tại nguyên chỗ trầm tư một hồi lập tức hướng về một phương hướng thân hình lần thứ hai xuyên toa đến dị không gian bên trong biến mất lần luyện tập này ta lại để cho sư tôn thất vọng rồi huyền không đảo bên trong phiêu phủ ở trung tâm hòn đảo ngoại vi một chỗ trên đảo nhỏ hai cái thanh niên nam tử rơi xuống từ trên không hướng phía trên đảo kiến trúc đi đến trong đó tướng mạo bình thường dáng người cũng không cao một vị thanh niên nam tử hơi có chút thủ rũ túi đầu nói ra hắn bên cạnh thanh niên nam tử kích cỡ cùng tướng mạo đều muốn vượt qua hắn nghe hắn lời oán giận không khỏi cười một tiếng vô vai hắn một cái bảng sư đệ không cần nản trí cố gắng của ngươi mọi người đều thấy ở trong mắt đã phi thường xuất sắc ta nghĩ sư tôn cũng sẽ không trách cứ ngươi nhiều hơn tu hành tranh thủ lần tiếp theo thí luyện để sư tôn giật này cả mình liền có thể sư huynh thế nhưng là tin tưởng ngươi thanh niên d á n g dấp phổ thông thì là lắc đầu sư huynh không cần an ủi ta ta biết mình tiên tiên tư chất không đủ cứ việc so người khác thêm ra rất nhiều lần cố gắng so với những kia thiên tư siêu còn thiên tài vẫn có tranh lệch rất lớn sư đệ cớ gì như thế nhưng so đó ngươi thiên tư cao hơn rất nhiều cái gọi là thiên tài hiện tại có thật nhiều còn tại bán tổ cảnh giới bồi hồi chậm chạp không được bước vào tổ thần cảnh mà sư đệ bây giờ đã là tổ thần cảnh n h ị trọng tiên h thiên tài hai chữ cũng không đủ hình dung hai người vừa nói vừa đi đã là lên đến đảo trung ương một mảng lớn huy hoàng mỹ lệ trong khu nhà bước vào trung tâm một tòa cung điện thanh niên bình thường còn muốn nói gì lại bị sư huynh dẫn đầu cắt ngang tốt thí luyện vừa mới kết thúc ngươi cũng mệt mỏi nghỉ ngơi cho tốt một phen mấy ngày nữa sư tôn tự mình chỉ điểm tu hành có thể không thể quên sư đệ không dám quên sư huynh cáo tử nói xong hai người chính là tách ra một người hướng phía một bên bước đi hai người mặc dù thân ở một hòn đảo nhưng cũng ở không giống nhau đều có động phủ thanh niên bình thường về tới động phủ của mình đóng chặt đại môn vừa mới đi vào liền nhìn thấy trong đó nhiều một bóng người để hắn bước chân dừng lại người lời nói còn chưa thốt ra lập tức cảm giác trước mắt tối s ầ m lại thần thức chi giác giống như lâm vào ngủ say sau đó nên cái gì cũng không cảm giác được sau một lúc lâu cặp mắt của hắn một lần nữa mở ra lại để lộ ra cùng lúc trước hoàn toàn bất đồng tân sắc vương việt thân ảnh đi đến trước mặt hắn nhìn lấy hắn h à i lòng nhẹ gật đầu cỗ thân thể này không tệ nếu đến nơi này huyền không đảo thế lão ự c cái nghe huyền không kêu l tổ lời nói cái này hồng hoang thiên giới không được yên ổn tất cả đại thế lực sóng ngầm mãnh liệt thực lực không đủ cũng không cần đi trước lội vũng nước đục này không bằng đánh cái này huyền không lão tổ chú ý của vẫn có thể xem là một cái biện pháp mấy ngày nay vương việt đối với huyền không đ ả o bên trong đại khái lục lọi một lần đã quen thuộc đại khái nơi đây xác thực thuận tiện hắn ra tay hắn chính là đang có ý đồ với huyền không lão tổ cái này huyền không lão tổ tu vi mặc dù đã ở thạch nhân vương giả nhưng so với lang nha những thủy tổ dị giới đó vẫn là có vẻ không bằng một cái yếu một điểm thạch nhân vương giả vừa vặn làm vương việt con mồi hắn nghĩ đến có thể hay không tìm tới một cái cơ hội đem huyền không lão tổ biến thành bản thân k h ô n g chế tay chân hoặc là đem huyền không lão tổ một thân tu vi cảnh giới toàn bộ chiếm làm của riêng trước mắt cái này bị ý hắn biết xâm chiếm tổ thần là huyền không lão tổ đ ệ tử có thể từ khía cạnh nghĩ cách hấp dẫn huyền không lão tổ chú ý phía sau tất cả càng dễ làm hơn vân sơn ha ha trước mắt cái tên này gọi vân sơn tổ thần mới vừa cùng cái kia vị tổ thần cảnh lục trọng thiên sư huynh nói chuyện với nhau lời nói vương việt biết được nhất thanh nhị sở mặc dù chỉ có tổ thần cảnh nhị trọng tiên h nhưng vương việt có tốc thành phương pháp có thể trực tiếp để hắn đột nhiên t ă n g mạnh đồng thời chiến lược tiêu thăng mấy ngày sau kia cái gì sư tôn giang đạo kể xong về sau đồng dạng còn có một trận luận bàn t ỷ thí cái kia chính là một cái cơ hội vương việt phân ra một bộ phận ý niệm ở nơi này vân sơn thể nội đại bộ phận vẫn là tại bản thể hắn còn muốn tận lực đi chú ý huyền không láo tổ tất cả tình huống tìm đúng cơ hội ra tay chưa xong còn tiếp chương bốn mươi ba phong man tất lộ mấy ngày về sau huyền không đảo nên đón một việc trọng đại đó chính là vạn năm một lần l a o tổ chỉ điểm tu hành giảng đạo truyền thụ kinh nghiệm thời gian nhưng phạm là huyền không lão tổ tọa hạ đệ tử đều là sớm liền đến trung tâm hòn đảo huyền không đảo tại huyền không lão tổ trong đạo trường mong mọi cùng trông mong chờ đợi vào bọn h ắ n sư tôn hiện thân truyền thụ tự nhiên vương việt khống chế vân sơn cũng là sớm đến nơi này hắn hấp thu vân sơn tất cả ký ức đương nhiên sẽ không lộ ra chân tướng gì sư lệ ngươi đã đến một cái thanh niên tuấn tú đi tới chính là trước đó vài ngày cùng vân sơn cùng nhau trở về vị sư bên kia gọi l a n g phi đối với vân sơn người sư đệ này người này có chút chiếu cố hai người quan hệ cũng rất tốt ở nơi này cạnh tranh kịch liệt tu hành giới quả thực không thấy nhiều chỉ là l a n g phi không biết trước mắt sư đệ sớm đã không phải lúc đầu sư đệ sư minh vương việt nhàn nhạt nói một câu có vẻ hơi bất lực cái dạng này để lang phi nhìn ở trong mắt khẽ lắc đầu tựa hồ cho là mình vị sư đệ này vẫn như cũ vì trước đó vài ngày sự tình cống nhiễu không biết vương việt thì không muốn để ý tới hắn cũng không muốn cùng những thứ này diễn viên quần chúng tiếp xúc quá nhiều bất quá cái này lang phi vẫn là câu có câu không cùng hắn p h ả n đàm vương việt thỉnh thoảng cũng nói bên trên một đôi lời cứ như vậy tiêu khiển thời gian theo nhân số càng ngày càng nhiều đạo trang bầu không khí cũng càng thêm sinh động rốt cuộc huyền không lão tổ xuất hiện tại chỗ bầu không khí phảng phất một chút bởi vậy thăng hoa bị đốt c u n g nên sư tôn đông đảo tổ thần bán tổ hướng phía huyền không lão tổ không người chấp lễ vương việt cũng là như thế lần này xuất hiện huyền không lão tổ không có như lần trước đồng dạng hiển hóa đại thủ mà là một cái vóc người hùng vĩ trung niên nam tử hai tóc mai có hoa dâm lông mi như lao tướng mạo cho người ta một loại lạnh túc cảm giác ừ đều đứng dậy t h a n h â m không lớn lại rõ ràng truyền khắp tất cả mọi người tại chỗ bên h a i tất cả tại chỗ tổ thần bán tổ mấy người đều là đứng thẳng người ngẩng đầu nhìn về phía trên ánh mắt kia phương huyền không láo tổ vương việt nhìn đến đây trong lòng cười lạnh một tiếng lại là bộ kia ở trên cao nhìn xuống trang bức thủ đoạn cái này trang bức kỹ xảo quả nhiên là mỗi cái thế giới người đều sẽ vận dụng huyền không láo tổ giờ phút này cho người cảm giác chính là cao cao tại thượng bị người sùng bay tồn tại loại thủ đoạn này vương việt thấy cũng nhiều phía dưới ta cho các ngươi giảng giải một chút tổ thần cảnh tu hành kinh nghiệm các ngươi tốt sinh càng ngộ phía dưới một đám tổ thần đều là tụ tinh hội thần chờ đợi ngay cả những bán tổ đó cũng là như thế bọn hắn mặc dù còn chưa bước vào tổ thần cảnh nhưng là sớm nghe được một chút càng ngộ đối với bọn hắn đi vào tổ thần cảnh có lẽ có cái gì trợ giúp đây vương việt là biểu hiện được có chút mất hết cả hứng cảm giác huyền không l á o tổ giảng được không có gì dinh dưỡng chỉ có biểu tượng hắn hạch tâm một chút hàm nghĩa và ý nghĩ cũng không có biểu đạt ra ngoài cũng không biết là hắn trình độ có hạn hay là cố ý dấu dốt không muốn đem tất cả đều nói ra Lăng lấy lắm loay nhìn Vương、việt、như vậy không hứng thú lắm bộ dáng, loay nhắc nhở hắn. Phi thú hoay Việt vậy bộ sư đệ, chuyên tôn â m một chút, t sư g i ả nói g ngươi ngày được đồ vật, đối Sư sư chỗ vật, với ta tu hành chỗ tốt cực lớn. Sư mình, sư tôn vinh, lớn. hành n sau đồ vật nói thật không bằng đích thân đi bước ra một bước kia không có bao nhiêu hướng dẫn ý nghĩa vương việt đột nhiên phản bác cái này khiến lang phi nhữ mày cảm giác vị sư đệ này có phải hay không là thụ đả kích gì nói như thế nào chút mê sảng bọn họ tiểu động tác để giảng giải huyền không lão tổ gặp lúc này đưa tay một điểm một vệ thần quang đầu ngón tay từ hàn bắn ra nửa đường hóa thành hai cái con đoàn đem vương việt cùng l a n g phi vòng đi ra trong miệng giận dữ hai người các ngươi thế nhưng là nghe được rõ ràng cảm nộ thấu triệt cái khác tổ thần bán tổ ánh mắt đều là dừng lại trên người bọn hắn thần sắc trên mặt khác nhau bất quá ở trong đã có không ít nhìn có chút hạ hê thần sắc tựa hồ muốn nhìn bọn hắn bị trừng phạt đều xấu bộ dáng l a n g phi lúc này không người quỳ gối trong miệng sợ hay nói sư tôn bất giận đệ tử cũng không phải là cố ý vừa nói còn hướng vào vương việt đánh ánh mắt để hắn cho sư tôn bồi tội nếu không sư tôn coi là thật tức giận bọn hắn nhưng không có quả ngon để ăn nhưng mà vương việt trả lời một phen thế nhưng là để mọi người ở đây đều là xôn xao hồi bẩm sư tôn đệ tử s ắ c thực nghe rõ cũng hiểu được lập tức nguyên bản có chút yên tĩnh trang diện phảng phất trong nháy mắt bị nhen lửa ồn ào bắt đầu rất nhiều thực lực cường đại tổ thần đều là đối với vào vương việt chỉ trỏ trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng khẩu khí thật lớn cái này vân phi bất quá mới chỉ là tổ thần cảnh nhị trọng tiên h lại dám nói sư tôn rằng hắn hiểu được hiểu được lần này sư tôn sợ là tức giận hơn đúng đấy sư tôn không thích nhất tự cao tự đại tự cho là đúng người vào vân phi sợ là phải bị nghiêm trị rất có thể bị trục xuất huyền không đảo cũng có thể đáng đ ờ i làm náo động cũng không phải lựa chọn dạng này hành động tìm chết đối với đại đa số người trâm trọc khiêu khích l a n g phi lại là vội vàng hướng phía huyền không lão tổ giải thích sư tôn sư đệ hắn có lẽ bị kích thích nói chút mê sảng ngài đừng để trong lòng người im nay g huyền không lão tổ ngăn lại l a n g phi nói chuyện cặp mắt của hắn nhìn c h ầ m c h ầ m vương việt nhìn lại phảng phất muốn đem hắn linh hồn đều xem t ấ u vậy ngươi lặp lại một lần ta giảng hiệu đồ vật nếu có thể nói rõ ràng t ấ u triệt ta tuyệt không trách ngươi nếu là kể không ra ngươi cũng không cần ở tại huyền không đảo cái này trừng phạt phía dưới đám người n g h e xong đều là chờ mong phía dưới sự tính phát triển vương việt xem thường c h ầ m c h ầ m đem huyền không lão tổ nói c à n ngộ phối hợp giải thích của mình nói ra phía dưới đám người nghe được sửng sốt một chút c h ầ m rãi cảm thấy vương việt nói tựa hồ so với sư tôn giảng dễ dàng hơn để bọn hắn hiểu được ngay cả một mực cùng vương việt quan hệ cực tốt lang phi giờ phút này cũng đầy m ặ t không thể tin phảng phất lần thứ nhất nhận biết vương việt người sư đệ này đồng dạng bầu trời huyền không lão tổ ngay xong vương việt nói trên mặt không có cái khác dị dạng thân sắc chờ đến vương việt kể xong ở đây hoàn toàn t ĩ n h mịch hắn mới chậm rãi mở miệng không sai ngươi nói đồ vật quả thật có chỗ độc đáo lý giải mấy vị thấu triệt tổ thần cảnh rèn luyện thần thức t h ể phách cả hai đều là muốn coi trọng c ò n cái kia lấy chiến dưỡng chiến kiến giải lại là không thích hợp đại đa số người tính ngươi qua giảng đạo sau khi kết thúc ngươi theo ta cùng nhau tới huyền không láo tổ lời nói phía dưới đám người nghe được thanh thanh sờ sờ ánh mắt cùng nhau rơi xuống vương việt trên người phía trước cười trên nỗi đau của người khác châm chọc khiêu khích sớm đã không gặp thay vào đó là hâm mộ ghén ghét theo sư tôn cùng nhau đi đó là muốn đích thân mặt đối mặt chỉ điểm tiết tấu thậm chí còn có thể ban cho vật gì tốt bọn hắn sư tôn là thiên giới cự đầu thạch nhân vương giả mặt đối mặt chỉ điểm ban cho bảo vật gì đều đủ để để một cái tổ thần thuế biến đây chính là chỗ tốt cực lớn trong lòng bọn họ hận không thể thay vào đó nhưng mà vương việt nhưng trong lòng không thèm để ý hắn đánh chủ ý là huyền không lão tổ hắn gốc rễ của hắn không thể nhắc lên hắn nửa phần hứng thú bất quá hắn lần này có chút phong mang tất lộ làm được quá mức nhất thời chơi qua đầu không biết huyền không lão tổ có không có hoài nghi đợi chút nữa cũng phải cẩn thận một chút tương đối chưa xong c ò n tiếp chương bốn mươi lăm nhìn tấu giang đạo hoàn tất h u y ề n không láo tổ mở miệng cực kỳ cảm nộ đối với tu vi của các ngươi cảnh giới sẽ có trợ giúp thật lớn ánh mắt của hắn lập tức rơi xuống trên người vương việt ngươi lưu lại theo ta đi cái khác đều tàn đi gặp hắn vung tay h á o cuốn một cái một cỗ lực lượng đem vương việt trực tiếp nâng lên theo thân ảnh của hắn hướng phía trung tâm hòn đảo đại điện đi đến cái khác tổ thần bán tổ trông thấy một màn này trong mắt ngoại trừ cực kỳ hâm mộ ghen ghét bên ngoài lại khó nhìn thấy lộ ra vẻ gì khác lang phi nhìn lấy theo sư tôn rời đi vương việt Ở bây ê n t r giờ hắn hoài nghi sư lệ giờ phút này đã theo huyền không lão tổ xuyên qua một chỗ rộng rãi khí phái đại điện đến rồi một chỗ đậm phủ đây là huyền không lão tổ bình thường bế quan địa phương vương việt theo huyền không lão tổ đi vào không có đánh giá chung quanh ý niệm của hắn thần thức một khi nô ra không chỉ ể q u như thế còn có các loại các dạng thần binh bảo vật tiên tịch thánh điện sen vào nhau tại khắp nơi giá sách mấy người vị trí không biết còn tưởng rằng đến rồi một chỗ tàng bạo khổ đây nghĩ không ra cái này liền không lão tổ như thế giàu có không hổ là thiên giới cự đầu vương việt thầm nghĩ đến nói thật mặc dù nhìn thấy huyền không lão tổ dẫn hắn đi vào đậm phủ bất quá vương việt không có c ỡ nào vui vẻ ngược lại có chút lo lắng nơi đây chính là huyền không đảo trọng địa tức là vi sư nơi bế quan ngươi là người thứ nhất nhìn thấy cảm thấy thế nào huyền không lão tổ hỏi một vấn đề như vậy vương việt ánh mắt không khỏi n í u lại mở rộng tầm mắt vương việt biểu hiện ra sợ hãi t h ầ n sắc giọng nói có chút run r à y lúc này giả bộ một chút vẫn có cần thiết thật sao vậy ngươi cảm thấy ngươi trận pháp dưới chân như thế nào vừa dứt lời một cỗ cảm giác nguy hiểm xâm nhập tâm thần của vương việt là từ dưới chân chuyển tới thân hình đột nhiên tránh vừa mới thoát thân mà lên dưới chân chính là thoát ra dừng lại quan mang thoát ra vô số đạo ngũ hành linh lực tựa như đao cương kiếm khí c u ộ n tất cả lên đem vương việt cả người đều bao vây ẩm một cỗ tuyệt cường không gian ba động tỏa ra hóa thành một đạo không gian bình t h ư ớ n g đem những bay lên đó ngũ hành linh lực toàn bộ ngăn lại nhưng mà lúc này một bên tinh quan tất cả phát triển huyền không lao tổ đưa tay một chút g ơ lên một cỗ thuộc về thạch nhân vương giả khí tức hiện lên trực tiếp một tay hướng phía vương việt trộ tới Ta không nhớ rõ ta tên đồ như này. Có như thế cao không gian tạo cao gian không không nhớ nhi như minh nghệ, các hạ chui này, rõ đồ có các vương à o đạo, đạo ta mặt với đột nhiên trộm tới đại thủ, cái kia một t kia gian huyền không đích nhiên không bình gì? Đối đại có mục cái với n nát g lập tức vỡ v ra. ư việt k h ố n g chế vân sơn thân thể b ộ c phát ra một đoàn sáng trói không gian thần mang trực tiếp giữa không trung hình thành một cái vặn vẹo sụp đổ lỗ đen phản phất đem hết thạy đều hấp thu đi vào trong động phủ hết thạy đều vì đó rung chuyển lại bị huyền không láo tổ một tay l ạ xuống hát động kia chuyển ra khủng bố hấp lực hoàn toàn không có tác dụng một tay lấy lô đen cho nắm trong tay ẩm vương việt biến thành lỗ đen không gian trực tiếp bị huyền không l á o tổ bóp chặt lấy nhưng mà trong đó vương việt lại là từ một bên trong không gian thoát ra bất quá nhìn qua có chút chật vật ngươi khi nào phát hiện vương việt nhìn chằm chằm đối phương ngữ khí lạnh lùng nói t ừ ta thấy ngươi bắt đầu liền phát giác không đúng ngươi lấy bộ phận ý niệm xâm chiếm cổ thân thể này có thể giấu giếm được người bình thường nhưng không giấu giếm được ta qua nhiều năm như vậy còn chưa có người nào tại ta huyền không đ ả o ẩ nút n ngươi rất có ý nghĩ huyền không l á o tổ bước ra một bước trên người thạch nhân vương giả khí tức điên cuồng n g h ĩ lên đậu p h này có một loại nào đó cực mạnh trận pháp thủ hộ cho nên tại không có vì vậy sụp đổ thân hình hắn biến ảo trực tiếp biến ảo thành một cái đại thủ quét sạch mà đến không gian pha toái vương việt trực tiếp từ nơi này phá vỡ không gian mặc dù có trở ngại cực lớn nhưng là vẫn như cũng bị hắn đột phá ra ngoài nhưng cũng bị huyền không láo tổ một kích quẹt vào thân thể nửa người bởi vậy sụp đổ đều là vì cái này không phải của hắn bản tôn yếu ớt đáng thương thoáng quẹt vào một điểm thế công liền rơi vào tình trạng như thế c h i ế m cứ thân thể của đ ồ nhi ta còn không bỏ được rời đi sao bản tôn của ngươi chắc hẳn cũng tiềm phục tại một chỗ không bằng gọi ra tới đi huyền không lão tổ thanh âm mang theo một loại không thể nghi ngờ khẩu khí ở nơi này huyền không đạo bên trong hắn huyền không lão tổ chính là mạnh nhất đối mặt cái khác thạch nhân vương giả hắn cũng không sợ chút nào vương việt tu vi cảnh giới mặc dù kỳ quái bất quá chỗ lực lượng biểu hiện cũng không bằng thạch nhân vương giả cái này từ mới vừa xuất thủ biến có thể phát giác được một chút cho nên vương việt bây giờ tựa như cá trong chậu cho dù gọi ra chân thân cũng là khó mà rời đi huyền không đạo gấp cái gì vẫn là cùng ngươi tên đồ nhi này hảo hảo tỷ đấu một chút đi vương việt thanh âm nói ra giờ phút này hắn hoàn toàn không có nguy trang ngay cả âm thanh cũng là hắn nguyên bản thanh âm thần tắc không gian phun trào không ngừng xuyên toa không gian ở giữa nhưng mà sau lưng huyền không lão tổ biến thành đại thủ theo sát mà tới căn bản không thoát khỏi được rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt băng l ê n h thanh âm nổ vang huyền không đảo trên không lập tức gió nổi mây phun huyền không lão tổ dùng hết thực lực chân chính cử động lần này để huyền không đảo bên trên tất cả mọi người đều chú ý tới cố khí tức này bọn họ lao tổ thế mà ra tay toàn lực chẳng lẽ là cái khác thiên giới cự đầu cần bọn hắn lao tổ vận dụng thực lực chân chính nguyên bản vạn dặm trời trong đông nhiên trở nên t ố i xuống phong vân tề tụ một cô cực mạnh lực gáp bách bao phủ xuống vô số linh khi hướng phía huyền không lão tổ hội tụ mà đến bàn tay lớn kia sớm đã hóa thành ra thiên đồng dạng to lớn hướng thẳng đến một chỗ bao phủ xuống đi chính là vương việt vị trí không gian bị tầng tầng đ è ép vỡ nát thạch nhân vương giả ra tay toàn lực quả thật không tầm t h ư ờ n g so với lang nha cái kia nửa chết nửa sống trạng thái trước mắt huyền không lão tổ là lúc toàn thịnh buộc phát ra thực lực để vương việt cũng biết nhận biết được thạch nhân vương giả tầng thứ này lực lượng chân chính mỡ tối một cái sáng trói không gian thần quang hiện hiện liền phảng phất trong bóng tối ánh sáng hướng thẳng đến cái kia giả thiên bàn tay khổng lồ một góc lao đi dọc theo đường hư không vài mẹo vương việt đồng dạng xuất thủ bất quá đây là lấy vân sơn thân thể x ử một chiều không vì đả thương đ ị ệ u thủ chỉ vì thăm dò huyền không lão tổ thủ đoạn chỉ là h ạ t đạo cũng tỏa hào quang đạo này không gian thần mang đụng vào cái kia giả thiên cự thủ phía trên thiên địa phảng phất trong nháy mắt mất tiếng trở nên t ĩ n h mịt một mảnh nguyên bản m ở tối bầu trời đột nhiên bị đạo ánh sáng này sáng lên cảm nhiễm vô số quang mang từ đó phát tán cuối cùng sụp đổ ra giả thiên cự thủ trên n g i bầu trời chậm rãi khôi phục chỉ là không có vương việt thân ảnh duy chỉ có một cái huyền không láo tổ chưa xong còn tiếp chương bốn mươi sáu chiến thạch nhân vương sư m i n h lao tổ sư tôn mấy bóng người pha không mà đến đến rồi huyền không láo tổ bên người người nào vậy mà để n g ư ờ i ra tay toàn lực một vị cầm trong tay chiến qua thân mang đồng giáp nam tử trước tiên mở miệng mấy người còn lại trên mặt cũng là mang theo họ tham một vị không tự lượng sức khách n h n tới đương nhiên muốn hoan nghênh hoan nghênh huyền không láo tổ thủy trung đang quan sát b ố n phía ánh mắt của đợi hắn dừng lại tại một chỗ hư không trực tiếp lại là một trưởng vùng g a g i a thiên c ử thủ lại hiện ra trực tiếp đặt tại cái tiêm một chỗ hư không không gian vặn mèo xuống còn không hiện thân trực tiếp huyền không đảo bên trên buộc phát ra một cỗ cực mạnh ba động tựa h ồ nguồn gốc từ toàn bộ huyền không đảo khu vực theo huyền không lão tổ lại lần nữa ra tay một bóng người bị từ trong hư không bức bách ra ngoài người này chính là vương việt bản tôn không hổ là thiên giới cự đầu thực lực quả nhiên không tầm thường vương việt cho dù là bị nhận ra bị buộc xuất hành tung tích trên mặt nhưng cũng không có biểu lộ ra khẩn trương chút nào chi nhìn chằm chằm huyền không lão tổ cùng bên người mấy vị h u y ề người k h ô n láo tổ cũng c h a ta vội vã vì vị một lại hỏi Ngươi, hiện cái giới đi xuất xuất câu. mấy thủ, trước thế hẳn phạm phá là là lực lên ngày đây n g ư ở kêu nhập cư trái phép Người nhập cư trái phép. xem như vương việt to gan thừa nhận nói lên hắn cái này cưỡng ép phá giới đi lên lại là tính làm l é n qua bất quá những thứ này cũng không trọng yếu quan trọng là ứng phó như thế nào cục diện trước mắt nguyên lai một mực trốn ở ta bên trong huyền không đ ả o khó trách đã mất đi bóng dáng cái kia cầm trong tay chiến qua thân mang đồng giáp nam tử hai đạo ánh mắt bén nhọn nhìn chằm chằm vương việt sắc bén như lơi lao đâm thẳng nhân trái tim mấy vị còn lại cũng đều đánh giá vương việt bọn hắn phát giác nhìn không ra vương việt cảnh giới tu vi điểm này chính là một cái để bọn hắn trong nháy mắt nhìn thẳng sự tình người này không gian năng lực rất mạnh sư huynh có thể từ ta xuất thủ một vị thân mang nho bảo trung niên nam tử không khỏi mở miệng nói chuyện các ngươi phong tỏa huyền không đảo bốn phía không gian ta tới xuất thủ đối phó huyền không láo tổ đường đường một vị thiên giới cự đầu thạch nhân vương giả loại chuyện này há lại sẽ nhường cho người khác tới ra tay một cái liền thạch nhân vương giả cũng không bằng nhân vật hắn nếu là thả chạy cái kia quả nhiên là không thể nào nói nổi mấy người kia nghe xong huyền không l á o tổ lời nói nhưng cũng không có phản bác cũng không có cơ hội phản bác cũng liền làm theo x u n g làm phong tỏa không gian xung quanh người vương việt thân ảnh bị chậm rãi bước đi ra huyền không l á o tổ há lại sẽ dạng này v ư ơ n g tha hắn trực tiếp họa tắc một cái đại thủ khóa được khí tức của hắn chính là điên quần thế công đánh tới đối mặt như thế hắn là như vậy thật là hư thi triển thực lực tới liều mạng một cái vô số ẩn chứa không gian chi lực cùng phong cấm lực kiếm khí như nước thủy chiều vậy tôn trào ra che kín non nửa bên chân trời tạo thành thanh thế to lớn vô cùng vương việt ra tay toàn lực cũng không kém chính yếu nhất hắn nhất định phải lựa chọn cùng huyền không lão tổ đối kháng chính diện hư không xung quanh mấy vị kia tổ thần bên trong người nổi bật tại trấn thủ trong bọn họ chí ít đều là tổ thần cảnh bát cựu trọng ngày tu vi cảnh giới có một vị thậm chí đột phá tổ thần cảnh hạn chế bắt đầu đi đến vô thượng tổ thần con đường thần thức cực đoan cường đại sóng gọn mạnh mẽ khí tức để vương việt rõ ràng phát giác bất quá trước mắt vẫn là huyền không lão tổ cầm đầu phải đối phó người hắn cùng với chi đối bính một cái không hề nghi ngờ là hắn rơi vào hạ phòng những ẩn chứa đó không gian chi lực cùng phong cấm lực dòng thác kiếm khí mặc dù thanh thế to lớn khí thế phi phạm ở bên trên khối lượng xác thực còn kém chút gặp gỡ cái tia đạo bàn tay trực tiếp truy sát quét ngang mà đến không có cách nào thạch nhân vương giả thực lực so với cái k h á c quả thật có toàn diện áp chế tình huống bất quá nhưng cũng không có tranh lệch quá lớn chí ít vương việt vẫn có thể có phản kháng thực lực hắn ra tay toàn lực nhìn như không cách nào thắng qua thạch nhân vương giả nhưng mà cũng có thực lực đánh một trận thú vị có thể ngăn trở ta các loại công sát chi thế tu vi cảnh giới của ngươi rất cổ quái nhưng cũng vẹn vẹn như thế mà đã xong huyền không lão tổ biến thành cự thủ lập tức buộc phát thuộc về thạch nhân vương giả hoàng khí hơi thở vô số hoàng quang như mũi tên quang vũ hướng phía hư không mỗi một chỗ thẩm thấu vào tới tính cả vào cự thủ tầng tầng n g h i ề n ép mà qua loại thủ đoạn này về sau mấy vị kia huyền không đạo thân ảnh trong lòng đều cảm giác được c h â n kinh chân chính phóng thích thực lực cho dù tại hồng hoang tiên giới bên trong cũng có thể tạo thành phá hoại cực lớn lực bọn hắn không dám thất lễ phong tỏa vững chắc vùng hư không này không cho những thứ này ảnh hưởng đến huyền không đạo bên trên đem những vô tội đó nhỏ yếu bảo vệ tốt đương nhiên huyền không lão tổ cũng c o thu liễm thế công của hắn càng nhiều là ở bên trên vương việt từng khúc hư không vì hắn thủ đoạn trô u đấu đá mà qua vương việt chính là dựa vào không gian tạm thời tránh mũi nhọn giờ phút này cũng không xuất thủ không được hắn có khả năng xử c h i không gian phạm vi đã không có bao lớn huyền không lão tổ mặc dù bắt đầu bắt hắn không được mấy lần xuất thủ đều không có cái gì lớn hiệu quả để hắn lấy không gian chi lực có thể kéo dài thời gian nhưng là thoát ly không ra huyền không đ ả o hắn có khả năng phát huy đã ở bị thời khắc cát xúc tiếp tục như vậy nữa đối mặt huyền không lão tổ hắn sợ là phải quỳ nhất định phải có thời cơ đột phá lại là áp suất hắn không gian sinh tồn một trường đẻ xuống thư không vỡ nát nổ tung vương việt thân ảnh từ đó đi ra toàn lực đánh ra một k í c h khó khăn lắm đứng vững đối phương hắn bắt đầu đem mục tiêu định tại nơi mấy vị phong tỏa huyền không đảo không gian tổ thần trên người bắt lấy bọn hắn tự nhiên thoát ly huyền không đảo liền sẽ đơn giản không gian chung quanh càng ngày càng khó lấy đột phá ở mức độ rất lớn có thủ đoạn của bọn hắn gây nên hắn cảm thấy huyền không đảo bên trong lực lượng liên tục không ngừng vào tới tựa hồ quán thâu đến trong cơ thể của bọn họ lại lấy thủ đoạn của bọn hắn tác dụng với không gian chung quanh cả tòa huyền không đảo mang đến cho hắn một cảm giác liền phảng phất một kiện p h á p bảo p h á p bảo to lớn trên thực tế huyền không đảo trung tâm một hòn đảo đúng là pháp bảo châu ngưng tụ rất nhiều nơi xung quanh đều là vì nó hấp dẫn chậm rãi hình thành bây giờ tương đối kỳ lạ diện mạo lúc trước huyền không lão tổ lựa chọn nơi này sống yên vận cũng không phải tùy ý làm chính là nhìn chúng huyền không đảo bất phàm vương việt hướng phía mấy vị tổ thần mà đến liên tục né qua mấy lần huyền không lão tổ truy kích thế công hắn là tất cả vốn liếng thi triển ra tìm một vị trong đó nhỏ yếu nhất tổ thần cảnh thất trọng thiên thanh niên nam tử vọc thẳng giết mà đến ôm theo lăng lệ uy thế kinh khủng uy năng ba động ở trên người hắn ấp ủ một chiêu không gian phá diệt chẳng ra trong chớp mắt xẹt qua trùng điệp không gian xuất hiện trực tiếp tác dụng đến rồi đối phương trước người nắm dự viên mãn thần tắc không gian thế công cũng có thể đạt tới cái này vậy khó lòng phòng bị cấp độ vượt qua không gian trực tiếp tác dụng đối phương bất quá là một cái trong số đó thích hợp năng lực chiến đấu thôi h ừ một đạo tiếng hừ lạnh trong nháy mắt vang lên vương việt thế công đánh ra mắt thấy phải làm dùng đến vị này tổ thần cảnh thất trọng thiên gia hỏa chỉ cần một kích này liền có thể đem trọng thương thậm chí chém giết Phong tỏa không gian tỏa chương ố lực lượng liền kia sẽ yếu bớt, ắ hắn n này rời đi, bất quá tại thân ảnh có của thể thừa bớt tại t rời r đi, quá ớ c xuất h i bốn mươi sáu liên tục t á p chế một cách này không thể nghi ngờ là thất bại huyền không lão tổ có thể sẽ không như vậy đơn giản để hắn giết người còn lại là đệ tử của mình đừng vùng ấy người trốn không thoát băng lanh không tình thanh âm nói ra theo huyền không lão tổ cái kia tràn ngập nghiền ép tính khí tức đánh thẳng tới đại thủ không ngừng rơi xuống bắt được vương việt tránh né khu vực không ngừng đánh ra ven đường chỉ là huyền không lão tổ không cho hắn cơ hội không cho hắn rời đi cơ hội cái này ngắn ngủi một chút thời gian đều là bị huyền không lão tổ chăm chú bất bách hắn ỉ vào lực lượng đột phá không gian cùng tốc độ so với huyền không l á o tổ linh hoạt đối phương không thể đối với hắn tạo thành bao lớn tổn thương nhưng là hắn chính là không thoát thân được đây là phiền thoái nhất chỉ có thể vận dụng thạch binh vương việt tránh đi thế công đồng thời dưới mắt chỉ có cái này một cái biện pháp hắn lật bàn tay một cái t ọ a nhân toàn hiện lên ở tay lấy thể nội chân lực thôi động t ọ a nhân toàn lập tức tản mát ra nhàn nhạt hoàng quang cùng thạch nhân vương giả đồng nguyên khí tức xuất hiện tiếp theo một cái chớp mắt liền rời khỏi tay nhằm chính xác chính là vừa rồi hắn muốn giết vị kia siêu cấp tổ thần cử động lần này xuất kỳ bất ý ngay cả huyền không lão tổ đều không có kịp thời phát giác bởi vì khi trước vương việt chỉ là một mực địa tranh né nguyên bản có chút im lặng khu vực lập tức hù dọa một tiếng hét thảm chính là từ vị kia tổ thần cảnh thất trọng thiên trong miệng truyền ra người còn lại nhìn qua đã là trông thấy hắn từng khúc t ă n g n dã từ đỉnh đầu mi tâm bắt đầu một mực kéo dài đến hai chân chính là huyền không lão tổ xuất thủ cũng không thể đem hắn cứu trở về thân thể của hắn thần thức linh hồn đều là bị toại nhân toàn vĩnh cựu làm thương tổn hoàn chỉnh thạch binh uy lực chính là thạch nhân vương giả đều muốn bởi vậy bị thương v ẫ lạc đừng nói chỉ là một cái tổ thần một đạo m ị mờ hoàng quang trở về trong tay vương việt đem thoại nhân toàn thu hồi dưới mắt thiếu một người phong tỏa trận pháp yếu bớt hắn có thể thoát thân ẩm huyền không láo tổ gấp nén giận một kích uy lực so với vừa rồi cường đại rất nhiều nội tâm của hắn tràn ngập lửa giận bị người ngay trước mặt giết đệ tử mặc cho ai đều sẽ phẫn nộ h ú n g chi hắn vẫn là hồng hoang thiên giới cự đầu này bằng với trần chùi đánh mặt của hắn lần này vương việt bị cái này phẫn nộ một kích cho ảnh hưởng đến cố trùng kích chi lực để hắn có chút khí huyết hỗn loạn cũng may kịp thời ngăn chặn trước mắt hư không lập tức vặn vẹo pha t o á i thân ảnh của hắn vọt tới mà vào lập tức liền bi lên huyền không lão tổ không bỏ qua há có thể để vương việt cứ như vậy chạy trốn trực tiếp đem huyền không đảo cho t ô i động vô lượng hoàng quan g bộc phát để sư đệ của hắn đệ tử mấy người kinh trụ bọn hắn trước mắt vị này thế nhưng là hồi lâu không có dạng này bùng nổ qua lần trước tức giận như vậy thời điểm đã không biết bao nhiêu năm hư không phong tỏa thứ phương chấn áp thân hình của hắn lần này chân chính hóa thành đại thủ hào quang trói sáng đem chọn cái huyền không đảo khu vực đều cho chiếu dọi đi ra k h í tức của hắn đã ảnh hưởng đến huyền không đảo bên ngoài thiên giới bên trong dù sao huyền không lão tổ là một vị thiên giới cự đầu bọn hắn cũng không muốn đối địch với chi vương việt thân ảnh bị cưỡng ép bước đi ra trực tiếp từ dị không gian bị buộc đi ra nguyên bản vừa mới chạy ra huyền không đảo phạm vi trực tiếp cảm giác không gian xung quanh trong nháy mắt có một loại cực mạnh đ è ép cảm giác đối với không gian đột phá so trước đó khó hơn ngàn vạn lần không gian phảng phất giống như một đạo bền chắc không thể gậy bình t h ư ớ n g cưỡng ép đem vương việt đ è ép đi ra một đạo đại thủ trực tiếp xé rách hư không hướng phía vương việt đỉnh đầu bao phủ xuống rời đi huyền không đảo phạm vi vẫn như cũng bị huyền không lão tổ truy sát trong tay một vòng hoàng quang cấp tốc vọt mà ra vương việt trực tiếp sử dụng toại nhân toản cùng cái kia sẽ rách hư không mà đến đại thủ cùng nhau va vào nhau bay ngô tiếng toại nhân toản trực tiếp bị đụng bay ra ngoài b à n trong a y bàn tay to kia chuyến lát, bất á gia hắn huyền không lão tổ thanh âm khí tức kinh khủng vẫn như cũ trận trận rung động ba đồng thời khắc ảnh hưởng chung quanh thư không vẫn như cũng bị phong tỏa vương việt muốn thoát thân khó càng thêm khó ngươi chính là vị kia phá giới mà đến người ngươi khí tức c h i n thân cùng cựu châu nhất mạch rất tương tự vương việt khí tức hoàn toàn chính xác cùng cựu châu rất tương tự mặc dù ở vào thế giới khác nhau nhưng nguồn gốc từ hoa hạ viêm hoàng huyết mạch có lẽ ở đâu cái thế giới như vậy bên trong đều cũng có chỗ tương đồng trùng hợp ta đối với cựu châu nhất mạch không lừa tại hồng hoang thiên giới bên trong cựu châu nhất mạch thế lực cũng lẫn vào không được tốt lắm dừng một chút h u y ề n không láo tổ thanh â m lần thứ hai chuyển đến bất quá ta xem ngươi thực lực không tệ chỉ cần ngươi giao ra ba kiện t h ạ c h binh đồng thời đem linh hồn ấn ký giao cho ta một bộ phận từ đó vì ta huyền không đảo bán mạng ta có thể thả ngươi một con đường sống vương việt khuôn mặt ngưng tụ lại huyền không lão tổ cái này thả hắn một con đường sống cùng giết hắn không hề khác gì nhau người đây là chiêu g ăn sao không có một chút thành ý bây giờ huyền không lão tổ phong tỏa không gian nhưng không có lập tức xuất thủ phản phất nắm chắc thắng lợi trong tay đối với thế cục hoàn toàn không chế vương việt thủ đoạn hắn đã giải không sai biệt lắm tuyệt đối không bằng hắn người giết ta huyền không đảo người giết ta đệ tử còn cùng ta nói thành ý sắc mặt của vương việt trở nên cực đoan ngưng trọng ba kiện thạch bình quay t r u n g quanh ở xung quanh hắn theo không gian ba động chân lực khí tức phun trào hắn là toàn lực đánh ra ngay cả quyền đã lâu thiên bi huyền pháp tại thời khắc này từ trong trí nhớ của hắn hiện lên có lẽ hắn tìm được một loại phương pháp thoát thân siêu siêu siêu môi đá cùng t ọ a nhân toàn hóa thành hai đạo lưu quang hướng thẳng đến đại thủ đánh tới viên tia h ư u xào kỳ thạch đồng dạng phóng đại đập mạnh đi qua không gian phá d i ệ t trạm chân lực hóa thành dòng t h á c k i ế m khí tấm lụa lần lượt đánh qua thiên địa tựa hồ tối xâm lại huyền không lão tổ thanh âm hóa thành một vòng t h ở dài ấy khủng bố run sợ sắc ý trong nháy mắt bao vây vương việt chưa xong con tiếp chương bốn mươi bảy thần bí xuất thủ vương việt như vậy độc thủ chính dù sao như y hôm á i độ nay h giới cũng không thái bình tất cả đại thế lực ở giữa sóng ngầm máy liệt hắn huyền không đào chỉ có hắn một vị thạch nhân vương cấp bậc nhân vận vương việt mặc dù cũng không thạch nhân vương nhưng là có vô thượng tổ thần thực lực nếu là thần phục với hắn như vậy đối với huyền không đảo cũng là một sự giúp đỡ lớn chỉ là hắn nghĩ như vậy n h ư t o â n để vương việt giao ra bộ phận linh hồn ấn ký coi là nắm chắc thắng lợi trong tay nhưng vương việt cho tới bây giờ chính là không nhận uy hiếp người đương nhiên biết phản kháng liên tiếp không ngừng thế công đánh tới huyền không lão tổ cũng từ bỏ ý nghĩ này chỉ có thể chấm dứt vương việt tính mạng sau lưng huyền không đảo một cố lực r a chỉ tuân hướng trên người hắn bàn tay lớn kêu biến thành thần t h ô n g sớm đã đột phá hạn chế có thể nói tuân g a hắn bình thường chưa bao giờ dương lực lượng phát hiện qua trực tiếp đem vương việt trùng quanh vạn giảm hư không giam k h m theo nắm chắc chỉ trưởng không gian ra không ngừng mà tiếng nổ mạnh trở nên vận mẹo trở nên pha thoái hết thệ đều đem ở nơi này một trào ở trong hủy diệt c h ó i mắt hoàng quang hủy diệt t ĩ n h mịch khí thức cả hai lẫn nhau x e lẫn chỗ nổ năng lượng ba động là kinh người huyền không đảo bên ngoài sinh chuyện như vậy thiên giới những thế lực lớn khác đều là trước tiên nhận ra được nhìn thấy huyền không lão tổ như thế bạo động bọn hắn cũng là hồi lâu chưa từng thấy qua về phần vương việt những đánh đi ra đó thế công trong nháy mắt bị cố lực lượng này toàn bộ đánh tan bắn bay ba kiện thạch binh bị quét bay bàn tay to kia đã triệt để bao phủ đến rồi hắn trên đó nguy hiểm ba động triệt để xâm nhập đến rồi trên thân thể một cỗ như bị dòng điện đánh trúng toàn thân tê cứng cảm giác phong t h i ê n thức gần như hiểm cảnh vương việt hai tay liên tục đánh ra phong t h i ê n thuật hóa thành vô số rậm rạp chẳng chị tơ máu dây quấn quanh vậy đến trước khi đại thủ vô cùng phong cấm chi lực trực tiếp tác dụng với quang mang kia vạn trượng đại thủ phía trên tựa hồ ngăn cản lại đối phương ừ n phong cấm thần thông huyền không lão tổ tựa hồ cũng kinh ngạc cường đại như thế phong cấm quỷ dị chi lực hắn còn là lần đầu tiên gặp vị này nhìn như cựu châu nhất mạch tổ thần thủ đoạn còn ra kỳ phong phú s ắ c thực liền thạch nhân vương cấp bậc đại năng cũng phải phí một phen thủ đoạn mới có thể ngăn chặn hắn b ự c này nhân vật quả thực có chút đáng tiếc nếu là hắn huyền không đảo nhiều người tốt bước vào thạch nhân vương cảnh giới là chuyện sớm hay muộn khi đó chiến l ự c ở bên trong thạch nhân vương cũng là số một số hai bất quá trước mắt loại nhân vật này vẫn là nhanh chóng bóc chết bởi vì là một cái cất dấu uy hiếp thật lớn những tia máu kia dây biến thành phong cấm chi lực đang bị huyền không lão tổ t r á n h thoát phản phất chiếu dọi quan mang của vạn giới từ đại thủ bên trên tóe nổ khủng bố ba động một đợt nối một đợt trực tiếp gắng gượng tránh thoát những thoát vương việt trong mắt cũng là khiếp sợ không thôi hắn còn đánh giá thấp thạch nhân vương lúc trước may mắn giải quyết hết một cái lang nha chính là cảm thấy thạch nhân vương cũng không gì hơn cái này nhưng là huyền không láo tổ toàn lực nổ chiến l ự c chính là liền hắn phong thiên thuật đều mạnh đi phá vỡ trong lòng của hắn đã bắt đầu lo lắng hôm nay có thể hay không từ trong này thoát t h â n cũng may còn có một cái chưa từng đã dùng qua át chủ bài bây giờ chỉ có thử một lần trong cơ thể của hắn một đạo thiên ngân hiện hiện không ngừng tụ tập trong cơ thể tất cả chất lực trực tiếp y theo thiên bi huyền pháp câu thông trong minh minh thiên bi giáng lâm cử động lần này cũng là lấy ngựa chết làm ngựa sống ông một cỗ nguồn gốc từ thiên vũ bên ngoài lực lượng thần bí trực tiếp đột phá huyền không lão tổ phong tỏa đưa tới chú ý của hắn cựu châu giới bên trong t r ô n sâu dưới nền đất một cái cổ lao t h ạ c h bi đột nhiên rung động kịch liệt bắt đầu một cỗ quang mang của mông lung bao phủ t h ạ c h bi sau đó trực tiếp phá đất mà lên ngay cả ánh sáng cũng không cùng độ phá vỡ hư không trực tiếp giáng lâm đến rồi hồng hoang thiên giới bên trong t r o nháy g n mắt trở nên tựa như núi cao cao lớn mang theo một cỗ trầm trọng vô cùng n h thế hướng phía huyền không lão tổ biến thành đại thủ đông nhiên trấn áp mà h ạ đây là huyền không lão tổ còn không tới kịp lên tiếng liền lại là một tiếng ầm ầm tiếng vang hỗn độn vẫn diệt lục đạo c h ầ m luân địa thủy hỏa phong cùng nhau hiện lên thư không đã bị triệt để đập ra một cái lỗ t h ù n g to lớn trong đó ẩn ẩn có thể thấy được một mặt to lớn thạch bi bao giờ cũng tản ra một loại c h ấ n áp tất cả lực lượng thần bí cũng là bị huyền không lão tổ lấy huyền không đảo trực tiếp ngăn cản lực lượng cả hai lẫn nhau ma sát bắn ra kịch liệt không gian tiếng phá hủy liên tiếp liên tiếp vang lên cái kia huyền không lão cũng không biết là bảo vật gì thế mà tại huyền không lão tổ kết hợp tất cả lực lượng gia trì ngắn n g i chống cự ở thiên bi trấn áp vĩ lực đây tựa hồ là năm đó cựu châu một phương trong đại chiến xuất hiện qua thiên bi huyền không láo tổ thấy rõ thiên bi hành tích còn đem hắn nhận ra được trong giọng nói để lộ ra c h ấ n kinh cái này tiên h bi huy năng năm đó hắn cũng đã gặp một chút chính là cái kia thạch nhân vương cảnh giới cường giả cũng bị không t ì n h chấn áp một mặt một mặt thiên bi nện xuống đến đ ó đúng là thạch nhân vương ác ngộng có thể triệu hoán thiên bi chính là nhân vật đã rất nhiều năm chưa từng xuất hiện trước mắt người thanh niên này thế mà có thể nắm giữ loại thủ đoạn này thật sự là hắn sở liệu không kịp mà thiên bi triệu hoán đối với lực lượng vương việt hao tổn rất lớn so với phong tiên thuật còn kinh khủng hơn lực lượng trong cơ thể đang ở chạy bay trôi qua nhìn như để huyền không láo tổ thủ đoạn đình chỉ bất quá tựa hồ cũng không có thể duy trì bao lâu thời gian thiên bi xuất hiện trong nháy mắt thiên giới chính giữa một góc vắng vẻ một vị thân thể thân ảnh to lớn trong nháy mắt đem l ự c chú ý chuyển rời đến cái hướng kia có thể thấy được da thịt của hắn cũng là hoa đá lại không cách nào che lấp hắn lạnh lùng mặt mũi uy nghiêm trong tay còn nắm giữ một thanh âm tăng thương nói ra lập tức thân ảnh của hắn biến mất khỏi chỗ cũ mà thiên giới mặt khác mấy chỗ địa phương đồng dạng có thạch nhân vương cấp bậc tồn tại cảm ứng được thiên bi khí tức bọn hắn đối với cái này khí tức quen thuộc mỗi cái đều có tâm tư khác nhau đang tính toán b ả o huyền không đảo phạm vi vương vi tay bắt đầu có nhỏ nhẹ run dày đó là lực lượng tiêu hao quá nhiều phản ứng cái kia triệu h o á n lực lượng thiên bi tiêu hao quá mức nhanh chóng húng chi cái này một mặt thiên bi muốn chấn áp huyền không lão tổ khả năng không lớn xem trừng trí ít cũng cần ba mặt trở lên mà mặt này lực lượng thiên bi đã bắt đầu bị huyền không lão tổ thích ứng liền bị đánh bay ra ngoài bất quá hắn cái kia huyền không đảo người cũng bởi vậy tử thương vô số không ít tổ thần cũng vẫn lạc tại cái này lực lượng tác động đến va chạm ở trong chỉ có thể triệu hoán một mặt thiên bi cái kia vẫn là không cách nào thắng ta để cho ta không công sợ bóng sợ gió một trận huyền không lão tổ thanh â m rơi xuống vương việt bên h a i hắn cảm giác ra không ổn tình huống cái kia trấn áp thiên bi bắt đầu kịch liệt lắc lư đang bị t r á n h thoát ở nơi này huyền không lão tổ muốn đánh bay thiên bi thời khắc một đạo cự phủ chi lực đột nếu như đến bổ t r ù n g cái kia huyền không đạo trực tiếp để cho quan g mang một trận lấp lóe cuối cùng từ giữa đó tách ra hai nửa một bóng người nổi lên trực tiếp đem vương việt cứu đi trước khi đi cái kia huyền không láo tổ cực kỳ tức giận một cái thế công đánh về phía đối phương cũng là bị đối phương lại là một b ữ a bổ tới trực tiếp đem huyền không láo tổ làm cho bị thương theo hư không vặn vẹo cái kia thiên bi đột nhiên phóng lên tận trời biến mất cái kia vương việt thân ảnh từ lâu không gặp lập tức vang lên huyền không láo tổ phẫn nộ quát l ạ n h tiếng chương 48, bàn của vương thiên giới chính giữa một chỗ khu vực không gian vặn vẹo một chút lập tức xuất hiện vĩ nạn thân ảnh mạnh mẽ rán giỏi đương nhiên còn có vương việt hắn là trực tiếp bị ném ra bất quá khi hắn nhìn thấy cái kia đạo cứu thân ảnh của hắn cái kia tạo hình cùng vũ khí về sau nội tâm có chút c h ấ n kinh ngươi là bàn cổ vương không sai trước mắt thân ảnh cùng nguyên tắc bên trong thậm chí thần thoại chính giữa miêu tả cái kia bản cổ cực kỳ giống nhau vương việt mặc dù không có gặp qua nhưng là có thể xem người đại khái đ o á n được đối phương vừa rồi một b ữ a đả thương huyền không lao tổ thậm chí đem cái kia huyền không đảo đều chém thành hai nửa thực lực như thế còn ra tay với hắn cứu rút vương việt nhớ không nổi biết có người nào ngươi là cựu châu nhất mạch tổ thần đối phương rõ ràng không có trực tiếp trả lời hắn mà là hỏi ngược lại còn nữa ngươi làm sao có thể đủ để gọi thiên bi vương việt bị đối phương một đôi mắt nhìn chằm chằm nhất là còn có vô hình kia lực á p bách hướng hắn vào tới luôn cảm thấy có chút không được tự nhiên đúng vương việt quả quyết thừa nhận mình thân phận thân phận chân thật của hắn truy cứu căn nguyên là địa cầu con cháu viêm hoàng như vậy cùng cái này cựu châu nhân tộc cũng kém không nhiều còn vậy như thế nào triệu hoán thiên bi cũng là cấp tốc phản ứng tìm chút lý do thoái thác bảy phần thật ba phần giả nói cho đối phương nghe hơn nữa nghe đối phương hỏi lên như vậy vương việt liền triệt để khẳng định hắn chính là bàn cổ vương bàn cổ vương lại là nhìn chằm chằm hắn một hồi khí thế điểm này ó i ra. Đúng, chính ta bản c vương việt chính mình cũng không rõ ràng vương việt đạt được bàn cổ vương trả lời tựa hồ nằm trong dự liệu bất quá đối phương vì sao bây giờ đang ở thế hiển giới mà không phải là tử giới ở trong chẳng lẽ là thời gian dây quá sớm bàn cổ vương còn tại thiên giới có cái gì bố cục sao đối phương một mực tại ẩn núp dị giới thủy tổ truy sát thiên giới cũng có thân cận dị giới nhất phương đại thế lực so ra mà nói tử giới tựa hồ thích hợp hơn dấu g i ế m hành tích bàn cổ vương như vậy xuất thủ cứu hắn chắc hẳn sẽ khiến một ít người chú ý của cựu châu đại kiếp qua đi thiên giới thông đạo đã bị hoàn toàn phong tỏa ngươi l ạ i như thế nào đi lên câu nói này đem vương việt kéo lại không nghĩ tới bàn cổ vương đối với cựu châu sự tình cũng rõ như lòng bàn tay đối phương không xuất thủ hiển nhiên là vì đại cục làm trọng c ử u châu đại kiếp ta đem dị giới tế luyện thất ma đồ hủy diệt mượn nhờ c ố lực lượng này cưỡng ép phá giới đi lên vương việt đem hắn tại c ử u châu cùng dị giới sự tình đơn giản nói chuyện nghe được b ả n cổ vương một đôi mắt theo dõi hắn có chút cổ quái lại có chút kinh ngạc lang nha chết ở trong tay của ngươi b ả n cổ vương để ý là cái này lang nha là dị giới ngũ đại thủy tổ c ử u châu tới đôi kháng hồi lâu tuế y n g u y ệ t cũng vô pháp diệt trừ một người trong đó m à vương việt thế mà trừ đi một vị trong đó việc này liền hắn đều có chút trấn kinh tuy nói có bố cục nhu đồ bọn hắn cựu châu phản công dị giới thời cơ đã tới gần nhưng có thể sớm diệt trừ một vị dị giới thủy tổ đối với tương lai phản công dị giới cũng có thể giảm bớt một chút áp lực、ừ. vương việt khẳng định gật đầu lang nha chết là sự thật làm dị giới ngũ đại thủy tổ một trong bởi vì thụ thương quá nặng bị vương việt sống sờ sờ âm tử l i ê n binh khi đều đến trong tay hắn vì thế vương việt còn đem lang nha thạch đồng đem ra bàn cổ vương vừa thấy kiện binh khi kia lại nhìn chằm chằm vương việt một chút cựu châu đại kiếp về sau ngươi vì sao không cùng nhân viên hoàng đế bọn hắn tiến về từ giới ngược lại lên thiên giới nơi này bàn cổ vương rốt cục hỏi một cái lúng vấn đề vương việt nhất thời ngại lời hắn cũng không thể đủ nói là vì bên trên tới nơi này tầm b ả o đoạt kỳ ngộ thiên giới có cựu châu nhất mạch tổ thần ta tới cũng bất quá là vì xin giúp đỡ mà thôi dù sao cựu châu tổ thần quá ít cựu châu đại kiếp căn bản là không có cách cùng dị giới chống lại vô số con dân n h ữ cựu châu bị chết ở trong đại kiếp chỉ có số ít người bị ép trốn vào tử giới toàn bộ cựu châu giới sợ là cũng phải đã rơi vào dị giới c h i thủ vẫn là để hắn tìm được một cái lý do thoái thác thiên giới quả thật có cựu châu nhất mạch tổ thần còn có thân cận cựu châu nhất mạch thế lực nguyên tắc ở trong tiêu thần còn bị bản cổ vương đưa đến nơi này mặc dù có cái khác mục đích nhưng là có chút tìm kiếm thân cận cựu châu nhất phương viện thủ mục đích cựu châu giới bị dị giới đọc đi cũng là không có cách nào ta làm sao không nghĩ giải quyết triệt để rơi dị giới nhưng bây giờ thời cơ không đến bố cục còn chưa tới thu lưới thời khắc chỉ là khổ những bị chết đó con dân cựu châu ấy nói lên cái này bản cổ vương cũng là cảm khái không thôi trong mắt có vẻ bi thống hiện lên cựu châu gặp nạn hắn có thể nói đã trải qua rất nhiều lần nhưng là vì hoàn mỹ giải quyết tất cả vĩnh viên trừ hậu h o ạ hắn cũng chỉ có thể hẩn nhẫn đối với cái này chút nhỏ yếu người bình thường hắn mặc dù là thạch nhân vương cảnh giới cũng không có đem tính mạng của bọn hắn coi là sâu k i ế n cái kia đều xem như hậu duệ của hắn tại dị giới xâm lấn bên trong nhìn lấy những nhỏ yếu đó sinh mệnh từng cái chết đi hắn sao lại thờ ơ nhưng trận chiến tranh này chính là tàn khốc như vậy bọn hắn c ử u châu lại là suy nhược thời kỳ liền cùng dị giới đối kháng chính diện cũng không đến thời cơ những thứ này hắn đều nhớ kỹ trong lòng chỉ chờ thời cơ chín mồi ngày đó đúng rồi ngươi mới vừa xuất thủ chắc hẳn tiên giới không ít cự đầu đều chú ý tới có thể hay không bại lộ thân phận của ngươi vương việt đột nhiên nói hắn tại bàn cổ vương xuất thủ trước chính là cảm thấy rất nhiều cỗ thạch nhân vương thần niệm hướng huyền không đ ả o phụ cận q u é t tới bây giờ thiên giới tình thế hắn cũng có chút nghe thấy bàn cổ vương như xuất hiện ở thiên giới hành tích bại lộ tuyệt đối có thiên giới cự đầu ra tay với hắn dù sao nơi này chính là có không ít nhằm vào cựu châu nhất mạch thạch nhân vương giả một khi bại lộ thân phận bàn cổ vương tuyệt đối cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn không sao ta tùy thời có thể rời đi nơi này tử giới chính làng lịch chuyển địa phương tất cả đem ở trong đó bắt đầu cải biến bàn cổ vương nghe thế dạng hỏi cũng thuận miệm trả lời bại lộ thân phận hành tung với hắn mà nói đã không tính hiếm lạ thiên giới có rất nhiều căm thủ cựu châu nhất mạch thạch nhân vương hắn cũng đều biết bất quá lấy thủ đoạn của hắn xem là khá rời đi thiên giới tiến về tử giới ở trong bất quá cái này vương việt ngươi theo ta cùng đi tử giới bây giờ cựu châu cao đoan chiến lược quá ít lấy thủ đoạn của ngươi cơ hồ có thể cùng vừa mới tấn thăng thạch nhân vương đối kháng xem như ta cựu châu một đại phúc công vương việt nghe hắn nói trong lòng thì là có chút không lớn để hắn hiện tại đi tử giới hắn hay là không lớn dù sao ở thiên giới hắn đều không có đạt được đầy đủ chỗ tốt thậm chí còn để huyền không láo tổ tính kế một đường c h à n g tử này sớm muộn phải tìm trở về hắn cũng định đi tiểu thạch hoàng l a n g mộ tìm tòi cái t i ê u tam hoàng kính hắn nhưng là ngấp nghẽ rất lâu ta dự định lưu tại thiên giới ngươi đi tử giới liền có thể dù sao ở trong này vẫn có thể tìm thân cận cựu châu nhất mạch thế lực đối kháng dị giới cũng cần có giúp đỡ không phải sao vương việt mở miệng nói thẳng chưa xong con tiếp chương bốn mươi chín nhập tử giới lời tuy như thế nhưng ngươi muốn lưu ở thiên giới sợ là có ít người không biết cho phép bàn cổ vương lời nói để vương việt có chút không do ý tứ bất quá sau đó hắn chính là đã biết có ý tứ gì mấy cỗ thạch nhân vương khí tức tới gần nơi này để hắn tâm thần siết chặt những thiên giới đó cự đầu nhanh như vậy liền đã tìm tới cửa đi thiên giới không cách nào lại lợi ngươi chỉ có theo ta cùng nhau đi từ giới đường bàn cổ vương nói với vương việt hắn đã nắm chặt trong tay bờ đá hướng về một phương hướng bổ tới một đạo rực rỡ hoàng quang mang lướt qua cái hướng kia không gian lập tức bị một phân thành hai trong đó một đạo tiếng rên rỉ truyền ra đồng dạng một đạo thế công cùng bàn cổ vương đánh ra thế công chạm vào nhau h ư không pha thoái cũng là ngăn cản thân ảnh của hắn cầm cái này Đi. bàn cổ vương tiếng nói ở bên h a i một khối lệnh bài xuất hiện ở vương việt trước người đó là bàn cổ khiến có thể dựa vào này xuyên toa tử giới cùng trời giới ở giữa có thể nói là một kiện cực phẩm không gian xuyên toa bà bối lại là năng lượng ba động từ trong hư không h i ể n hiện h a i đạo thạch nhân vương khí tức đã tiếp cận vương việt cảm giác được bọn hắn tựa hồ cũng khóa được bản thân bàn cổ vương nếu hiện thân cần gì phải đi hừ bàn cổ vương chỉ là lạnh dên một tiếng trong tay búa đá trực tiếp bổ ra thần mang dưới mắt có ba vị thạch nhân vương đồng thời xuất hiện hắn cũng có chút lo lắng、Ấm、ẩm ẩm b ự c này cấp bậc nhân vật tiện tay một kích liền có thể hủy diệt hư không vạn m è o hỗn độn vương việt ở trong hắn áp lực cũng là cực lớn căn bản khó có cơ hội xuất thủ cho dù hắn có cơ hội xuất thủ cũng vô pháp đối với những nhân vật này tạo thành tổn thương gì tóm lại hắn đối mặt đều là chút hắn khó mà chiến thắng người bất đắc dĩ chỉ có thể mượn b ả n cổ lệnh tạm thời rời đi thiên giới một chút vàng n h ạ t quan g huy bao trùm vương việt trực tiếp dung nhập giữa hư không biến mất lúc đầu đánh về phía thế công của hắn trong nháy mắt rơi vào khoảng không mấy vị này hiển nhiên không có phong tỏa không gian nhưng mà cho dù phong tỏa dựa vào bản cổ khiến sợ cũng đủ làm cho vương việt thuận lợi rời đi vương việt vừa rời đi ban cổ vương cùng ba vị thạch nhân vương ngắn ngủi r a phòng liền cũng là thuận lợi thoát thân ba vị thạch nhân vương cũng không cản hắn nổi dù sao có thể tại đất chết chi chiến bên trong duy nhất còn sống sót thạch nhân vương ban cổ vương thực lực ở trong thạch nhân vương cũng là đ ỉ n h tiêm đào mệnh thoát thân thủ đoạn tự nhiên không nói chơi để cho người ta lần lượt thoát thân ba cái phát ra thạch nhân vương khí tức thiên giới c ừ đầu có chút tiếng ố i quả thật lại là để chi thoát thân chạy trốn một vị thạch nhân vương lên tiếng ba người bọn họ liên thủ cũng không ngăn cản nổi bàn c ủ a vương cái này không có cách nào thôi rời đi một vị khác thạch nhân vương cũng là như thế nói ra lập tức thân ảnh của hắn cùng khí tức biến mất biến mất ở nơi đây từ lâu đến cuối ba vị này thân phận của thạch nhân vương đều không có bại lộ không có ngăn lại bên trong một cái bất quá có thể khiến cho bọn hắn rời đi thế liên giới cũng coi là một chuyện tốt theo một đạo khí tức này rời đi hai đạo còn lại dừng lại trong chốc lát lập tức cũng là như thế biến mất từ giới m ộ t c ước vương việt thân ảnh đột nhiên xuất hiện cái kêu bàn cổ làm quang huy ảm đạm xuống tự a hồ một loại khí tức quen thuộc chậm rãi ẩn giấu đi nói thật cái này bản cổ khiến s á t thực dùng tốt loại tình huống này cũng có thể thuận lợi thoát thân đủ để thấy bản cổ vương thủ đoạn chỉ là hắn mới xuất hiện không lâu liền cảm thấy bản cổ vương khí tức đối phương trực tiếp chém ra vô số không gian đi tới hắn là cảm ứng được bản cổ làm khí tức đuổi sát theo tử giới thế nhưng là cựu châu nhất mạch thậm chí đất chết chi địa lúc đầu khởi nguyên vương việt giờ phút này cũng là lãnh hội được tử giới cái tia đặc hữu khí tức ta muốn đi tử giới chỗ sâu ngươi có tính toán gì ban cổ vương vẫn như cũ có lễ phép có kiên nhẫn cùng vương việt nói chuyện điểm ấy thời gian bên trong hắn cũng dự cảm được vương việt người này có nhiều chô đáng giá hoài nghi cùng hắn gặp mặt thời điểm có chút không giống phản ứng ta không theo ngươi đi câu trả lời này ban cổ vương dự liệu được ngoại trừ nhìn một chút vương việt bên ngoài không có cái gì động tác khác đã như vậy ta cũng không cơ cầu chỉ là hy vọng cựu châu thổi lên phản công kèn lệnh m ộ t khắc ngươi cũng có thể ra tay giúp đỡ ban cổ vương lời nói cái kia chính là rõ ràng đã biết vương việt chuẩn xác thân phận bất quá vì đại cục cũng không có đối với vương việt làm cái gì lựa chọn bỏ mặc không quan tâm chí ít trước mắt là như thế vương việt còn chưa kịp nói cái gì bàn cổ vương đã rời đi biến mất khí tức cùng tung tích cứ như vậy bỏ mặc hắn mặc kệ vương việt cũng là nghi hoặc bàn cổ vương cách làm để hắn có chút không rõ phía trước còn không ngừng hướng về kéo hắn đến t ừ giới bây giờ đến rồi nhưng lại thái độ như thế coi là thật làm không rõ ràng chỉ là bàn cổ vương khí tức đã biến mất hắn cũng không cảm giác được cái này che giấu khí tức phát môn quả thật khủng bố khu vực này hắn cũng không rõ ràng ở đâu một chỗ phu cận tựa hồ có thành trì có thể tra tra. điều điều vương việt trực tiếp đem thần n i ệ m quét ra đi có chút trưng dương bất quá cũng không có thạch nhân vương đứng ra đánh mặt mà chung quanh khu vực quả thật có rất nhiều sinh mệnh tồn tại khí tức đại khái hiểu rõ một phen về sau thân thể của vương việt trở về hướng phía bắc phương khu vực mà đến đây là một tòa khô lâu làm chủ thành lớn từ giới bên trong phần lớn đều l à như vậy khô lâu cũng không lộ ra kỳ quái xuất hiện vĩnh hằng chi q u a n g k h í t ứ c vương việt thậm chí nghe được nếu như vậy chính là từ cái tia trong thành một vị hướng phía tái sinh máu thịt l ộ sắc kim cương màu khô lâu chuyển h i n ra đáng tiếc hắn vốn có cơ hội chỉ là xui xẹo gặp được vương việt trực tiếp hắn bị vương việt khống chế cũng biết nơi này đại khái hắn chính là vẫn còn tử giới bên ngoài khu vực trung tâm về phần tử giới chỗ sâu còn cách một đoạn vĩnh hằng chi quang mộng tưởng chi hoa cái kia đều là đồ tốt vương việt nghe được cái trước không khỏi nghĩ đến cái sau đây quả thật là như thế không nói vĩnh hằng chi quang có thể trợ giúp người tiến giai tổ thần còn có thể có rèn đúc trí bảo đủ loại thần diệu y năng cái kia phía sau mộng tưởng chi hoa cũng là như thế đủ để cho tổ thần đều đỏ con mắt bảo vợt mà nghe được cái kia kim cương màu khô lâu nói bây giờ vương việt đến tựa hồ chính là thời điểm đụng tới ý niệm của hắn trực tiếp tìm tòi kim cương màu khô lâu ký ức đại khái phán đoán mấy vị địa phương phương vị đại khái chính là trực tiếp phá không đi vĩnh hằng chi quan cất đoạn vương việt có thể nhớ kỹ có dị giới tổ thần cùng tử giới tổ quân xuất động nguyên do chính là võ tổ cùng kha cha đem bọn hắn d i ệ t sát tự nhiên vương việt hiện khi biết tin tức liền sẽ không dễ dàng bông tha dù sao hắn cũng muốn cho mình tế luyện một kiện binh khí thuộc về mình giống như kha kha chính là cái kia thất thải chén nhỏ bằng được thạch binh cường hãn cái này cần tới mấy món thạch binh Trung quy chương ả trả i lại, năm h t đ ị mươi tháng binh cốc tháng binh cốc giờ phút này đông đảo nhân vật tể tụ nơi này t i ê bởi vậy vương việt bọn hắn bị một đám thần binh chi hồn vây quanh không có dấu ấn của vũ hỗ trợ bọn hắn lúc này coi như lâm vào trong nguy hiểm bởi vì phía trước hồn giới thi sâu nguyên nhân ngăn cản một chút bán tổ tới gần chỉ có nguyên tắc nhân vật chính mấy cái cơ duyên xảo hợp đến nơi này các ngươi bây giờ còn có thể chạy trốn tới đ â u đây trước mặt một vị nắm lấy chiến qua thần bí nam tử nói ra bên cạnh hắn còn có một vị cầm trong tay chiến kiếm nữ tử thần bí chỉ là bán tổ cũng dám xông táng binh gốc quả nhiên là không biết sống chết trừ bọn họ chung quanh còn có không ít thần binh c h i hồn nhìn chằm chằm nghiễm nhiên lấy một loại căm thù ánh mắt nhìn bọn hắn nơi này trước đó thế nhưng là xảy ra rất chuyện tình không vui một vị chiến lực vô song nhân vật cái thế đem nơi đây phong tỏa một cái tổ thần binh cướp đi vẫn là cái kia bọn hắn đều cực kỳ ghét lao thần côn. những i là là thứ này thần binh tri hồn cả đám đều có thể so với bán tổ chiến lược bên trong càng là có kinh khủng tổ thần binh ký thức nơi đây sự nguy hiểm sợ là hôm nay rất khó đào thoát bạch khởi một mặt thận trọng cảnh giác chung quanh nói ra nhất định phải phá vây ra ngoài nếu không chúng ta sợ là muốn chết ở nơi này chút thần bình c h i hồn trên tay chỉ có thể như thế động thủ một tiếng ầm vang tiêu thần điều khiển hơn hai mươi thanh chiến kiếm hóa thành lăng lệ thế công giang khắp nơi bán ra vô tận chiến khí sắc cơ hướng phía bốn phía thần bình c h i hồn đánh tới ma bạch khởi đồng dạng quanh thân ngưng tụ ra từng đạo chiến hồn hư ảnh những thứ này chiến hồn hư ảnh đều là đã từng chết ở trên tay hắn bị hắn chỗ tế luyện thành một loại thủ đoạn đặc thù có những thứ này chiến hồn phụ trợ để hắn có so sánh bán tổ thực lực cấp bậc còn muốn phản kháng quả nhiên là ngây thơ tay kia cầm chiến qua thần bí nam tử trực tiếp huy động chiến qua lập tức huyền quang đại phóng b ộ c phát ra vạn trượng lông nhọn cái kia uy thế kinh khủng đem đánh tới chiến kiếm từng cái đánh bay cùng lúc đó hắn những thần kia xung quanh binh c h i hồn cũng bắt đầu xuất thủ bao quát cái kia cầm trong tay chiến kiếm nữ t ử thần bí cũng là chiến kiếm trong tay quét ra bắn ra vô tận thần quang hỗn độn khí tức hiện lên đẩy ra những bay tới đó chiến kiếm chiến kiếm đ ố i chiến kiếm cái dung hợp này rất nhiều thần binh tàn hồn cùng tổ thần huyết nhục mà thành thần bí nữ nhân kỳ thật chính là táng binh cốc đệ nhất tổ thần binh lúc này rốt cục nén giận xuất thủ tiêu thần những chiến kiếm đó giờ phút này đều bị nàng thi triển thủ đoạn muốn đoạt tới nhưng mà hết thẻ này đều ở một bóng người đột nhiên c ư ơ n g ép đột phá nơi đây bích trướng trực tiếp xuất hiện tại táng binh cốc ở trong mà thay đổi a xem ra nơi đây đang diễn ra một trận trò hay vương việt xuất hiện ở tiêu thần đám người trên không nhưng còn muốn đó động thủ táng binh cốc thần binh c h i hồn giờ phút này cũng đều đem l ự c chú ý tập trung đến trên người vương việt nhưng là tiêu thần nhìn thấy vương việt thời điểm chính là nhận ra thân phận của hắn chính là đấu long vương chính là cái tia thần bí chủ nhân trước đó có duyên gặp mặt mấy lần hắn làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này tiền bối bất chi bất giác thốt ra hai chữ này một bên bạch khởi thì là có chút một b ư ớ c hắn nhưng là không hiểu được trước mắt vị này là người nào bất quá nhìn tiêu thần phản ứng tựa hồ địa vị không tầm thường ngươi là người nào đến táng binh cốc lại là vì cái gì cái k i a nữ tử thần bí nhìn thấy dạng này đối với đột nhiên xuất hiện vương việt ôm lấy vào một loại thật sâu cảnh giác bởi vì nàng từ vương việt nơi đó cảm nhận được khí tức rất nguy hiểm vương việt nhìn những thứ này thần binh chi hồn một chút lại là rơi xuống trên người tiêu thần ngươi nơi này tựa hồ gặp một chút chuyện khó giải quyết cần ta hỗ trợ sao tiêu thần cũng là xứng sở không nghĩ tới vương việt có thể như vậy nói đó là bởi vì vương việt tại trên người tiêu thần cảm nhận được cái khác khí tức đó là một cỗ trong minh minh khí vận chi lực cũng chính là vị diện lực lượng nhân vật chính cái gọi là nhân vật chính quan hoàn hắn cũng chẳng biết tại sao tựa hồ là thực lực từ bản cổ vương cứu trở về hắn bắt đầu đợi thương thế trên người tốt về sau thế mà có thể từ trên người tiêu thần nhìn thấy khí tức như vậy bởi vậy lần này vĩnh hằng chi quang tìm kiếm có lẽ để cái này tiêu thần theo bên người mọi chuyện có thể đơn giản hơn nhiều tiền bối đương nhiên dưới mắt sự tình tiêu thần bản thân căn bản không có biện pháp chống cự vương việt chịu giúp hắn xuất thủ tự nhiên là cầu còn không được vậy rất tốt những phiền phái này ta có thể giúp ngươi thu thập vương việt nói xong d ư g n g mắt nhìn về phía những thần binh đó c h i hồn ánh mắt bên trong mang theo một loại k h ô n g chế tất cả xem thường c h i sắc những thứ này phần lớn mới bán tổ cấp bậc thần binh c h i hồn hắn hoàn toàn không để vào mắt chính là cái kia mạnh nhất tổ thần binh c h i hồn hắn cũng không để vào mắt căn bản không hề khác gì nhau thật đúng là quân vọng không đem chúng ta để ở trong mắt lên bên trong một cái hóa thành con r ế t màu xanh thần binh tri hồn đối với vương việt như vậy thái độ nhẫn nhịn không được trực tiếp chính là đậu thủ trong n g a y mắt ngàn vạn đường con rết màu xanh từ hư không dâng lên giống như một đạo đạo thanh quang trật hiện hướng phía vương việt như ong vỡ tổ quét sạch mà đến nhưng mà có thể đối với bình thường bán tổ tạo thành vô cùng sát thương thủ đoạn đối với vương việt hiển nhiên không dậy nổi mảy may tác dụng những con rết màu xanh đó biến thành cực mạnh thế công mắt thấy liền muốn rơi xuống trên người vương việt trực tiếp bị hắn một tay một nắm vô cùng chân lực phun trào ở giữa không gian vặn vẹo của quận theo sau chính là đem những thanh sắc quang mang đó thốt vệ cử đ ộ người này mặc dù thực lực nhưng dạng này xem thường bọn hắn táng binh cốc thần binh c h i hồn quả nhiên là không thể nhịn lúc trước bị võ tổ đối xử với thì cũng thôi đi như thế bọn hắn không có thực lực đối mặt bây giờ đối mặt dạng này một cái không biết thân phận người bọn hắn cũng là điền khí lớn lối như thế liền nhìn xem ngươi có cơ hội hay không đối mặt táng binh cốc nhiều như vậy thần binh c h i hồn giết cái k i u cầm trong tay chiến kiếm nữ tử thần bí đột nhiên bạo phát ra thực lực chân chính một cố để t r ù n g quanh nửa tổ thần binh c h i hồn đều muốn kinh hãi khí tức hiện lên chân chính tổ thần khí tức ở bên trong táng binh cốc tàn phá bừa bãi trong tay nàng chiến kiếm hóa thành lưu quang hướng thẳng đến vương việt phách chạm đi qua một kiếm về sau lập tức cái khác thần binh tri hồn cũng là bộ phát ra thế công hướng thật giống t như tiếp. bị vô số không gian cưỡng ép hướng xuống nghiên ép thắng binh cốc bên trong lập tức tràn ngập không gian ba động thần năng những hướng hắn đó công kích mà đến thế công trong nháy mắt bị áp chế xuống hoàn toàn vô dụng không tạo được hiệu quả gì các ngươi những thứ này ra đời ý thức tự chủ thần binh c h i hồn sớm đã không phải dáng dấp ban đầu từ tổ thần binh biến thành tuyệt thế hùng binh vì thế vẫn là nhanh chóng đem bọn ngươi ma diệt thật tốt tồn tại ở này cũng là sớm muộn phải bị đào thải lực lượng kinh khủng kia hướng thẳng đến phía dưới càn quét mà đến không gian c h i năng lần thứ hai hiện lên những cái đó thần binh c h i hồn từng cái bị c u ố n vào trong đó một chút nhỏ yếu căn bản không kịp phản ứng trực tiếp bị cố lực lượng này cho vỡ nát ngoại trừ cô gái thần bí kia thần binh còn lại tri hồn đều là bị cố lực lượng này cưỡng ép chấn áp tất cả tổ thần cảnh g i i dưới thần binh tri hồn đều là như thế m à cố ba động này cũng đem táng binh cốc bên trong còn lại thần binh c h i hồn kinh động đến nơi đó đều là cái gọi là tổ thần binh còn có chút còn bị phong tỏa thực thể người này thực lực ngay cả ta đều khó mà chống lại viễn siêu đồng dạng tổ thần cảnh giới chẳng lẽ lại là một cái v õ tổ cấp bậc nhân vật cầm trong tay chiến kiếm nữ tử thần bí ở nơi này thế công phía dưới bị ép tới không thở nổi cơ hồ đến rồi không chịu nổi gánh nặng cấp độ há bên trong một ít người cũng hồi phục có chút ý tứ vương việt quay đầu nhìn một chút táng binh cốc chỗ sâu vị trí Hán từ trong đó cảm thấy cái khác tổ thần binh khí tức, quen thuộc nhất, chính là ban đầu ở Long Đảo Tử Thành lúc thấy thao khi thao chỉ là, chỉ là một khối tàn thiến, nơi này lại là hoàn chỉnh tổ thần binh, hơn nữa như thế năm tháng trôi qua đã xảy ra thuế biến. Sớm đã không phải lúc đầu tổ thần binh có thể cái quái, quái trong quen ban Long đồng đồng tàn nơi này nữa năm biến, ngủ từ tổ tức, Tử bắt bắt một tổ trôi tổ tới ra Đảo、so、giày đó đầu đó đã đã đầu đo. có cảm lúc lúc xảy sớm say. lại ai, lại qua quái là là là là Là ta ở so vang vọng tiếng giống giận dữ q u e n quẩn mọi người ở đây đã vì này chỗ kinh ngạc không thôi tiêu thần bạch khởi người liên can càng là cảm thấy lưng l ạ n h cả người cảm giác một cô áp lực như có như không thời khắc lượn lờ bọn hắn trong b n hai cốc chỗ sâu t hồ gì mắt không gian ba động tràn ra hiện lên một đạo không gian thần mang trực tiếp chính là tác dụng tại nơi đánh tới thế công bên trên một đạo thần tắc không gian trong nháy mắt đem vốn vệ mấy món bị phong tỏa tổ thần binh cũng dám xuất thủ ẩm một một lấy lấy dương nhị khí bắt quái huyền quang đầu này bị vương việt cầm ra tới tổ thần binh lại là cái kia phục hy ngày xưa tổ thần binh đồng thau bắt quái nguyên bản bị phong tỏa lại bản thể bây giờ phong ấn toàn bộ bị vương việt phá vỡ chẳng khác gì là đem giải phong phong ấn phá giải lại thấy ánh mặt trời ha ha cáp đồng thau bắt quay biến thành huyền quy trực tiếp như một tòa cao ngất sơn nhà cầm ẩm rơi xuống đó là bị vương việt trực tiếp bắt nện xuống tới t á n g binh cốc lại là một trận run r u dày phong ấn phá giải lại như thế nào ngươi cho rằng có thể lật trời hay sao vương việt cười lạnh mà theo loại này rung động dữ dội t á n g binh cốc bên trong còn có cái khác tổ thần binh hướng ra phía ngoài lao ra đen nhánh đao gậy biến thành hắc kỳ lân còn có cái khác các loại các dạng tổ thần binh tri hồn cơ hồ đều là hóa thành từng đạo từng đạo khí diễm ngất trời lưu quang sung ra trong nháy mắt tiêu thần đám người cảm giác tràn diện này biến hóa có chút ngoài dự đoán của mọi người quá mức phách lối võ tổ đích thân tới cũng không có như thế xem thường chúng ta người là nhân vật nào không cần nói nhảm trực tiếp đem chân áp v i n h thế thoát thân không được tràn ngập sát ý ngôn ngữ lập tức phóng lên tận trời sát khí những tổ thần binh đó liên hợp khí tức hội tụ thành tầng một kết giới đem táng binh quốc hoàn toàn báo phủ các loại cường h a n thi công từ bốn phương tám hướng đánh út về phía vương việt nơi này không gian không ngừng sụp đổ theo sau chính là không gian bạo tạc vỡ nát không gian vô tận và đạo trầm luân vương việt trên người dâng lên mãnh liệt không gian quan mang lan ra đến bốn phương tạng hướng tràn ngập toàn bộ táng binh cốc không gian b a động từ vương việt quanh thân trong nháy mắt hướng phía toàn bộ táng binh cốc bao phủ ngoại trừ tiêu thần mấy người tất cả còn lại thần binh c h i hồn đều là tại thế công của hắn phía dưới có thể thấy được những hướng hắn đó đánh tới thế công toàn bộ tại nơi từng tầng từng tầng như sóng văn nếp nhăn trong không gian bị chặn đường bên ngoài lập tức một vòng một vòng gợn sóng đẩy ra như là tầng tầng lớp lớp chăn giấy những nơi đi qua không gian vì đó vặn vẹo phá thoái giống như vỡ nát đổ xứ tầng tầng phá thoái những thần binh đó chi hồn h á m sâu trong đó nhỏ yếu trên địa bán tổ cấp bậc thần binh chi hồn bị những thứ này không gian chi lực hoàn toàn r à o sát không có chút nào dễ dội năng lực đây là ngàn vạn tầng không gian trồng sau phá thoái l ự c xoắn chính là hắn căn cứ thần tắc không gian sáng lập r a đại thần thông những tổ thần binh đó chi hồn h á m sâu trong đó mặc dù cực lực chống cự trên người hiện lên không ngừng mà sóng sức mạnh chống cự trên người hiện lên không ngừng mà sóng sức mạnh c h n g o ạ n không g i t x o n có thể nói khi trước tự tin hoàn toàn không t r ấ n kinh tại vương việt thực lực không chút nào thấp hơn lúc trước đi vào táng binh q u ố c võ tổ làm sao có thể thực lực của hắn không chút nào thấp hơn võ tổ giữa thiên địa trả thế nào sẽ có thực lực thế này người đáng chết lao thiên đây là đang chơi chúng ta sao những tổ thần binh đó đang oán trách nhất là huyền quy cùng cầm trong tay chiến kiếm chính là cái kia nữ tử thần bí nơi đây duy nhất có thể đối kháng loại này không gian l ự c xoắn cũng chỉ có bọn chúng hơi có thể bắt quái làm sao bây giờ không biết chỉ có thể kiệt lực tranh thoát tính sai vương việt đem phía dưới tổ thần binh ở giữa giao lưu tình o thế cũng như hắn nói tất cả tổ thần binh ở trong đó theo không gian lực xoắn kịch liệt vặn vẹo băng diện toàn bộ táng binh cốc lập tức bị hỗn độn quang mang hoàn toàn bão phủ tiêu thần mấy người nếu không phải bị vương việt đặc thù bảo hộ sợ l à đã sớm t r ô n vùi ở trong đó nhưng bọn hắn nhìn thấy thị giác đều là vô số tổ thần binh c h i hồn ở trong hắn biến mất hoàn toàn biến mất bọn hắn thời khắc này tâm lý đã không biết như thế nào hình dung chưa xong c ò n tiếp chương năm mươi hai tổ giếng một k í c h qua đi tĩnh mịch tràng diện bị phá vỡ không gian kia tiếng vỡ nát qua đi hết thẻ đều vì vậy mà cải biến hiện trường nguyên bản vô số thần binh c h i hồn giờ phút này chỉ còn lại có có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy cái hắc kỳ lân huyền quy hoàng kim long vương cầm trong tay chiến kiếm nữ tử những thứ này có tổ thần binh thực thể từ vương việt mới vừa thế công hạ đào thoát mà không có còn lại thực thể thì là bởi vậy bị không gian lực xoắn ma d i ệ t chính là những thứ này may mắn tranh thoát thời khắc này bộ dáng cũng không khá hơn chút nào b á t quái ngươi thế nào còn chịu đựng được các ngươi thì sao người này quá mức lợi hại chúng ta liên thủ cũng không hắn đi thủ k h ô n g bằng vẫn là túi đầu trước hắn để cho hắn yên tâm qua chúng ta đi thật vất vả ra đời ý thức tự chủ ta không nghĩ như thế liền lại biến mất hoàng kim long vương món kia tổ thần binh lời nói còn chưa nói xong chính là còn lại cùng nhau căm tức nhìn hắn lợi đến khỏe miệng cũng yếu đi số giới cho dù đối phương là tổ thần ta cũng sẽ không hướng hắn cúi đầu năm đó bị tổ thần phong cấm ở đây ta liền đối với những tổ thần đó cựu hận thế muốn thoát khốn báo thù lần này muốn ta hướng cựu châu tổ thần cúi đầu cho dù là lần nữa bị phong thậm chí bị ma diệt rơi ý thức tự chủ cũng tuyệt không có khả năng đồng t h a o bắt quay biến thành huyền quy giờ phút này ngôn từ chuẩn s á t địa đạo ngươi thật muốn một lần nữa trở về đến không có ý thức mặc người thao túng thời điểm cầm trong tay chiến kiếm n ữ tử lại là tại lúc này phản bác nàng mới không muốn trở thành như vậy trạng thái lại nói chính nàng vốn cũng không phải là tổ thần binh mà là ẩn chứa t r ư ớ c văn minh tổ thần huyết l ụ thực lực của nàng ở nơi này chút tổ thần binh bên trong mạnh nhất cũng là nhiều nhất tính toán bất quá dưới mắt đều bị vương việt xuất hiện không t ì n h phá hủy không nghĩ khuất phục vương việt thanh âm nhưng lại ở thời điểm này vang lên hắn từ giữa không trung rơi xuống lập tức nhìn lấy những thứ này tổ thần binh nói ta cũng không có tính toán để cho các ngươi cúi đầu thần phục mà là phải đem bọn ngươi một m ẹ hốt gọn cho nên từ bỏ dãy rủa mới là lựa chọn tốt nhất bởi vì các ngươi d ã rủa là phí công cước bộ của hắn chậm rãi đạp trên mặt đất mặc dù imắng lại là ở nơi này chút trong lòng tổ thần m i n h tạo thành một loại để cho người ta kinh hãi trùng kích cảm giác tựa như vô số sóng biển một đợt nối một đợt trùng kích để bọn hắn cảm nhận được gáp lực trước đó chưa từng có đợi bọn hắn dãy rùa đứng dậy vương việt đã là lại lần nữa ra tay lần này so với lần trước càng cường hắn hơn càng kinh người hơn ẩm trong n g a y mắt d ò n g t h á c kiếm khí che mất những thứ này tổ thần m i n h tùy theo còn có không gian ba động hiện lên sinh ra ý thức tự chủ tổ thần m i n h chỉ tới kịp dãy rùa kêu to một chút chính là tùy theo chôn vùi ở trong đó vương việt bước chân tùy theo ngừng lại còn có tay của hắn mấy món tổ thần binh nhẹ nhàng rơi xuống đất đồng thau b ắ t q u á i đen nhánh bao gãy hoàng kim chế i nhận n còn có một thanh cực giống chiến kiếm tổ thần binh vương việt n h ấ t t r ư ở n g khẽ hấp đem bọn hắn toàn bộ h ú t nhất tới trước mắt nổi lơ lửng những thứ này tổ thần binh tản ra nhàn nhạt quang trạch cùng khí tước tiêu thần mấy người lúc này mới phản ứng được trước mắt hết sức nguy hiểm táng binh cốc đã trở nên giống tuyết còn thừa những theo đó thời gian đ ạ n sinh tàn hồn nguy hiểm cơ hồ không đáng kể đi thôi các ngươi không phải muốn tìm lĩnh hàng chi quan sao cái kia liền đi theo ta vương việt đem những tổ thần binh đó thu hồi quay đầu, tiêu thần lườm người mấy một, một cái h Hắn ú t lần nữa lại đem n h thu h mắt ồ h ư ớ n gọi phía táng là kỳ lạ nhất chi điệu chính là an thông rất nhiều văn minh rối loạn lúc chỗ trống mà vĩnh hằng chi quang cũng tồn tại ở trong đó danh sưng tổ thần vẫn lạc địa rất nhiều sau khi tổ thần chết mới có tỷ lệ hình thành vĩnh hằng chi quang tiêu thần mấy người n g h ĩ n g h ĩ cũng là theo vương việt cùng nhau đi tiến vào tổ giếng trước cái kia táng binh cốc chỗ sâu sớm đại trống trơn lưu lại chỉ là pha tạp dấu vết tổ trong giếng cũng chính là kỳ lạ nhất tri địa lúc hôn loạc không vương việt mang theo tiêu thần mấy người xuất hiện nơi này so với táng binh cốc nguy hiểm càng sâu bởi vì theo từng cái dối loạn thời không chuyển biến liên quan đến trên giới mấy cái văn minh lịch sử sẽ xuất hiện một chút cực kỳ đáng sợ nhân vật nguy hiểm đương nhiên những nguy hiểm này cũng gần là đối với tại tiêu thần mấy người mà nói trong đó sẽ xuất hiện cái gì vương việt cái này biết rõ nội dung cốt truyền người có thể cũng rõ ràng là gì dị giới mấy cái tổ thần hóa thân thậm chí cái gì vẫn lạc văn minh phản vật chất vũ khí chiến tộc long tộc các loại đều có vào tổ thần cấp bậc chiến lược tồn tại chỉ là nhất làm cho vương việt để ý vẫn là cái kia g i a tộc nịch thiên kha cha hắn lần này cũng muốn cùng vị này kha cha giao lưu trao đổi cách vô tận thời không kiến thức một chút cái này tập các loại xú mỹ trang bước thiên phú và thực lực vào một thân đ ỉ n h phong nhân vật cẩn thận chút nơi này gặp được rất nhiều các ngươi không ngờ được sự tình bất quá đại bộ phận ta sẽ xuất thủ giải quyết các ngươi chỉ cần bản thân cảnh giác hảo chung quanh là đủ vương việt quay đầu cười một tiếng bước chân ở trên con đường không ngừng tiến lên hết thể chung quanh hoàn cảnh cũng đều đang biến hóa đó là xuyên qua vô tận lúc hỗn loạn chống không tình huống dẫn đến tiêu thần mấy người thủy trung cùng sau lưng vương việt không quá ngôn ngữ người này rốt cuộc là ai cựu châu tổ thần sao ta làm sao chưa từng nghe qua bạch khởi ở một bên nhỏ giọng hướng phía tiêu thần v ấ n đạo rốt cuộc tìm được cơ hội có thể hỏi vương việt nghe được bất quá không có để ý tiếp tục chú ý đến chúng quanh đi về phía trước tiêu thần nhìn một cái nhìn thoáng qua vương việt bóng lưng sắc mặt có chút biến hóa bất quá cũng là nhỏ giọng mở miệng nói không biết nghe nhân viên tổ thần giảng người này tựa hồ là từ hồng hoang thiên giới mà đến cựu châu một phương tổ thần võ tổ cũng là như thế nói qua bất quá hắn xuất quỷ nhập thần tại cựu châu biến mất đã lâu cựu châu vừa mới gặp đại k i ế p lúc nghe nói hắn cũng xuất hiện qua chém giết mấy vị dị giới tổ thần ta cùng với vị tiền bối này cũng là có duyên gặp mặt mấy lần tiêu thần cùng bạch khởi nhỏ giọng giang đạo đem hắn đoạt được biết một ít chuyện xong toàn bộ nói ra để cái kia bạch khởi cũng theo đó kinh ngạc không thôi hắn chưa bao giờ cùng vương việt gặp mặt bây giờ lần thứ nhất mà nói tới vị kia xâm nhập dị giới đại náo thần bí tổ thần hắn mới tính có một chút xíu ấn tượng từ nơi nào nghe t ư n g tới nguyên lai、like、là hắn bạch khởi có chút phức tạp n ư ớ khí lại là nhìn m lại cũng tại lúc này chung quanh đột nhiên có một cô cường hãn áp bách khí tức hướng bọn họ đánh tới trong nháy mắt lực hấp dẫn ra đến bên ngoài khí tức cường đại bọn hắn lần thứ hai cảm nhận được hơi thở cực kỳ mạnh hoàn cảnh chung quanh giờ phút này trở nên cực kỳ phức tạp bốn phía rách nát hoang vu một chút tiếng bước chân nặng nề hướng phía nơi này chuyển đến đó là từng cái thể hình to lớn cùng loại như sắt thép thân ảnh chỉ là trên người chất liệu cùng tầm thường hoàn toàn không giống tản ra một loại cực kỳ quỷ dị nhưng lại khí thế cường đại vương việt nhận ra những vật này đều là cái gọi là phản vật chất vũ khí, những thứ này phản vật chất vũ khí. Từng một xuất không coi là nhiều mạnh, nhưng là một mảng lớn xuất hiện, cái có coi lại lẽ là là đây ủ để từ lượng biến g nên cũng h nhất định, tùy ý hủy diệt đi từng cái thế ấ t tùy diệt từng biến, đi cái giới đến lượng số ý c là dễ như trở bàn tay. Đây cũng trở tay. là Đây siêu khoa học kỹ thuật văn minh sản xuất hàng loạt vũ khí bất quá liền trước mắt tất cả số lượng căn bản không đủ để gây nên hắn coi trọng tiện tay vung lên không gian chi lực rào sát d ư ớ i cơ thể biểu phản vật chất vòng bảo hộ căn bản không có tác dụng chính là tùy theo vỡ nát hủy diệt chưa xong con tiếp chương năm mươi ba khó mà hình dung g a hỏa mà tiêu thần mấy người thì là vô kinh vô hiểm vượt qua những thứ này phản vật chất vũ khí tập kích cái kia tựa hồ không phải chúng ta cái thời đại này sản phẩm bạch khởi đột nhiên để cùng một câu những thứ này kỳ kỳ quái quái đồ vật cái kia quần quận kịch cỡ máu giáp hình thể so với cái gọi là cự nhân tộc cũng không yếu nhưng chúng nó nhưng không có một tơ một hào năng lượng chẳng hạn ra trong cơ thể có thể cảm nhận được cũng chỉ là tràn ngập hủy diệt năng lượng mà thôi tựa hồ ý thức tự chủ cũng không cường đại đây đều là cái nào đó vẫn là văn minh phản vật chất vũ khí nhìn như chẳng mạnh mẽ lắm nhưng chân chính sinh ra uy lực lại đủ để uy hiếp bản tổ chủ yếu hắn có thể sản xuất hàng loạt người có thể đủ tưởng tượng cả phiến thiên địa đều là loại vật này chìm ngập thế giới chính là tổ thần đối mặt cũng là muốn cẩn thận từng ly từng tí vương việt trả lời bạch khởi lời nói loại này phản vật chất vũ khí hắn cũng là lần đầu t i ê n gặp so sánh tại từ khoa học kỹ thuật văn minh địa cầu mà đến hắn không thể nghi ngờ có một loại xa lạ cảm giác quen thuộc có thể tưởng tượng đã từng cựu châu văn minh lịch sử tất nhiên xuất hiện qua một cái siêu khoa học kỹ thuật văn minh loại này văn minh đi đến độ cao nhất định so với cái gọi là thần thoại văn minh cũng không thua kém bao nhiêu dị giới khả năng dự cảm được uy hiếp không nhỏ mới sẽ đem bọn chúng từng cái hủy diệt chỉ sợ chỉ còn lại có nơi này mới có nhìn thấy những sán lạn đó văn minh còn sót lại xuống trích lần bán chảo lợi hại như vậy tiêu thần mấy người cũng coi như thấy được trong lòng vẻ giật mình tựa hồ chưa bao giờ dừng lại vương việt cũng chỉ là đơn giản giản giải g theo hắn tiến lên lập tức gặp phải chính là cái k i a tung hoành mấy cái văn minh lịch sử cũng không từng diệt tuyệt long tộc bạch cốt tổ long một đầu đã chết tổ long vương việt bất giác tiêu thần mấy người gặp cái này bạch cốt tổ long trong đầu đã sớm bị chấn kinh thốn vệ một đầu tổ long thế mà chết ở chỗ này hóa thành từng chồng bạch cốt không người biết được tổ long thần thông bọn hắn từ long đảo hoàn toàn giải phong hôm đó được chứng kiến gần như không có khả năng biết quên trên thánh sơn lão tổ long lấy một mình nâng g lên long đảo thi triển lục đạo luân hồi tuyệt thế thần thông lấy có t r ư ờ n g sinh mệnh giúp long đảo long tộc thoát khốn có thể nói c h ấ n kinh thế nhân không cần nhìn đầu này tổ long chỉ là thi hải linh thức sớm đã mẫn diệt thân thể ấy cũng ở đây mảnh thời không trải qua phong hóa không cần tiếp qua bao lâu cái kia bạch cốt cũng sẽ tùy theo phong hóa mục nát cuối cùng hoàn toàn biến mất vương việt nói một câu lần lên. tiến thứ hai vĩnh ừ a r ồ hằng chi quang ở tại vương việt xem chừng đã là không xa hắn cũng không muốn chỉ hoãn thời gian chỉ là chắc chắn sẽ co vào dạng này vấn đề như vậy đến trở ngại cước bộ của ngươi thời không bích trướng đột nhiên bị phong tỏa ở một cái đặc biệt khu vực thời không biến hóa tạm thời đình trệ theo bọn hắn hành tẩu cũng chỉ là ở một cái thời không một mạch vực tiêu thần mấy người không biết nguyên nhân vương việt lại đã biết rồi nơi này chắc hẳn chính là kha ba lưu lại thủ đoạn trò đùa quái đản đến giúp đỡ người khác thông qua thời không bích t r ư ớ n g thủ đoạn bất quá vương việt cũng không cần dựa vào kha ba thủ đoạn dù sao tu vi của hắn so với khi đó kha ba không thể nghi ngờ muốn lợi hại hơn nhiều nên như thế nào tiến lên tựa hồ mảnh này thời không ngưng trệ tiêu thần nhịn không được mở miệng nói ra tìm kiếm khắp nơi có lẽ có thể tìm tới một chút manh mối bạch khờ đề nghị ngưng trệ ở mảnh này thời không chứng minh nơi này có lẽ có đầu mối trọng yếu gì cũng có thể tra được một chút trọng yếu manh mối không cần đi theo ta lúc này vương việt mở miệng tiêu thần mấy người chợt đem ánh mắt nhìn về phía hắn hắn bỏ ra một chút thời gian tìm được kha ba để lại đầu mối chỗ kia địa phương tiêu thần mấy người cũng theo sát mà đến gặp được kha ba lưu lại chữ viết không nói cái khác nhưng nói cảm giác đầu tiên xấu xí nhất là tiêu thần đây không phải là kha kha bút tích sao tiêu thần đương nhiên biết không thể nào là kha kha lưu lại nhưng cả hai so sánh dưới cơ hồ giống như lúc để hắn không được không hoài nghi trên đó viết ý tứ chính là tiếp nhận tổ thần cấp bậc hương hỏa hướng nơi này cúng bái ba ngày ba đêm liền sẽ biết được rời đi nơi này đường tát quả nhiên là gia tộc n g h tiên đầy đủ công vọng chỉ tiếp thụ tổ thần cấp bậc hương hỏa vương việt trông thấy những chữ này có thể đáp lại chỉ là một câu ngoạn vị cười lạnh tiêu thần mấy người gặp vương việt như vậy phản ứng đều l à cẩn thận từng ly từng tí hỏi t i ê n bối biết những chữ này là ai viết đương nhiên biết vương việt xoay người không nhìn nữa những chữ này mà là đem ánh mắt liếc nhìn một phía ý niệm hướng phía bốn phía nô ra hắn nói tiếp là cái rất khó mà dùng lời nói diễn tả được ra hỏa vương việt trả lời để bọn hắn cảm giác có chút không dễ lý giải nhưng cũng không có c ỡ nào để ý vấn đề này bọn hắn bây giờ để ý là liên quan tới tổ thần cấp bậc hương khói sự t ì n h ở đây ra vương việt liền không có những người khác có tư cách chỉ là muốn hướng kha ba quỳ lạy đối với vương việt đó là không có khả năng hướng bàn của vương nữ hoa những nhân vật này quỳ vừa quỳ b ã i một xá còn có thể h ư ớ n g cái kia trang bước đến mức tận cùng ra hỏa thật có lỗi hắn còn không có tư cách này vương việt hiện tại đã tại tìm một cái đột phá khẩu có thể cưỡng ép đột phá cái này thời không bích t r ư ớ n g đột phá khẩu hắn tại thời không phương diện tạo nghệ có lẽ không bằng kha b a nhưng thực lực của hắn sớm đã vượt qua đánh vỡ bích t r ư ớ n g căn bản không phải việc khó đang ở tiêu thần mấy người do dự ai hướng phía vương việt lúc mở miệng một thanh âm chuyển đến tìm được theo ta đi chính là vương việt thanh âm tiêu thần mấy người s ư n g sở lập tức nhìn lấy trên người vương việt đột nhiên bắt đầu toát ra làm cho người kinh hãi khí tức ba động bọn họ đều là phản xạ có điều kiện vậy thối lui nhất định phạm vi nghi hoặc nhìn vương việt như vậy động tác là dự định động thủ sao dự định cưỡng ép đột phá mảnh này tựa h ồ ngưng trệ không gian không thể nghi ngờ bọn họ phỏng đoán là chính xác vương việt dương tận thủ đoạn thần thông trong lòng bàn tay lượn lờ một đoàn năng lượng ở nơi này một dạng năng lượng t r u n g quanh tràn ngập vặn vẹo cùng sụp đổ tựa hồ hết thảy đều bị nó hút lấy nhiếp hình như một cái nho nhỏ lỗ đen bất quá uy lực của nó lại mạnh mẽ hơn lỗ đen không biết bao nhiêu đi vương việt ánh mắt ngưng tụ hiện lên một vòng tinh quang trong lòng bàn tay ngưng tụ vặn vẹo năng lượng trực tiếp là đánh về phía trước một chỗ giữa hư không nhất thời trong hư không b ộ c phát ra tầng tầng kỳ quai quan mang phảng phất từng đạo từng đạo bình chướng chặn đường đoàn kia năng lượng rơi vào phía trên tựa hồ là thủy hỏa bất dung đã dẫn phát liên tiếp phản ứng phiến địa vực này lập tức phát sinh chấn động kịch liệt phảng phất thiên băng địa liệt vật đổi sao rời liền trên bầu trời ánh sáng cũng theo đó ảm đạm xuống đất này nguy hiểm không muốn chết liền theo sát lấy ta vương việt nói một câu là đối với tiêu thần mấy người nói bước chân đập mạnh dưới chân nhất thời xuất hiện một đầu không gian chi lực quang mang của ngưng kết con đường tiêu thần mấy người đi theo sát lúc này đoàn kia năng lượng đã cùng những lóe ra đó các loại tia sáng bình chướng hoàn toàn bộc phát trong nháy mắt cố này lực lượng khổng lồ sụp đổ một đạo sâu không thấy đáy lỗ hổng trong đó hỗn độn vặn vẹo như vô tận thâm uyên một đầu sáng lên con đường kết nối đến tận đây không bao lâu mấy bóng người ở trong này vào tới nơi đây địa vực tiếp tục sụp đổ mà chỗ kia kha ba lưu lại chữ viết địa phương những chữ viết kia đột nhiên phát ra một trận bạch quang lập tức biến mất chưa xong con tiếp Trước 54, tinh không chi môn gặp Vĩnh Hằng. xuyên qua bị phong tỏa chỗ kia thời không tiêu thần mấy người gắt gao đi theo vương việt vừa rồi cái kia hư không vỡ nát hủy diệt tình huống thế nhưng là nguy hiểm trùng điệp lập tức bọn hắn đi tới một chỗ coi như bình tĩnh thời không t ố t nguy hiểm đã qua tiếp xuống không cần để ý vương việt mở miệng nói hắn đang quan sát nơi này tất cả tuy nói qua cái kia về sau cơ hội liền không có nguy hiểm bất quá nơi này còn có sau cùng nguy hiểm chính là dị giới thất lạc tại lúc hỗn loạn c h ố n g không tổ thần sẽ xuất hiện đến lúc đó tới gần vĩnh hằng chi quan vị trí chỉ sợ kha ba biết lại xuất hiện còn cuối cùng võ tổ có thể xuất hiện hay không vương việt suy đoán không biết bởi vì võ tổ sớm đã khôi phục tu vi liền không cần lại hiến tế tổ thần đến khôi phục tu vi đương nhiên kha ba vì con của hắn nhất định sẽ xuất hiện dù sao nơi này vĩnh hằng chi quang sớm chính là vì con của hắn chuẩn bị cái đó là vĩnh hằng chi quang qua nửa ngày mấy người ở phía trước một chỗ hôn đ ộ n hòa hợp hư không có một đạo cực kỳ vừa dày vừa nặng cửa đá ở xung quanh gặp được chân chính vĩnh hằng chi quang những như là đó trong bầu trời đêm lóe lên tinh thần lại như khảm n ạ m tại ngôi sao trong hư không lóe ra cực kỳ ánh sáng trói mắt tràn ngập cực kỳ khí tức thần bí những thứ này không thể nghi ngờ đều là tổ thần vẫn lạc sau có tỷ lệ hình thành vĩnh hằng chi quang hai p h i ế trên cửa đá nỗi lơ lửng vô số điểm sáng còn có không ít là khảm nạm ở trên cửa đá kia bọn hắn gặp được vương việt tự nhiên cũng nhìn được vĩnh hằng chi quang rốt cuộc tìm được các ngươi những thứ này vĩnh hằng chi quang thế mà đơn giản như vậy đã tìm được có thể nói gần ngay trước mắt xúc tu có thể vương việt tay hướng nơi đó một chảo xuyên qua những thứ này vĩnh hằng chi quang cảm thấy một loại nhàn nhạt, nhạt lực lượng thần bí không hổ là tổ thần sau khi nga xuống mới có thể hình thành một loại thánh vật bất quá khi hắn đụng chạm đến những thứ này vĩnh hằng chi quang về sau cửa đã đột nhiên bản thân mở ra một cỗ hấp lực đột nhiên sung ra đem bọn hắn nhất cử bao phủ ở bên trong vương việt hơi meo mắt lại đạo này tinh không chi môn là cưỡng ép đem bọn hắn hút đi vào tiết ấu tiêu thần mấy người tùy theo bị hút vào vương việt cũng không có kháng cự dầm chân đi vào một khi bước vào bên trong chính là chuyển ra bắn ra một đạo sáng trói ánh sáng lóa mắt buộc phá vỡ bầu trời hướng phía bọn hắn càn quét tiêu diệt mà tới đây là tiêu thần mấy người còn phải đem hết toàn lực ngăn cản nhưng mà đối với những người này mà nói cái này quang thuốc khủng bố căn bản khó có thể đối phó chỉ bằng thực lực của bọn hắn hoàn toàn không đủ để chống lại tổ thần xét n i ệ m xem ra trò hay muốn mở màn một đạo thần tắc không gian trực tiếp tác dụng tại tiêu thần trên người mấy người hóa thành một đạo bình chướng bảo vệ c h ù n g sáng kia trực tiếp quét tới lại hoàn toàn không có tác dụng bị cái kia đạo không gian bình chướng hoàn toàn n g ă n trở vương việt thân ảnh xuất hiện ở mấy người bọn họ trước đó lại là một đạo khủng bố chùm sáng chiếu xuống trực tiếp bắn về phía trước mặt hắn có ý tứ c h ù n g sáng trực tiếp rơi xuống trên người hắn đều bị bên ngoài thân tầng một quang huy n g ă n trở căn bản không tạo thành cái uy h i gì mà ánh mắt của hắn lại là xuyên thấu qua chùm sáng bắn xuống tới khu vực trực tiếp kích phát mà đến hai đạo vạch phá bầu trời trùng sáng trái lại nghịch tập mà đến tinh không trong cánh cửa thái cổ ma thành ở tại khu vực trực tiếp bởi vậy run dày kịch liệt cầu thang chỗ bắt đầu tầng tầng sụp đổ tiếp theo chậm rãi lộn s ụ p tán trên đó một cỗ t ĩ n h mịch thâm trầm lồng ánh sáng đột nhiên lan ra ra ngoài ẩn chứa trong đó khí tức kinh khủng nhưng bắt đầu đó sụp đổ khu vực cũng bởi vậy đã ngừng lại phá hư lực lượng tổ thần tựa hồ nhiều một chút không ổn định nhân tố xuất hiện mấy tên kia cũng nên xuất thủ tựa hồ chứng thực hắn câu nói này vương việt ở tại tinh không trong cánh cửa xuất hiện rất nhiều cái tổ thần khí tức nhưng không thể nghi ngờ những ký tức này cho vương việt cảm giác cùng hắn ở trong dị giới nhìn thấy tổ thần không có cái gì hai loại rốt cuộc đã đến vĩnh hằng chi quang thứ này làm sao có thể không có một chút người để ý đây vương việt mở miệng nói tay của hắn chậm rãi nâng lên một đạo lấp lóe v ặ n mẹo không gian quang đoàn xuất hiện ở trong hắn ngưng tụ kinh khủng không gian uy năng tiện tay ném đi trực tiếp chính là ném tới một cái phương hướng tiêu thần mấy người nhìn thấy tinh không trong cánh cửa một chỗ hư không bị một vệ ánh sáng một dạng trực tiếp sụt đổ khu vực đột nhiên lóe ra một bóng người bất quá hắn là bị vương việt cưỡng ép bước ra lúc đầu dự định tốt một loại trang bức thủ đoạn đột nhiên cũng chưa có còn trở nên cực kỳ chật vật mà hắn lúc này nội tâm đều là cực kỳ chấn kinh bị người cưỡng ép bức ra còn kém chút bởi vậy bị trọng thương loại cảm giác này cực kỳ không dễ chịu người này là ai làm sao lại trở nên rằng này cựu châu còn có bực này lợi hại tổ thần cường giả bị bức r a dị giới tổ thần lê khôi h i ế u giờ phút này trong lòng phảng phất n h ấ t lên kinh đ à o hải lãng ánh mắt của hắn dừng lại tại trên người vương việt thế nào có chút không dám tin đối mặt ánh mắt như vậy vương việt lại cũng chỉ là nhàn nhạt liếc qua thuận miệm nói m ngươi một, một kẻ hấp hối sắp chết biết lai lịch của ta cũng vô dụng không bằng cứ như vậy thật đơn giản chết đi cũng có thể để ngươi nhẹ nhõm một chút đột nhiên Lê khôi hữu không, không ba tầng tầng lớp lớp, i hữu h k ô gian tùy theo cấp tốc băng diện tiếp theo phi tốc vạn vẹo bạo tạc chỉ nghe lê khôi hữu một tiếng hát thảm phát ra không cam lòng phẫn nộ tiền giống g trong đó ngoại trừ không gian trí lực còn có một cái khác trọng lực lượng tổ thần cái kia lê khôi hữu hiển nhiên không biết cứ thế từ bỏ phát ra đối mặt tuyệt vọng chống lại nhưng mà cách làm như vậy cũng không có tác dụng gì nên t ớ i tất cả vẫn sẽ tới có chút khó mà chống lại nhân vật vô luận như thế nào cũng là không cách nào chống lại đương nhiên đây là so với bọn hắn những thứ này diễn viên quần chúng mà nói đáng thương lê khôi h i ế u còn không có triển lộ một phen thậm chí ngay cả vĩnh hằng chi quang đều không có sợ đến liền bị vương việt dạng này dứt khoát kết thúc a t h ê lương gầm t h é t về sau lê khôi h i ế u hóa thân triệt để tiêu vong hắn vị trí địa phương không gian đã vặn vẹo thành một đoàn xa ở một bên tiêu thần mấy người cũng là chính mắt thấy đây hết thảy nói thật trong lòng của bọn hắn đã không có gì ba động một người đưa tới o à n h động to lớn lúc bắt đầu sẽ còn kinh ngạc chỉ là làm nhiều lần liền sẽ có thẩm mỹ mệt nhọc liền sẽ không để ý nhiều lắm vương việt ánh mắt lại là đột nhiên lại lấp lóe một chút n ế t miệng lên một vòng đường cong âm thầm ẩn núp ra hỏa không có ý định bản thân đi ra sao vẫn là muốn ta tự mình mời đây chưa xong con tiếp Trưng 55, ba đến 55, Kha một cỗ không gian ba động lan ra đến toàn bộ không gian ngẫu nhiên hóa thành vô số đạo không gian quang nhận đạo qua một bóng người trực tiếp bị từ bên trong bước đi ra dịch thấu trong suốt bạch cốt lại lóe ra thuộc về tổ thần cấp bậc cường đại ba động chống rông hốc mắt hạ lộ ra hai bôi hết sức nguy hiểm ánh mắt đâm về trên người vương việt bạch cốt tổ quân không chỉ là dị giới ngay cả t ử giới tổ quân cũng tới tham gia náo nhiệt mang theo một cỗ trào phúng vậy ngữ khí vương việt thân ảnh lập tức xuất hiện ở đây cái bạch cốt trước mặt tổ quân trên tay ẩn ẩn toát ra một cỗ vặn vẹo hư không quan đoàn không gian ba động cực kỳ m á n h liệt thế giới chấm luân mà đáp lại vương việt lại không phải lời nói mà là dứt khoát công kích vị này bạch cốt tổ quân trực tiếp đánh ra một cái đại thần thông trong nháy mắt tinh không này trong cánh cửa thế giới thậm chí là toàn bộ thời không trở nên hắc cám và mẹo vô số điên cuồng bạo ngược khí tức hiện lên đúng như toàn bộ thế giới vì đó trầm luân vì đó lâm vào bóng tối vô tận thâm nguyên nhưng mà hắn lực lượng cường đại nhất lại là hướng phía vương việt mà đến thậm chí vương việt từ trên đạo thần thông này cảm nhận được một chút xíu áp lực nhưng cũng vẹn vẹn một chút xíu áp lực không gian phong cấm vương việt miệng nói ra đưa tay đánh ra một đạo thế công cái kia bạch cốt tổ quân thần thông đột nhiên liền bị một cố lực lượng chuyển trực tiếp toàn bộ không gian đều bị đông lại bao gồm bạch cốt tổ quân bản thể hết t h ả đều dừng lại ở một cái kỳ quái c h ẳ n g diện chuyện gì xảy ra bạch cốt tổ quân trong lòng hò hét từ kinh nghi b i ế n thành kinh hãi thân thể của hắn bị định trụ không cách nào động đậy bất quá tư tưởng của hắn ý thức nhưng vẫn là sống động nhưng lại không cách nào điều khiển thân thể thoát khỏi cỗ lực lượng này người này thực lực tuyệt đối áp chế ta cảm thấy một cỗ uy hiếp trí mạng rất tự biết mình nha vương việt cái kia mang theo thanh âm d ế c ậ t lần thứ hai chuyển đến đã là trong nháy mắt đến rồi trước mặt đối phương một tay rơi vào bạch cốt tổ quân xương đầu vị trí bên trên lần này động tác cơ hồ đều ở trong nháy mắt hoàn thành bạch cốt tổ quân thậm chí đều chưa kịp phản ứng vương việt tay đã rơi vào xương sọ của hắn một cỗ lực lượng thần bí trực tiếp tác dụng với toàn thân cái kia toàn thân bạch cốt đô tại thời khắc này bị cỗ lực lượng này bao trùm không bạch cốt tổ quân trong lòng hô to lại căn bản là vô dụng chỗ vương việt d i ễ u c ậ t phảng phất là hắn bên thay đòi mạng ma âm ở trong trong đầu của hắn hoàn toàn quyết tán lập tức chính là một cỗ hắc cám che mất hắn hết thệ đều phảng phất trở về đến rồi nguyên điểm tính mịt tim tí mắng hắc cám chấm luân bạch cốt thân thể của tổ quân trong chấp nhoáng này toàn bộ vỡ nát vẫn là hoàn toàn vỡ nát vỡ thành một đoàn màu trắng một phấn rơi trên mặt đất một trận gió phất qua trong nháy mắt toàn bộ tiêu tán bạch cốt tổ quân nguyên tội chết vĩnh hằng chi quang xem ra cũng nên thu lại vương việt trong lòng nghĩ như vậy đến những vĩnh hằng chi quang đó trực tiếp bị hắn dẫn tới nơi này sự tình giải quyết hắn cũng nên tìm cho mình cái địa phương chế tạo một thanh thích hợp hắn binh khí của mình thạch binh vĩnh hằng chi quang còn có một số tài liệu chân quý hắn đều đã vơ vét hoàn tất đủ để cho hắn chế tạo ra một cái chân chính cường h ã n thạch binh những vĩnh hằng chi quang đó t ầ n g t ầ n g bị vương việt hút nhiếp đi qua đồng thời tựa như bầu trời đem vô số tinh quang hóa thành sao băng cùng nhau phóng tới vương việt hắn cảnh sắc để cho người ta sợ h ã i thán phục chỉ là nơi này không gian tái khởi gọn sóng nhân sinh thực sự là tịch mịch như tuyết như thế vô địch xuất khi đứng ở nhân sinh đỉnh phong ta đây nhất định để thế giới cũng vì đó ảm đạm đây những nửa đường đó bị hút lấy vĩnh hằng chi quang đột nhiên nhao nhao dừng lại trên không trung vương việt thần sắc k h ẽ động quay đầu nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới không chỉ là hắn tiêu thần mấy người cũng là như thế đã đến rồi sao vương việt trong miệng nói nhỏ hắn biết đây là ai đến, đến rồi thực tế hắn đã ở chờ đối phương xuất hiện giải quyết hết một cái dị giới tổ thần cùng tử giới tổ quân hắn còn tưởng rằng đối phương sẽ không xuất hiện đây một đạo so với kha kha cao hơn một điểm tuyết trắng thú nhỏ mang theo một bộ kính dâm trong miệng ngậm một điếu thuốc đỉnh đầu lông tóc còn trải thành một cái đại bối đầu nhìn qua quả thật có mấy phần khốc huyễn hắn ngắn tay nâng nắm trên sống mũi kính dâm thời khắc mang theo một cỗ trang bức khí chất ánh mắt lại là nhìn c h ầ m c h ầ m vương việt hoặc có lẽ là chung quanh hắn lơ lửng những vĩnh hằng chi quang đó những thứ này vĩnh hằng chi quang ngươi cứ như vậy muốn lấy đi sao bọn chúng cũng không thuộc về ngươi ồ không thuộc về ta chẳng lẽ còn thuộc về ngươi hay sao vương việt cười cười trả lời như vậy thạch nhân vương còn không đánh lại nhưng vương việt cũng không sợ kha ba đối phương cũng bất quá vừa mới đi vào vô thượng tổ thần con đường xa xa không có đằng sau thành công đi đến vô thượng tổ thần cảnh giới đại viên mãn thực lực nhiều nhất cùng hắn tương đương có sợ gì sợ ôi chao nha ngươi nếu khăng khăng muốn đoạn vậy sẽ phải hào hào giáo hấn một chút đồ của người khác cũng không phải có thể tùy tiện lấy đi kha ba trong miệm nói ra đưa tay ở giữa trực tiếp một đạo tam giới luân chuyển thần thông rơi xuống gia tộc nịch thiên thành viên thân là tội loạn c h i địa ngũ đại vương giả hậu duệ còn được trời xanh chớ c h ú kém chút vì vậy mà diệt tuyệt bất quá lưu giữ lại chính là nhân vật hắn thiên phú coi là thật viễn siêu những cái gọi là đó tuyệt thế thiên tài chính là nhân vật chính quang hoàn chưa tới cuối cùng cũng là bị hắn treo lên đánh có thể thấy được gia tộc này nịch thiên chỗ trước mắt kha ba thiên phú nghị thiên thực lực nghị thiên các mặt có thể nói đều n ị thiên cũng làm được gia tộc n g h thiên cái chức vị này tam giới luân chuyển vừa ra không i n thiên động địa khí tức trong nháy mắt lan tràn toàn bộ thế khí nháy khắp h giới, nơi động lan địa bộ k gian vặn vẹo vòng ánh sáng nghiền é phong mà đến. t ế giới thay đổi, trọng đổi, thay đ ạ luân n hồi, tất t cả ở r o này hủy diện, cấm h h chiêu này chỗ kinh khủng. Không gian phong í n này gian là một c vương việt đồng dạng hồi lấy một đạo thần thông một cố mang theo phong cấm lực không gian lực lượng quyết tán trực tiếp đem tất cả dừng lại tam giới luân chuyển cũng là như thế bị định trụ ừ n kha ba thần sắc tựa hồ có chút kinh ngạc vương việt thế mà tiện tay chặn lại hắn thần thông nắt dừng lại ngừng không gian phảng phất một mặt cái gương vỡ nát trong nháy mắt sụp đổ thành vô số mạnh vỡ trong suốt tuần rơi từ trước mặt vương việt vẩy xuống những vĩnh hằng chi còn đó thì là may mắn thoát khỏi tại khó toàn bộ bị vương việt thu hồi bất quá hành động này đối với kha ba mà nói lại là đối khiêu khích của hắn đối với một cái trang bức vô hạn nhân vật không thể n h ấ t nhẫn bản thân chiếm đoạt có đồ vật đột nhiên bị người khác bỏ vào trong túi cho dù vương việt mặc dù khuynh hướng cựu châu một phương hắn không đến mức sinh tử đối mặt nhưng cũng sẽ không như vậy đơn giản buông tha liễn như vậy không quan tâm cảnh cáo của ta sao kha ba thanh em theo hắn thần thông đồng thời hướng phía vương việt đánh tới sát na vĩnh hằng nhập mắt tiêu tan. Lần này, lại là hai đạo thần thông đều tới, sát na lực lượng trong chốc lát thay đổi, trong mắt âm dương hốn độn thiên nhãn mở ra, âm dương hốn độn sinh. Phong thiên, hai chốc thay sạch, thức mắt mắt âm mở âm mới tiêu tới, sát lát quét lại đổi, đều ra, là lực đạo vương việt đôi mắt ngưng tụ một tay hướng phía trước trong lòng bàn tay cấp tốc hiện hiện từng đạo từng đạo huyết sắc sợi tơ giang khắp nơi từ trước mặt hắn khuyết tán lan tràn tựa như t ầ g một cách ngăn đem kha ba đánh ra thần thông bá khỏa nhìn như yếu ớt kỳ thực không thể phá vỡ tinh không trong cánh cửa tất cả phảng phất đều nặng về hỗn độn lúc đầu cục diện sớm đã biến hóa không nhận ra chưa xong còn tiếp chương năm mươi sáu thái cổ ma thành hiện dừng tay các ngươi tại tự giết lẫn nhau sao trong hư không đột nhiên giáng lâm một người một cái thẳng tắp như núi nam tử đối với vương việt cùng kha ba giao thủ hắn trực tiếp chính là một chiêu rơi xuống gọn gàng mà linh hoạt phá vỡ mà vào đến hai người giao thủ bên trong đem hai người phân luân ra đột nhiên bị người khô dự nhúng tay vương việt cùng kha ba cũng ngay đầu tiên phát giác được là người phương nào cũng đều tùy theo dừng tay lại nguyên bản ngập trời chìm ngập khí thế cùng năng lượng ba động đã ở giờ phút này yên tĩnh lại tất cả lại khôi phục mới bắt đầu bình tĩnh các ngươi ở trong này giao thủ Cơ、hồ h k ô người thể thẳng tắp h nào nói nổi. n Cái kia thẳng tắp như núi Nam i Tử, g phút này đ đ ế này trước người hai người, thanh quyết. người người, việc n hai lao âm quả quyết. Vũ lao đầu, Vũ không liên làm lướt tới ngươi, ngươi tới nơi nói Ngươi này nhìn Nam như này không hệ Kha thế. gì gì. Tử, ba qua cần phải nói có thể làm cho kha ba gọi vũ lao đầu người chỉ có võ tổ một cái vương việt tự nhiên cũng là nhận được biết rõ nội dung cốt truyện chính hắn biết được võ tổ biết xuất hiện ở đây ta cũng không phải vì ngươi mà đến chỉ là có mấy cái phiền phức cần phải ở chỗ này thanh lý mất ngươi là nói dị g ớ i tổ thần lê khôi hữu vẫn là cái k i a tử giới tới đây bạch quất tổ quân a có lẽ còn có mấy cái mê thất tại lúc hôn loạn c h ố n g không ra hỏa võ tổ ngược lại nhìn hắn một cái ta biết bọn hắn đều chết trong tay ngươi chỉ là ngươi dạng này có lẽ sẽ đối với kế hoạch của chúng ta có chỗ ảnh hưởng nói thế nào vương việt góp nhặt một bộ phận lĩnh h à n g chi quang bất quá đã lưu lại rồi gần một nửa ngay trước mặt đối phương hắn cũng không quá tốt đem toàn bộ đều lấy đi nếu là bởi vậy để kha ba cùng hắn kết thủ tựa hồ có chút được không bù mất dị giới còn có tử giới một ít tồn tại đã chú ý tới ngươi ta tới này mục đích cũng là vì cùng ngươi nói một số chuyện võ tổ lời nói để vương việt hơi để ý một chút dị giới thủy tổ vẫn là tử giới vô thượng tổ quân thạch nhân vương có thể hay không giảng được rõ ràng một điểm vương việt đi vài bước không thấy ánh mắt của kha ba còn lại vĩnh hằng chi quang cũng bị đối phương thu thập cũng nên đến rồi kha ba không giải thích được một câu vương việt cùng võ tổ đều là quay đầu nhìn lại chỗ này không gian chi môn bên trong địa vực đột nhiên xuất hiện một đạo b ạ c h quang tựa hồ từ vặn vẹo địa phương xuất hiện mây bóng người từ đó nổi lên nơi này là nơi nào từ trong đó đi ra một cái tuyết trắng thú nhỏ so với kha ba mà nói chỉ là nhỏ một chút chính là kha kha không thể nghi ngờ lúc này nó đã có tiếp cận tổ thần thực lực cấp bậc nguyên bản nơi này nó nhiều nhất là vượt qua bán tổ đại kiếp bây giờ tất cả bởi vì vương việt xảy ra cực kỳ trọng đại cải biến đây là ông trời ơi từ trong đó đi ra mấy bóng người bọn hắn đều nhìn thấy kha ba võ tổ đám người diện mạo kinh ngạc nói nhất là kha ba cơ hồ cùng kha kha giống như lúc tiểu bất điểm rốt cục đến rồi ta đợi ngươi thật lâu kha ba ánh mắt rơi vào trên người kha kha cái k i a kính dâm phía dưới không cách nào ngăn cản nó nhìn về phía kha kha cái chủng loại kia yêu mến ngươi là ai vì cái gì cùng ta giống nhau như lúc a tiểu bất điểm ngươi nói sai rồi ta cao hơn ngươi so n g ư ơ i soái một chút kha ba giúp đỡ một chút kính dâm ngang ngược nói làm sao có thể ta mới so ngươi xuất khí kha kha gặp hắn trả lời như vậy liền không đồng ý cho tới nay hình tượng của nó đều là như thế không có một cái nào có thể cùng nó so sánh đã sớm vẫn lấy làm kiêu ngạo tiểu bất điểm ta sẽ không cùng ngươi cũ kết để ngươi đến lại là có chuyện cùng ngươi kể kha ban nói như vậy rõ ràng cũng là không nghĩ tới nhiều xoắn suýt vấn đề này dù sao là c o n của mình bên này bắt đầu trò chuyện vương việt cùng võ tổ nói chuyện với nhau cũng đang tiến hành trước n g ư ờ i đi qua hồng hoang thiên giới võ tổ nói như vậy vương việt thần sắc khẽ động ban cổ vương nói cho ngươi võ tổ không có trực tiếp trả lời ngược lại nhìn lấy hắn xác thực chẳng lẽ bởi vậy xảy ra vấn đề gì không chỉ là hỏi một chút bởi vì nguyên nhân của ngươi chúng ta muốn tìm kiếm tại thiên giới cựu châu một phương tổ thần cùng bọn hắn lấy được một chút liên hệ ban cổ vương cũng không có tiết lộ hắn chỉ là lưu lại một chút tin tức dù sao hắn không thể chân chính hiện thân sẽ khiến những thạch nhân vương giả đó chú ý của hơn nữa chuyện hắn cần làm xa so với tưởng tượng được nhiều võ tổ tựa hồ nói ra một chút bí ẩn bất quá tiết lộ đồ vật cũng có chừng có mực như vậy ta là không giúp được ngươi bây giờ tình thế ngươi cũng hiểu biết thiên giới sự t ì n h cần chính các ngươi tìm tòi bí mật ta tuy là đi lên qua một lần nhưng căn bản chưa kịp hiểu rõ cái gì tốt ta võ tổ cũng chỉ có thể trầm mặc sau đó tất cả dễ dàng cho câu thông một chút lời nói của không mặn không nhạt mà ở lúc này kha ba cùng kha kha giao lưu cũng đến rồi kết thúc những vật này là cho ngươi kha ba đem một nửa vĩnh hằng chi quang dùng thủ đoạn thần thông ngưng tụ ở một cái tiểu cầu bên trong cho kha kha những thứ kia đối với ngươi hẳn là không nhỏ trợ giút kha kha nhận lấy mặc dù hắn không biết bên trong là cái gì bất quá cảm giác hẳn không phải là phạm vật một tiếng ầm vang trên bầu trời đột nhiên toái hiện ra một đạo phá toái vặn vẹo khe hở một tòa thái cổ ma thành trực tiếp xuyên toa mà đến ngập trời ma khí tuân g i sắc khí tùy ý tràn ngập khủng bố chùm sáng từ trên trời giang xuống hướng thẳng đến phía dưới đám người đánh tới vương việt đối chùm sáng rất quen thuộc vừa rồi vượt qua tinh không chi một lúc liền có bực này chùm sáng phá không mà tới đây là xuất tử dị giới tổ thần c h i thủ những thứ này dị giới ra hỏa thật đúng là không an phận kha ba nói ra hắn một chút liền nhận ra thái cổ ma thành chính là dị giới đang truy tung thủ đoạn của bọn hắn lúc trước một vị tổ thần hóa thân biến mất không đúng là bị vương việt tiêu diệt bọn hắn đã không nhị được m u ố nối đ nơi này tiến hành điều tra hòa thanh lý cựu châu tổ thần hành tung bọn hắn một mực tại truy kích từ cựu châu giới rơi vào bọn hắn tri thủ Hiên viên hoàng đế mang người rút lui t ừ giới bọn hắn liền một mực phái người tới truy tung tuyệt không có khả năng đơn giản như vậy v u ơ n g tha bọn hắn dù sao dự định đem c ử u châu hoàn toàn diệt tuyệt không gian phong cấm vương việt trực tiếp xuất thủ một đạo thần thông trực tiếp định trụ cái kia thái cổ ma thành những thứ này hạ đi tìm cái chết ra hỏa không thực hiện nguyện vọng của bọn hắn thật sự là quá không nên võ tổ cũng là cùng nhau xuất thủ thượng thương c h i thủ hướng thẳng đến thái cổ ma thành rơi xuống bất quá trên đó xuất hiện t ầ n một quần quận không dứt l quang ma khi u n tùn còn có tinh thần chi lực lấp lóe thái cổ ma trong thành phong cấm tựa hồ lại bị không ngừng tránh thoát người bên trong này vật h i ệ n nhiên cùng bình thường dị giới tổ thần không tầm thường ngay cả võ tổ thượng thương tri thủ cũng không có tạo thành bao nhiêu t ổ thương cái kia thái cổ ma thành không ngừng rung động phát ra cực kỳ khủng bố ma âm trong đó có vô thượng tổ thần khí tức vương việt mở miệng nói hắn đối với thạch nhân vương khí tức rất mẫn cảm hơn nữa đã ở dị giới gặp được vô thượng tổ thần trong đó cái này thái cổ ma trong thành liền có một cỗ khí tức quen thuộc đã chứng minh phía trên có đã từng tao nổ qua dị giới vô thượng tổ thần lúc trước quả thật có dị giới vô thượng tổ thần từ trong tay hắn chạy trốn chưa xong còn tiếp chương năm mươi bảy đại chiến bắt đầu thái cổ ma thành bắt đầu b ộ c phát ra một loại cực kỳ đáng sợ ba đậu ẩm vương việt thi triển thủ đoạn thế mà bị bọn hắn x ô n g mở không gian phong cấm mất hiệu lực t ừ trong đó đột nhiên bốn ra mấy bóng người không có chỗ nào mà không phải là dị giới bên trong nhân vật mạnh mẽ ma diễm trung tiên phản phát xuyên tấu ngàn vạn cái thế giới hướng phía vương việt mấy người đánh tới ở trong hắn chính là nhân vật bắt đầu rồi phản kích tựa hồ muốn trừ hết vương việt mấy người chỉ là bọn hắn không biết mình đối mặt là nhân vật như thế nào võ tổ cái thế vô song tuyệt đại cường giả kha ba gia tộc nghịch thiên nghịch thiên nhân vật còn có vương việt cái này dị giới vì đó thống hận tồn tại tại dị giới quay đến l o n g trời lở đất so với năm đó kha ba chỉ có hơn chứ không kém bởi vậy cho dù là bên trong có vô thượng tổ thần cũng không thể đối bọn hắn như thế nào ngược lại là tiêu thần mấy người bởi vậy chịu tác động đến cũng may có người xuất thủ đem các loại thế công ngăn lại võ tổ còn có cái kia làm người ta ghét ra hỏa bọn hắn làm sao lại cùng nhau xuất hiện không biết cái này vĩnh hằng chi quang chi địa đến cùng gần giấu cái gì lại có thể đem bọn hắn đều hấp dẫn tới vẹn vẹn chỉ là vĩnh hằng chi quang tuyệt không có khả năng liền dẫn xuất những người này hẳn là cựu châu có cái gì tiến một bước kế hoạch mới đúng mấy bóng người lấp lóe ẩn hiện thái cổ ma thành đột nhiên thu nhỏ bắt đầu phi tốc xoay tròn tựa hồ có người ở điều khiển bắn ra vô số đạo ma quang quét ra triển khai không khác biệt điên cuồng thế công kế hoạch có biến chúng ta không đối phó được mấy người kia hẳn là tạm lui cùng thủy tổ bắt được liên lạc lại trao đổi triệt để tiêu diện chuyện của bọn hắn đúng lấy thánh thành nhiệm hộ chúng ta trước tiên lui thì tốt hơn bọn hắn cũng biết muốn hoàn hảo chạy ra nơi này căn bản không khả năng chỉ có đem thái cổ ma thành h i ể m hộ mới có thể bảo toàn tự thân trong lòng cơ hồ đều ở âm thầm đoán t h ầ m lần này hành động có chút quá khuyết điểm tính mà động cơ của bọn hắn đều ở võ tổ kha ba trong dự liệu a bọn gia hỏa này tựa hồ muốn chạy trốn kha ba ngậm một cây x ì gà có chút cao ngạo nói nếu đã tới thì không cần đi nữa đem mấy người bọn họ lưu lại cũng tránh cho hành tùng của ngươi bại lộ võ tổ là nói với kha ba bây giờ kha ba nhưng khác biệt nguyên tắc hắn lần này là hóa thân đến đây chính là tổn hao hắn một bộ phận thực lực so với lúc đầu tinh thần lạc cân có thể không thể sánh bằng võ tổ như thế kể cũng là vì không bại lộ kha ba bây giờ tồn tại dấu hiệu dù sao rất nhiều nhân vật đều là t r ô n p h ụ c bút kế hoạch chưa tới trước đó không thể bại lộ nếu không khả năng gây nên dị giới nhất phương đặc biệt chú ý đối với bọn hắn cũng không phải một tin tức tốt hai vị nếu muốn lưu người cũng không cần nhiều lời lời nói của vương việt giờ phút này truyền vào bọn hắn trong t hai liên tiếp đánh ra mấy đạo phong cấm thần thông còn có không gian thần thông cũng là không ngừng đánh tới bất quá cái này dị giới thái cổ ma thành tựa hồ có chút lợi hại không biết phải chăng là là thạch thành thuế biến tái tạo ma thành thần thông rơi ở trên hắn căn bản không có thể tạo thành đầy đủ phá hư thủy t r u n g có một c ố lực lượng tại phòng ngự vào c o i trời bằng vung kha ba trực tiếp đánh ra trí tôn thần thông một chiêu r a hỗn độn diễn sinh tiêu tan vô biên lực lượng hủy diệt hiện lên tựa hồ toàn bộ thế giới đều bởi vậy kém chút hủy diệt thần thông trực tiếp tác dụng tại thái cổ ma trên thành cái kia bởi vì vương việt thần thông mà không ngừng đánh thẳng vào ma quang lấp lóe khi tức bành trướng có vào thời khắc muốn đột phá ra ngoài lập tức bởi vị trí tôn thần thông bắt đầu không ngừng run r u dày hắn hư không xung quanh cực độ vặn vẹo pha thoái phát ra tạch tạch tạch tựa hồ muốn vỡ nát ý tứ trong đó mấy vị dị giới vô thượng tổ thần bắt đầu cảm thấy không ổn trong lòng đều có vẻ kinh hoàng đáng chết bọn hắn mạnh mẽ q u á đáng tựa hồ lấy thánh thành cũng vô pháp phá vây ta tựa hồ đã biết thân phận của người thanh niên kia trước đây không lâu tại ta giới đại nào qua thủ đoạn của hắn liền lao tổ đều kinh động thực lực không chút nào thấp hơn võ tổ cùng cái kia tên g ê tởm có đại phiến t h o á bọn hắn đều như vậy nghĩ muốn cực lực thoát khỏi nơi、này. bất quá cái kia nhìn như bền chắc không thể g ã y thái cổ ma thành tựa hồ đã đến không chịu nổi gánh nặng bên l i n giới ba người bọn họ liên thủ xuất kích chính là thạch nhân vương lột sắt thạch thành cũng có thể đánh vỡ cái này thái cổ ma thành tại võ tổ đánh ra cường thế sau một kích rốt cục bởi vậy vỡ nát ra không tốt thánh thành bể nát triệu hoán lao tổ nhanh nếu không chúng ta đều phải chết ở chỗ này một người trong đó vội v à n g quát thái cổ ma thành vỡ nát ba bóng người bị xốp đi ra một đạo tàn phá đao đá hiện ra trực tiếp mở ra không gian một đạo cường hãn như sóng lớn chạm kích hướng trước nhất vương việt mà đến mà một người khác trong tay một đạo tinh quang tôi sáng q u y ề n trượng hiện hiện phất tay vô biên tinh thần truy lạc ngàn vạn thiên thạch quét sạch mà xuống đúng như ngày tận thế tới thế giới khuỵt não cái này tràn đầy t r ù n g kích tính mãnh liệt thế công đem tất cả mọi người bao trùm đi vào m à vị cuối cùng nhưng chỉ là tế ra một tòa t h ạ c h tháp bất quá tựa hồ cũng không hoàn chỉnh là tàn phá thạch binh vẫn buộc phát ra h uy thế kinh khủng bên ngoài thân ẩ n ẩ n hoàng quang tiêu tán từng đạo từng đạo như núi cao biện rộng sụp đổ vĩ lực từ đó k h u ế c tán đem mọi người hoàn toàn bao phủ ở b vào đầu trực tiếp chấn áp xuống trong đó người này còn tại triệu hoán toàn thân quan g mang thị phóng khí tức tựa hồ xuyên tấu chỗ này không gian trao đổi từ nơi sâu xà không biết chỗ sâu trên thực tế hắn là tại câu thông dị giới mấy vị thủy tổ để bọn hắn khôi phục giải cứu t r à nguy n g cơ này tựa hồ còn có dựa vào địa thế hiểm trở chống cự y tứ thú vị kha ba có chút trang bức nói hoặc có lẽ là bao giờ cũng đều ở trang bức long hành thiên hạ lại là một kích trí tôn thần thông lập tức chân trời hiện lên vô số long tộc bọn chúng đều là do thần thông chi lực biến ảo mà thành các loại kiếm long sợ tỳ vật s u r ú t bá vương long tỳ dạ n ộ t s u r ú t z sư vương long các loại vương tộc cũng nhất nhất hiện hiện cường hãn tàn phá bừa bãi khí tức tràn ngập mỗi một chỗ không gian cuối cùng vài đầu tổ long xuất hiện có thể nói là vạn long túi đầu long hành tiên hạ thần thông hoàn toàn xứng đáng vạn long trực tiếp đánh vỡ quần tinh rơi xuống dày đ ặ t thế công liên đối vào cái kia tháp đá c h ấ n áp cũng bị đẩy ra một chút tiếp lấy chính là võ tổ dứt khoát thế công bao giờ cũng cường đại đơn giản thô bạo võ đạo chi uy tại lúc này triển hiện phát huy vô cùng tinh tế không tu thần thông lại thắng qua ngàn vạn thần thông thời không n h ị c loạn một thanh âm từ vương việt trong miệng thốt ra theo tay của hắn đời ra không gian cùng thời gian lực lượng bắt đầu hiện lên thời không chi lực tại thời khắc này hoàn mỹ dung hợp tựa như âm dương bắt k h á i thủ đoạn lẫn nhau thay đổi tựa như như vòng xoáy vẫy hướng phía ở giữa nhất một điểm lịch chuyển vặn vẹo m à đến hỗn độn tầng tầng băng diệt hỗn loạn chi lực trực tiếp đem cái kia thạch tháp đánh bay liên đối vào tàn phá đao đá c h ạ m kích cùng vô biên tinh thần chi lực đã ở cỗ lực lượng này trước mặt tan giã đây là vương việt tâm huyết dâng trào đột nhiên đánh ra thi công trong đầu trực tiếp hiểu được tất cả thời không chi lực giờ khắc này hoàn mỹ dung hợp đánh ra cái này một cái trí tôn thần thông ngay cả võ tổ cùng kha ba cũng hướng hắn quăng tới ánh mắt kinh ngạc tựa hồ kinh ngạc với hắn một k í c h này mà liền muốn tác dụng với dị giới ba vị vô thượng tổ thần lúc cái này trí tôn thần thông tại một cỗ tuyệt đối lực l ư ợ n g dưới bắt đầu sụp đổ chưa xong còn tiếp chương bốn mươi tám lục chiến thoát thân lao tổ mấy cái dị giới vô thượng tổ thần trên mặt bỗng nhiên nổi lên tầng một vui mừng như thời khắc mấu chốt này bọn hắn rốt cục đem nhà mình lão tổ tỉnh lại phá vỡ tầng tầng không gian xuất thủ về phần vương việt võ tổ cùng kha ba ba n g ờ i t r ê người mặt mặt đều có vẻ n n g t này g tựa hồ là lục chiến vương việt đã ở lúc này mở miệng nói ra lục chiến đó cũng không phải là đã ngủm lang nha có thể so sánh đây chính là cơ hồ khôi phục hoàn toàn thạch nhân vương nói ít cũng có thể cùng hắn ở thiên giới gặp phải huyền không lão tổ so sánh Là cái kha i a lục c i ế n l o nhi, rút lui trước. Võ tổ cái kia thâm thúy lui cái kia rút trước. tổ Võ ba ì n tĩnh trong đôi mắt, hiện lên h mắt, đôi sợi mấy b động, nói như thế. kính h bách h ô n g sai, việc cấp c là là này nhiệm vụ đã hoàn thành, tạm thời thời đại nhiệm điểm. chuyến chưa phải là cùng bọn hắn đại chiến thời điểm. Kha ba kính rời giờ đi, đã còn cùng bây bọn vụ ba dâm cũng là hiện lên một mảnh bạch quang ánh mắt của hắn hướng về kha kha thân hình trong nháy mắt đến rồi kha kha bên người phất tay khẽ động trực tiếp đem nắm lên hướng phía tinh không chi môn thời không thông đạo mà đến nơi này thời không thông đạo cực kỳ vững chắc lúc trước nó đã thông đến cũng là chuẩn bị bất cứ tình huống nào không đơn giản vì nơi này một chút kỳ ngộ dưới mắt nhưng lại trở thành một không tệ đường lui đi võ tổ cũng là như thế phản ứng hắn giơ tay trụt tới đem tiêu thần mấy người bảo vệ đồng dạng hướng phía thời không thông đạo mà đến bọn hắn cử động như vậy trên trời cao kinh lôi run run như thiên u y vậy thanh n m tại mọi người bên thai nổ vang để cho ta sớm thức tỉnh đối với ta giới tổ thần đánh giết hiện tại đã muốn đi đều lưu lại cho ta cuối cùng một chữ trực tiếp tại mọi người trong đầu nổ tung để cho người ta tinh thần rung động tựa hồ ngay tiếp theo thần thức ý niệm đều nhận cực lớn quấy nhiễu bất quá chỉ dựa vào thủ đoạn như vậy là không thể nào lưu lại vương việt võ tổ cùng kha ba ba người lão quỷ sổ sách của chúng ta về sau sẽ cùng nhau thanh toán ngươi chân thân chưa đến không để lại chúng ta hiện tại cho ngươi một phần nhỏ lễ lời nói của kha ba giờ khác này như long trời lở đất tam sinh tam thế âm dương quyết đừng trong nháy mắt hướng phía cái kia lục chiến thần niệm cùng lực lượng bắn ra tới khu vực trực tiếp đánh tan chỗ kia không gian lại cấp tốc lan tràn đến vô số không gian âm dương điên đảo hỗn độn sinh diệt tất cả phảng phất đều đến hỗn loạn cực hạn tội loạn c h i địa dương n h i ệ t huyết mạch nơi g ư đây là đang muốn chết lục chiến phẫn nộ thanh â m chuyển đến hiển nhiên kha ba thế công đối với hắn vẫn có tác dụng tựa h ồ tại phong tỏa hắn đến thời gian lúc này vương việt cũng là theo sát xuất thủ liên tục đánh ra ba chiêu phong thiên thuật phối hợp không gian chi lực phong cấm trực tiếp tác dụng với chỗ kia sụp đổ không gian nguyên bản hỗn loạn đến mức tận cùng hư không bởi vì ba chiêu này tác dụng d ư ớ i càng thêm hỗn loạn cái kia hỗn loạn mãnh liệt năng lượng loạn lưu sen lẫn phong cấm không gian chi lực càng làm cho cái kia muốn giáng lâm xuất thủ lục chiến phẫn nộ là ngươi giết làng nha ngươi phải biết ngươi đây là đang đùa lửa ba cái kia dị giới vô thượng tổ thần giờ phút này cũng ham sâu c ố lực lượng này bên trong căn bản là không có cách xuất thủ chặn đường vương việt mấy người đều là tại c h ố n g cự những thứ này hỗn loạn lực lượng kinh khủng ta ngay cả nơi ở của ngươi đều đi qua ngươi cái này uy hiếp đối với ta vô dụng vương việt nói xong cười lớn một tiếng tùy theo thân hình như ánh sáng trực tiếp chui vào thời không thông đạo bên trong biến mất không thấy gì nữa trong bầu trời này tựa hồ chỉ còn lại có lục chiến phẫn nộ tiếng giống đợi hắn hoa thân thành công đến sớm đã là người đi nhà trống chỗ nào còn có thể tìm tới vương việt thân ảnh của ba người cho dù hắn là thạch nhân vương cũng không thể từ nơi này thời không thông đạo phán định vương việt ba người đến tột cùng đi nơi nào cái kia thời không thông đạo bị hắn trong cơn tức giận đánh cho pha thoái nhân gian giới giờ phút này đã là hoàn toàn luân lạc tới dị giới trong tay long đ ả o hải ngoại mấy người thế giới gặp dị giới t ẩ y lễ bách tộc bởi vậy cơ hồ tiêu vong hầu như không còn nguyên bản bị vương việt chém giết không ít tổ thần nhưng như cũng không thể đối với dị giới tạo thành bao nhiêu thương cân đ ậ cốt cựu châu vẫn là bị dị giới chỗ thống trị đảng Thư sư n g tôn thần trở t dẫn là đầu về. Sư tôn, lao tổ đám người nhìn thấy bọn hắn trở về đều là cung kính đ o n lấy chỉ là nhìn thấy sắc mặt của bọn hắn mỗi một cái đều là mười phần không dễ nhìn cựu c h â u n h ấ t mạch dương nhiệt đều dọn dẹp sạch sẽ rồi bên trong một cái vô thượng tổ thần mở miệng nói đúng sư tôn chỉ có một ít bách tộc tu giả Bọn bị hắn còn dụng, có c một trị số giá trị lợi h ú n g thanh a đã k ô n g chế h bắt Một t đầu. vị niên tổ thần mở kho người nói đi lão tổ nói nhường ta ba người trấn thủ chín mươi chín bậc thêm đá phòng ngừa sự t ì n h lần trước xảy ra lần nữa lần này bởi vì cựu châu tổ thần chúng ta tổn thất đã vượt qua dĩ vãng mấy cái văn minh lịch sử không thể khinh thường nữa trong đó nắm lấy tàn phá đao đá vô thượng tổ thần đối hai vị còn lại nói như thế nghe được lời này hai vị khác vô thượng tổ thần cũng đều là gật gật đầu xác thực không thể khinh thường nữa nếu không làm hỏng sự tình lao tổ giáng tội xuống tới bọn hắn cũng không chịu nổi lập tức ba người bọn họ cũng đều biến mất ở cựu châu bên trong trở về thế giới của mình bọn hắn sau khi đi phụ trách cựu châu quản hạt dị giới tổ thần cũng đều là nhẹ nhàng thở ra dù sao bọn hắn xuất hiện thế nhưng là có áp lực rất lớn sợ bọn họ không hài lòng mà trách tội bọn hắn một chỗ đổ nát phế tích trước một vị lao nông bí ẩn h i ề n thân người mặc vải thô quần áo đi chân trần đ ầ bạc một đôi như chim ứng sắc bén đôi mắt nhìn chằm chằm bên này phương hướng lại ẩn mà không phát tựa hồ tại chờ đợi một cái thời cơ nào ấy bỏ qua thời cơ dị giới chiếm cứ c ử u châu lão phu đầu này tiện mệnh giờ phút này cũng đến rồi nên đánh một trận thời điểm cuối cùng phát huy một chút quang nhiệt kéo mấy cái chịu tội thay cùng nhau xuống dưới cũng không tính l ô vốn nói xong một đạo thở dài truyền vang tại phiến khu vực này lão nông bí ẩn thân ảnh đã là biến mất từ giới bên trong vương việt theo võ tổ kha ba đường qua lại thời không thông đạo bên trong nhưng là nửa đường bị lục chiến hủy bọn hắn đều hứng chịu tới ảnh hưởng trực tiếp bị chấn đi ra ba người khoảng cách khác biệt bởi vậy bị rung ra thời không cũng không một dạng vương việt một người thế mà quỷ thần xui khiến đến rồi mục đích cuối cùng nhất địa kha ba vì h à i tử lại tiếc lối mà từ dị giới vất vả lấy được hai mặt trí bảo hy vọng luân hồi chẳng lẽ là trong minh minh vật khí để cho ta đến nơi này từ nơi này đi qua có lẽ có thể mượn đa số trăm năm cũng có thể thừa dịp những thời giờ này đem cái kia trí bảo cùng một chỗ dung luyện chế tạo một kiện thuộc về mình trí bảo bình khí vương việt nhìn trước mắt hai cánh cửa trong miệng lẩm bẩm chưa xong con tiếp chương năm mươi chín truyền thừa hy vọng c h i môn hy vọng c h i môn là kha ba t ử dị giới nơi đó trông tới hy vọng hy vọng có thể xuyên toa tương lai thời không cải biến một ít chuyện hướng lên trời lại mượn một thời gian nguyên tắc tiêu thần chính là bởi vậy chiếm được thiên đế thành truyền thừa còn nhiều ra thời gian 500 năm trăm n ă m để hắn tu vi cảnh giới thuận lợi đến b a n tổ bất quá bây giờ cục diện hết thể đều khác nhiều không nói hắn bởi vì thời không sụp đổ mà sớm đến mà bởi vì tu vi cảnh giới của hắn căn bản không có thể cùng người bình thường so sánh như thế cũng nên là thử một lần thời điểm có đôi khi một ít chuyện xác thực cần thử nghiệm ẩm thân ảnh của hắn trực tiếp chính là chui vào hy vọng chi môn bên trong khi hắn sau khi đi vào t i ê n tĩnh xung quanh tựa hồ cũng bị đánh vỡ nơi đây chân chính ở tại nên hồng hoàng thiên giới mới đúng vương việt rốt cuộc là chiếm thời không thông đạo sụp đổ tiện nghi có lẽ cũng có được lục chiến ảnh hưởng mệt mỏi quá buồn ngủ quá giống như có người tiến vào hy vọng chi môn mặc kệ ta còn muốn ngủ một giấc phụ cận một chỗ khu vực một đạo quang hoa dần dần ngưng tụ quanh thân quang hoa mờ mịt đồng dặng có một cái trắng như tuyết thú nhỏ thân ảnh hiện hiện chỉ là xuất hiện một lát rất nhanh lại là biến mất vô tận thời không m ê n h m ô n g tinh vũ chư thiên vạn giới phía trên một mực tồn tại một cái thế giới nơi đó chính là tất cả thế giới điểm xuất phát có thể nói chư thiên vạn giới hình thành đều vì cái thế giới này duyên cớ giới này cũng có thể xưng là nguyên giới tất cả thế giới khởi nguyên tri điệm một chỗ nguy nga đứng vững như sơn nhạc cung điện khổng lồ chung quanh lâm lâm lập lập khí phái dãy cung điện màu nâu đen v á t tưởng tràn ngập một loại cuồng bạo cắn người khác ma lực bao giờ cũng hiện lộ rõ ràng một loại làm cho người rung động đánh vào thị giác trong cung điện l o n g bàn hổ cứ g ơ cao trụ lạnh leo ngang ngược cung điện cách cục quần tinh sàn trói vạn xuyên quy lưu cánh cửa kia bên trong ngươi có phải hay không làm một chút tay chân lớn như vậy trong cung điện nguyên bản yên tĩnh im mắng quan g mang chìm ảm giờ phút này đột nhiên hiện hiện một thanh âm tựa hồ cung điện cũng bởi vậy loé sáng không ít ngươi đã ở chú ý tiểu tử này sao không tệ ta là làm một chút tay chân thuận tiện với hắn nhanh chóng cuộc khởi dù sao thời gian càng ngày càng ít chỉ bằng vào chính hắn đi trưởng thành vẫn là chậm khác một thanh âm cùng ở trong cung điện văn vọng so với trước một thanh âm nhiều hơn mấy phần nhu hòa không có như vậy bằng lãnh ngươi đem một bộ phận duy nhất lực lượng chân giới cùng nguyên thổ đặt ở c h ỗ đó nhưng cũng đang nhìn nhìn hắn đến cùng có không có năng lực thu hoạch có thể cũng không tính là quá mức đốt cháy giai đoạn lời này về sau không khí tựa hồ dừng một chút ngươi nói chuyện vẫn là trước sau như một như vậy ngay thẳng nói cho cùng hắn cũng không phải từ ta quản trong tay hắn chuyển thừa chi lệnh thế nhưng là ngươi thôi vì sau đó đến đại kiếp cũng chỉ có thể như vậy không giải thích được về sau chính là một đạo màu nâu s á n trùng sáng ẩn chứa trong đó kinh khủng phong cấm trí lực nếu không có bị một cỗ lực lượng thần bí ức chế sợ là chỗ này cung điện lại bởi vậy buộc phát cực đoan lực lượng kinh khủng hủy diệt phong thiên thuật hoàn chỉnh truyền thừa ha ha ngươi nghĩ thông sao bỏ được như thế lấy máu đưa ngươi tự thân n ư ỡ n g cựu đại bản nguyên thần thông hoàn chỉnh truyền ra một hạng ngươi nếu đều nói như thế còn bung tha không ít chỗ tốt ta không lấy ra chút đồ vật tựa hồ cũng không thể nào nói nổi lập tức đạo ánh sáng này một dạng v ặ n b è o đi trực tiếp là xông ra khu cung điện này lạc yên không tiếng động phá vỡ nguyên giới biến mất tựa hồ cũng không có gây nên hắn chú ý của hắn mà ở phía dưới chư thiên vạn giới một chỗ thế giới bên trong một chỗ bị đơn độc mở ra không gian đặc thù vương việt thân ảnh lập tức xuất hiện xuất hiện về sau rất nhanh liền nhìn lấy bốn phía tựa hồ trở nên rất là kỳ quái nơi này tựa hồ cùng ta tưởng tượng không giống nhau lắm hết thẻ chung quanh tựa hồ chỉ là một cái đơn độc cỡ nhỏ không gian hoặc có lẽ là bị đơn độc mở ra cỡ nhỏ không gian trong đó ẩn chứa đồ vật tựa hồ chỉ có trước mắt một chỗ cổ xưa cung điện cái khác chính là không có bất kỳ cái gì phụ trợ chi vật mà ở cái kia trong cung điện tựa hồ có một cố lực lượng thần bí đang hấp dẫn hắn tiến、đến. xem ra bên trong có lẽ có ta hiểu tất cả đồ vật vương việt nhìn một chút lập tức hóa thành quang ảnh v ọ t vào chui vào cung điện ở trong tiến vào cung điện v ề ngoài cũ kỹ bên trong lại là so sánh mới tinh hơn nữa không gian bên trong nhìn một cái không sót gì cái đó là một cánh cửa nhìn trước mắt tất cả một cái quang môn tại khu vực trung ương n ổ i tản ra từng đợt kỳ dị khí tức ở bên trong cái này đệ i n vũ lại còn có một cánh cửa đây là trong môn môn trong điện điện tiết h ấu cố kỳ dị khí tức bao giờ cũng từ quang môn bên trong tản ra tản ra lực lượng vô hình c ố hấp dẫn lực lượng của hắn cũng chính là từ ở trong t r u y ề n đề ra thoáng chốc một đạo màu nâu sáng quan g đoàn từ hư không phá vỡ trực tiếp giáng lâm đến tận đây vương việt nhìn lấy đây hết thảy trong lòng có vô tận ba đ ậ u cảm giác quen thuộc phong tiên thuật phong tiên thuật cái quan g đoàn kia mang đến cho hắn một cảm giác ẩn chứa trong đó phong tiên thuật truyền thừa cùng trong cơ thể hắn có cùng nguồn gốc phong tiên thuật dẫn xảy ra biến hóa cái kia quan đoàn đồng dạng đang hấp dẫn hắn tuyệt đối không sai đó là phong tiên thuật khí tức đây là một cái hoàn chỉnh truyền thừa vương việt tâm thần chấn động có chút hoảng sợ nói cái thế giới này có thể làm cho hắn kinh ngạc phản ứng như thế sự tình có thể nói cực ít cực ít dưới mắt cái này phong thiên thuật truyền thừa hoàn toàn là ra ngoài ý định bên ngoài đối với phong thiên thuật có hiểu biết chính hắn tự nhiên biết cái này phong thiên thuật là như thế nào thần thông hắn bất quá sẽ chỉ trong đó một thức liền có thể có uy lực như thế có thể so với cái gọi là trí tôn thần thông nếu là hoàn chỉnh tám thức liên tục tám thức cùng một chỗ đánh ra loại kia uy lực chỉ sợ là thạch nhân hoàng cũng phải quỳ cái kia phong thiên thuật truyền thừa tựa hồ tại gọi về hắn vương việt ổn định tâm thần hai con ngươi tinh quang bạo phun hướng thẳng đến đối phương đoàn kia quang mang trộm tới ẩm một cố ba động cấp tốc phát tán ra ngoài quan g đoàn đem vương việt toàn bộ bao khỏa ở bên trong tựa hồ liền cung điện cũng vì đó giao động run lên nguyên giới màu nâu đen to lớn cung điện xem ra hắn vẫn là để ý nhất cái này phong thiên thuật thần thông a quả nhiên là lĩnh hội tới phong thiên thuật bản nguyên lực lượng mới có thể đối với hắn như thế để ý nói cái gì ngươi đây là nhanh chân đến trước cướp ta phía trước đi ấy được rồi việc này sẽ không so đo cỡ nhỏ không gian bên trong bị quan đoàn bao khỏa vương việt giờ phút này rốt cục đem cỗ quang đoàn hấp thu hết từ giữa không trung rơi xuống trên người vương việt mang theo một loại kỳ lạ khí chất cái kia phong thiên thuật truyền thừa bị hắn hoàn chỉnh hấp thu phong thiên tam thức phong thiên tuyệt địa cấm thiên cổ đoạn vạn giới vẳng vào ta chi lực ép chứa thiên cực kỳ bá đạo phách lối vô hạn ha ha đúng là một loại nịch thiên thần thông vừa nói trong tay của hắn lượn lờ một cỗ phong cấm chi lực chỉ là đã t ử dĩ vãng huyết sắc biến thành bây giờ màu nâu xám nhưng mà lực lượng cả hai căn bản không có thể so sánh chưa xong còn tiếp